Chu Di theo đồng bảo bảo vào phòng, mới phát hiện trong phòng còn làm hai người, mặc quần áo phong cách cùng đồng bảo bảo không có sai biệt, tóm lại chính là như thế nào khoa trương như thế nào tới. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là kỳ quốc công phủ tiểu công gia kỳ cụ. Đồng bảo bảo chỉ vào một vị liền cây quạt thượng đều nạm hồng bảo thạch thiếu niên nói. Chu Di tự nhiên chỉ có thể vội vàng vân an. Kỳ cụ đem Chu Di trên dưới đánh giá một phen. Sau đó từ trong lô núi hừ một tiếng, mắt trợn trắng. Chu Di cũng không thèm để ý, trên mặt tươi cười chút nào bất biến. Vị này chính là đại công chúa trưởng tôn mã Vách Tường Văn. Đông bảo bảo lại chỉ vào một vị khác toàn thân đều có vẻ ánh vàng rực rỡ thiếu niên nói. Chu Di hiểu rõ, nơi này ngồi chính là đại Việt triều đỉnh cấp an chơi chắc táng chi mấy. Chỉ là này mã Vách Tường Văn tên thực sự làm Chu Di muốn cười, này hắn sao đổi lại đây không phải thành bật mã ôn sao. Chu Di rất muốn cười, nhưng vẫn là muốn nhìn xuống, nghiêm trang cấp bật mã ôn. Ngã không, là mã vách tưởng văn vân an. Vị này mã vách tưởng văn thế nhưng cũng không thèm nhìn tới Chu Di, chỉ lo liêu chính mình đầu tóc. Chu Di nhìn có chút răng đau, Gia hỏa này nhìn như thế nào có chút đàn bà nhi hề hề. Đến phiên giới thiệu Chu Di thời điểm, đồng bảo bảo tự hưu thanh hiệu, đang đang đang vài tiếng sau. Đối với mã vách tưởng văn cùng kỳ cù hai người nói. Các ngươi không biết đi, vị này chính là ta tân nhận huynh đệ, tiêu chù gì, năm nay tân khoa trạng nguyên, lợi hại đi. Ha ha ha ha a mã vách tường văn cười duyên lên, là thật sự kiểu cười, thanh âm tựa như hảo nữ, ta nói bảo bảo, ngươi hiện tại cũng quá bụng đói ăn quảng đi, người nào đều xưng huynh gọi đệ, trạng nguyên thực ghê gớm sao, triều đình không phải mỗi ba năm đều phải ra một cái cái gì trạng nguyên bảng nhãn sao. Ở mã vách tường văn nói chuyện thời điểm, Chu Di trên mặt trước sau bình tĩnh cười, ngay cả nghe được mã vách tưởng văn thanh âm, sắc mặt cũng chút nào chưa biến. Mã vách tưởng văn biên nói chuyện cũng ở quan sát Chu Di, thấy hắn nghe thấy chính mình thanh âm sau, vẫn chưa lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình, mã vách tưởng văn trong lòng buông lỏng. Nhìn về phía Chu Di ánh mắt cũng không hề là ngay từ đầu mọi cách bắt bẻ. Chu Di có thể nói, bất quá một tịch rượu, liền cùng này mấy người đánh có chút thuộc bộ. Hơn nữa hắn không kêu ngạo không xỉm nịnh, lời tuy thân thiện nhưng cũng không có vẻ là ở cố tình lấy lòng. Này liền cho này mấy người vô số mới lạ, quay chung quanh bọn họ bên người, hoặc là là đời trước giận này không tranh, hoặc là là đồng bạn ghét bỏ, mà còn lại người tất hết thẻ là tới nịnh bợ bọn họ, kia trên mặt trói lọi lấy lòng làm cho bọn họ vô cùng xinh ghét. Chu Di bưng một trường vô cùng chân thành mặt, làm này ba người thực dễ dàng liền tin hắn nói mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ. Hơn nữa hắn cũng không phải một mặt phụ họa ba người, có bất đồng ý kiến địa phương hắn cũng sẽ một bước cũng không nhường tranh luận. Nay liên càng làm cho người tin tưởng Chu Di không phải vì lấy lòng bọn họ mà nói rất đúng lời nói. Đây là này mấy cái ăn chơi chắc táng đệ tử Di vãng giao hữu trung tử từng có thể nghiệm. Lúc này, tán tịch thời điểm, không riêng đồng bảo bảo, ngay cả mặt khác hai người cũng chu minh chu minh kêu lên. Chu Di trên đường trở về. Nghĩ này mấy cái ăn chơi chắc táng tịch thượng đối trong kinh các gia các hộ bát quái thuộc như lòng bàn tay bộ dáng trong lòng động một ý niệm. Bất quá hắn hiện tại đỉnh đầu còn không có nhưng tin tưởng người, chỉ phải tạm thời kiềm chế hạ. Về đến nhà, Vương Diễm cùng sáu Nha đã đã trở lại, Chu Di ngồi xuống sau liền hỏi, Nương, như thế nào? Chứ 108 người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Vương Diễm cười nói, khá tốt. Ta cảm thấy ôn phu nhân giống như cũng không có cái gì đại gia phu nhân khí phái. Xem nàng đối sáu nha giống như thực vừa lòng. Chu Di im lặng, ôn phu nhân cùng ôn khúc là thiếu niên phu thê, ôn phu nhân nguyên lai là một cái cử nhân nữ nhi, ở ôn khúc vẫn là tú tài thời điểm liền gả cho hắn, tuy chi thư đặc lý, nhưng cùng những cái đó hảo môn thái thái tự nhiên vẫn là có điều tranh lệnh. Chu Di lại hỏi sáu nha, tứ tỷ, người cảm thấy đâu? Sáu nha cười cười, khá tốt, nhà bọn họ dân cư đơn giản, chỉ có một muội muội. tiêu tiểu cô nương thực đáng yêu, ta cùng nàng thực liêu đến tới, văn phu nhân nhìn cũng thực ôn hòa, lục lang, nếu là ôn gia nhìn chúng ta, vậy định rồi đi, ôn tân ta không biết, nhưng ngươi nói không tội, đó chính là không tội, nhà bọn họ tình huống đơn giản, ta tin tưởng có thể đem nhật tử quá thư thái. Chu Di gật gật đầu, vương diễm chụp một chút sáu nha mu bàn tay. Ngươi một cái chưa lấy chồng cô nương, mở miệng ngậm miệng gà chồng, hiện tại càng là liền chính mình việc hôn nhân đều lớn như vậy liệt liệt nói ra, nếu là người khác đã biết, không sợ làm trò cười. Nương, ta nào có khoa tay múa chân? Sáu Nha Phản bắt nói. Nương, đây là tứ tỷ cả đời đại sự, chúng ta tổng muốn nghe nghe nàng ý tưởng. Được rồi, các ngươi tỷ đệ hai kẻ sướng người họa, ta nói bất qua các ngươi vương diệm đứng lên, ta đi xem tắm lang. Hắn đến kinh thành bên này niệm thư, mấy ngày nay liều mạng thực, kia hải tử đều gầy một vòng nhi. Chu gia nguyên lai cũng là ở cò trắng thư viện niệm thư, hiện tại đi theo tới rồi kinh thành. Chu Di liền cẩn thận vì hắn chọn lựa một khu nhà danh tiếng thực tốt thư viện, có thể là ở đổi tiến độ. Chu gia mấy ngày nay đặc biệt chăm chỉ. Nương, ngươi ngồi, ra đi xem. Chu Di đứng lên đối vương diễm nói. Ai, Hảo, ngươi làm tám lang đừng hắn liều mạng một hồi ra liền chui vào thư phòng, đến lúc này đều còn không có ra tới quá đâu. ta biết. chu di xuyên qua tiền viện, tới rồi chu gia thư phòng trước, gõ gõ môn, bên trong không có động tĩnh, chu di liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. ra ra, ra ra chu gia chính phủ thư xem nhập thần, chu di kêu vài thanh hắn cũng chưa đều phản ứng, chu di tiến lên nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. chu gia đột nhiên ngẩng đầu, ca. Chu Di cười sờ sờ đầu của hắn, niệm tròn váng. Chu Gia lắc đầu, ca, ngươi trước kia vẫn luôn nói, thư nếu là niệm đi vào, liền sẽ đều có này nhạc, ta trước kia vẫn luôn không tin. Bất quá mấy ngày nay ta tựa hồ thật sự cảm giác được đọc sách là thú, ca, ngươi nói ta có phải hay không sẽ giống ngươi giống nhau, về sau khảo trả nguyên. Hắn mắt lấp lánh nhìn Chu Di, Chu Di bật cười, chỉ cần ngươi nỗ lực, không có gì là không thể. Bất quá cũng không thể một mặt tin tưởng trong sách lời nói, rốt cuộc viết thư cũng là người, là người đều khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, rất nhiều chuyện đều yêu cầu chúng ta tự mình đi nghiệm chứng. Nay ta biết đến, trước kia không cảm thấy, chính là gần nhất xem thư nhiều, thường thường nhìn đến đồng dạng sự tình cũng sẽ có bất đồng kết luận, thuyết minh những cái đó viết thư người nói cũng chỉ có thể đại biểu nôn luận của một nhà. Chu gia ướng ngực, nói đạo lý rõ ràng. Không tồi. Kỳ thật thế giới này rất lớn, Chu Di mỗi ngày hạ nhà, bất luận nhiều vãn, đều sẽ cùng Chu gia trò chuyện, không câu nệ cái gì, có thể là địa lý phong tục, có thể là đại càng đối diện thế giới, còn có thể là khoa học tự nhiên, mỗi ngày như vậy nói chuyện phiếm chung, cực đại chống trải Chu gia tầm nhìn, cũng kéo hắn học tập hứng thú. Huynh đệ hai cái như cũ nói trong chốc lát lời nói, Chu Di dặn dò Chu gia sớm chút nghỉ ngơi, chính mình liền trở về phòng. Ngày hôm sau như cũ đi hàn lâm viện điểm báo, mới vừa ngồi xuống hạ, liền có người lặng lẽ đối hắn nói, Chu Di, ngươi biết không, Hoàng thượng ở lâm triều thượng đã phát thật lớn tính tình. Chu Di hiểu rõ, khẳng định là vì nguyên bình phủ vỡ đê sự tình, rốt cuộc năm trước mới ra cố đê đập, năm nay liền đã xảy ra như vậy nghiêm trọng vỡ đê sự kiện, dùng ngông tưởng cũng biết nguyên nhân là cái gì, sung chính đế như vậy ái tiền người, liền thưởng thần tử đều buồn xin thực. Hiện tại nhiều như vậy thu nhập từ thuế lại muốn bắt đi cứu tế, hắn không phát hỏa mới hiếm lạ. Là vì Nguyên Bình phủ vỡ đê sự tình đi. Chu Di là một cái thực tốt người nghe, hắn mặt mang tỏ mò hỏi. Người nọ cảm xúc kích động nói, cũng không phải là, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cái thứ nhất bị tội chính là công bộ thượng thư, nghe nói trực tiếp bị hoàng thượng đi quan hàm. Ở chưa điều tra rõ hắn hay không bị nghi ngờ có liên quan tham ô tu đê ngân lượng trước, trực tiếp bị cấm túc. Chu Di nga một tiếng, đối cái này xử phạt cũng không đủ vì kỳ, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, việc này công bộ thượng thư khẳng định thoát không được căn hệ, còn có hộ bộ nói không chừng cũng có người liên lụy ở trong đó, trong triều hay không còn có những người khác liên lụy trong đó, Chu Di không biết, bất qua ấn Chu Di phỏng đoán, hẳn là có, lại chính là Nguyên Bình Phủ kia một ít lớn lớn bé bé quan, rốt cuộc bạc muốn từ bọn họ địa bản thượng đi qua, những người này nếu không quắt một. Thật ra, Đánh chết Chu Di đều không tin. "Vậy như vậy?" Chu Di hỏi. "Chỗ nào có thể đâu?" Hoàng thượng Lâm Triều đã phát thật lớn tính tình, nghe nói muốn thành lập tuần tra tổ, chuyên môn đến Nguyên Bình phủ đi tra rõ án này đâu. Nói tới đây, người này dựa vào Chu Di gần chút, lặng lẽ ở bên tai hắn nói, "Này nói rõ là cái phòng tay khoai lang, ai dám tiếp cái này tay?" Hiện tại tuần tra tổ người còn không có quyết định xuống dưới, trong triều đều không có người dám theo tiếng. Loại này án tử, ấn lệ thường không phải hẳn là từ giám sát ngự sử hoặc đại lý tự phụ trách sao? Chu Di nghi hoặc hỏi. Trước kia là như thế này, nhưng mỗi lần điều tra loại này tham ô làm rối kỷ cương án, đại lý tự cùng giám sát ngự sử đều là chảo mấy cái tiểu lâu la làm qua loa, hoàng thượng lần này giống như hạ quyết tâm, nhất định phải bắt được song việc chủ mưu, khả năng cũng là tưởng gõ sơn chấn hổ đi, rốt cuộc mấy năm nay trong triều tham ô chi phong càng ngày càng thịnh. Hiện tại nghe nói cô ý muốn phái một cái khâm sai đi giám sát, tên này đầu tuy rằng dễ nghe, nhưng ai nguyện ý tiếp đâu, việc này ta xem còn có đến ma. Gia hỏa này biết đến giống như còn không ít, phân tích đạo lý rõ ràng. Chu Di nhìn nhìn, thật sâu cảm thấy chính mình tình báo nơi phát ra thật sự quá ít, liền hàn lâm viện trong viện một cái bắt quái vương đô so với hắn biết đến muốn nhiều hơn nhiều. bất quá Chu Di đối hắn nói vẫn là nhận đồng, này khâm sai tên tuổi tuy dễ nghe. Nhưng ai không biết là một cọc đặt tại hỏa thượng nướng sai sự, Nguyên Bình Phủ được xưng là chỉ ở sau kinh thành đệ nhị đại phủ, nơi đó thủy nhưng rất sâu, ai dám đi tranh cái này nước đủ, lại nói không chừng trong chiều còn có quan to cùng nhân gia cùng mở ruột. Chu Di tưởng còn hảo hắn hiện tại là Hàn Lâm Viện một cái hạt mẹ tiểu quan, là vô luận như thế nào cũng gánh không dậy nổi khâm sai tên tuổi, liền cũng chỉ đem chuyện này đương cái bắt quái nghe, buổi sáng đọc sách, buổi chiều tu thư. Sau đó Nhạc Từ Từ hạ nha. Nam phố bên kia có rất nhiều ăn vặt hàng khô, Chu Di hạ nha về sau, mỗi cách cái mấy ngày liền muốn qua bên kia đi một chuyến, mua điểm nhi hạt rẻ rang đường linh tinh đường ăn vặt. Hôm nay Chu Di bỗng nhiên lại cảm thấy có chút thèm ăn, hạ nha lúc sau, liền riêng đường vòng đến nam phố, đi hắn vẫn luôn thăm kia ra kia lão bản đều nhận thức hắn. "Công tử, ngài đã tới, vẫn là giống như trước đây sao?" Chu Di cười nói, "Đúng vậy, giống như trước đây, hào liệt, ngài chờ một lát, lão bản nhanh nhẹn động tác lên, hắn bên này hạt rẻ đều là hiện xào, ăn ở trong miệng hương thuần vô cùng, tiểu thư, ngươi xem, là chu công từ đâu? ở chu di đối diện, lý ứng như vừa vặn từ thư phô ra tới, thanh nhi liếc mắt một cái liền thấy chu di, vội chỉ cho nàng xem, lý ứng như lập tức theo thanh nhi chỉ phương hướng xem qua đi, liền thấy chu di đang đứng ở xào hạt rẻ quán trước trả tiền. Tiểu thư, thật muốn không đến Chu thiếu gia còn thích ăn mấy thứ này. Giống tiểu hài tử giống nhau. Thanh Nhi che miệng cười nói. Lý ứng như điểm điểm Thanh Nhi cái chán, ai nói ăn hạt rẻ chính là tiểu hài tử, ngươi tiểu thư ta còn thích ăn đường đâu. Tiểu thư Thanh Nhi rầm rầm chân, u hoan nói, ngươi thay đổi, hiện tại ngươi liền bắt đầu che chở Chu công tử. Nha đầu chết tiệt kia, lại nói bậy lý ứng như nhéo nhéo Thanh Nhi lô thai, nói xong lập tức chiều Chu gì đi đến. Chu công tử, Chu Di chính cầm hạt rẻ chuẩn bị khai ăn, xoay người liền thấy Lý ứng như, Chu Di híp mắt lời, Lý cô nương, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng thấy ngươi, muốn ăn hạt rẻ sao? Không đợi Lý ứng như đáp lời, Chu Di liền đối Lao bản nói, lại xào một phần hạt rẻ. Hào liệt, lão làm tự nhiên là vui mừng đáp ứng rồi. Lý ứng như cười nhìn về phía Chu Di, ngươi liền như vậy cho ta tự tiện làm chủ, vạn nhất ta không thích ăn đâu. Chu Di hậu chi hậu giác ga một tiếng, ngươi không thích ăn sao, kia tính, ta lấy về đi cho ta đệ đệ cũng giống nhau. Thanh Nhi lại ở phía sau cười trộm, ngày thường xem Chu công tử man cơ linh, như thế nào lúc này liền ngu như vậy hồ hồ. Hảo, cùng ngươi nói giỡn, ta thích ăn, chỉ cần là ngọt ta đều thế. Lý ứng như nghịch ngậm chớp chớp mắt. Chu Di bị nàng này cười làm có chút chính lăng, vừa vẫn lúc này hạt rẻ hảo, lão bản thanh âm làm hắn tức khắc tỉnh táo lại. Lấy quá hạt rẻ sau, cùng Lý Ứng Như cùng nhau sóng vai hành tẩu. Lý cô nương, này hạt rẻ có chút năng, ta cho ngươi lột đi. Chu Di cầm một viên hạt rẻ cảm thụ một chút, vội đối Lý Ứng Như nói. Lý Ứng Như mỉm cười nhìn về phía Chu Di, khỏe miệng lộ ra hai cái má lúng đồng tiền, hảo. Lý Ứng Như vóc dáng rất cao gầy, một đôi chân dài bước chân mại rất lớn, nhưng Chu Di đi đường lại giống cái tiểu lão đầu nhi giống nhau chậm gì gì nha chậm gì gì. Lý ứng như liền cũng thả chậm bước chân, phối hợp Chu Di nệm bước. Nàng nhìn Chu Di trên mặt, góc cạnh cũng không giống mặt khác nam tử giống nhau như vậy rõ ràng, toàn bộ ngũ quan đều có vẻ thực nu hòa, tựa hồ trời sinh liền dài quá một trường gương mặt tươi cười, bất luận cái gì thời điểm thấy hắn đều là cười tùng tịm, cả người cho người ta cảm giác tựa như một khối ôn ngọc giống nhau, sẽ không làm người cảm thấy chói mắt, cùng hắn ngốc tại cùng nhau thực thoải mái. Lý ứng như như biết đừng nhìn hắn bên người người nam nhân này thân hình nhìn đơn bạc, nhưng nội bộ lại cường đại vô cùng. Lý ứng như chính mình tính tình mang theo một ít mi, nhưng ở Chu Di trước mặt, nàng lại hiếm thấy cảm nhận được nam nhân cường đại, là cái loại này trí châu nắm, cương nhu cũng tế cường đại. Như vậy nhìn, Lý ứng như liền có chút ngây ngốc. Chu Di lột xong một viên hạt rẻ, đưa tới Lý ứng như trong tầm tay, Lý ứng như lại không tiếp, Chu Di hướng Lý ứng như nhìn lại, Lý cô nương. A, Nga Lý ứng như hiếm thấy đỏ lỗ thai, uống quýt đem hạt rẻ tiếp nhận. Chu Di nhìn, trong mắt đượm đầy ý cười, thanh âm so ngày thường cũng muốn nu hòa rất nhiều. Lý cô nương, không bằng chúng ta trà lâu ngồi ngồi đi, đã lâu không gặp ngươi, chúng ta trò chuyện. Lý ứng như lúc này mặt chính hồng, hoàn toàn không có ngày thường lênh lẹ, nghe xong Chu Di nói, theo bản năng liền đáp câu hảo, thẳng đến ngồi ở trà lâu nhà gian, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nơi này bích loa xuân nhan sắc thấu lụ, thanh hương tập người, lý cô nương, nếm thử xem. Chu Di vì lý ứng như thêm mãn chén trà, nhu hòa nói. Lý ứng như bưng lên tới phẩm phẩm, gật gật đầu, quả thực không tồi. Chu Di được đến nhận đồng có vẻ đặc biệt cao hứng, đúng không? Nếu là ngươi thích, về sau có thể thường thường tới uống. Nói chính mình cũng bưng lên tới dẫn một ngụm. Chu Di, ngươi khi nào thượng nhà ta tới cầu hôn? Chu Di đang muốn nuốt nước trà, Lý ứng như bỗng nhiên thỉnh lình liền nói như vậy một câu. Phốc Chu Di một miệng trà phun ra. Lý ứng như rõ ràng có thể né tránh, nhưng nàng vẫn là ngạnh sinh sinh ngồi ở chỗ kia động cũng chưa động. Chu Di vội lấy ra khăn đưa cho Lý ứng như, xin lỗi, xin lỗi, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi người sáng lập hội trước nói ra tới, thật sự là. Lý ứng như tiếp nhận Chu Di khăn, bình tĩnh đem mặt xoa xoa, thật sự là có chút kinh ngạc. Chu Di thành thật gật đầu. Chu Di, vậy ngươi là có ý tứ gì đâu? Ngày đó buổi tối cho ta đệ như vậy một đầu thơ, mặt sau lại liền mặt đều không lộ, hay là ngươi căn bản liền không nghĩ tới cầu hôn? Lý ứng như bình tĩnh nhìn Chu Di. Chu Di nhìn nàng kia tư thế, thật sâu cảm thấy nếu là chính mình một cái trả lời không tốt, nói không chừng hôm nay liền phải hồn về đường trường. Chu Di vội xua tay, như thế nào sẽ? Ta Chu Di như thế nào sẽ là cái loại này không phụ trách nhiệm người, chỉ là nhà ta chung còn có một tỷ tỷ, rốt cuộc muốn đem nàng chung thân đại sự giải quyết mới hảo. Ta một cái làm đệ đệ tổng không có khả năng đoạt ở tỷ tỷ phía trước đi. Lý ứng như liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mềm mại đi xuống, vừa mới còn sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Di đôi mắt lúc này cũng mang theo ngượng ngùng ý cười. Ta biết, này tự nhiên là hẳn là. Lý cô nương, chỉ là ta không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng tưởng nhanh như vậy gả cùng ta Chu Di trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt lại mang theo chút chế nhạo. Lý ứng như nghe vậy có chút hoảng loạn, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói, nếu ngươi đã cho ta đệ thơ tình, vậy xem như đính ước, ta hỏi một câu có cái gì không đúng. Dứt lời lại nhỏ giọng nói thầm một câu, miễn cho ngươi lại đi treo chọc những cái đó lạng đào hoa. Chu Di bị lý ứng như phản ứng đầu tiên là đậu cười, nghe được nàng mặt sau một câu sau lại nhữ như mày. Cái gì lạng đào hoa, ta trừ bỏ lý cô nương ngươi, cũng không có treo chọc cái gì người nào a, Lý ứng như xua xua tay, không có việc gì, ngươi ưu tú, mặc dù chính mình không đi treo chọc, cũng tổng hội bị người theo dõi, này đó ngươi đều không cần lo lắng, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Nói thật đúng là một khang hào khí. Chu Di bật cười, ứng như, ngươi thật đúng là. Ngươi kêu ta cái gì? Lý ứng như mở to hai mắt nhìn Chu Di. Chu Di đứng dậy để sát vào Lý ứng như, mang theo chút hơi thở nhỏ giọng ở nàng bên thai nói, ta kêu ngươi ứng như à, có cái gì không đúng sao. Thuận đường còn nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc. Hống, Lý ứng như mặt khoảnh khắc chi gian liền đỏ, thân mình run lên, đột nhiên một chút đứng lên, cất bước liền phải hướng ngoài cửa đi đến, ta. Ta phải đi rồi, ta nương còn chờ ta trở về đâu. Chu Di liền mang theo ý cười tại chỗ nhìn Lý ứng như hoảng sợ tông cửa sông ra xôn xao một chút, môn đông nhiên lại từ bên ngoài mở ra, lý ứng như đi mau vài bước đến chu di bên người, nhỏ giọng nói, chu di, ngươi hôm nay như vậy đối ta, ta đã có thể đương ngươi nhất định sẽ tới ta, nếu là tới rồi thời gian ngươi không đến lý phủ tới cầu hôn lý ứng như đỏ mặt hít một hơi thật sâu, liền tính là thượng nghèo hoàng truyền hạ biết lạc, ta cũng nhất định phải tìm ngươi tính sổ. chu di vô vú lý ứng như đầu, để sát vào nàng mặt, hơi thở giao triển, yên tâm. Ta coi chọn ngươi, liền sẽ không làm ngươi tử ta trong tay đào tẩu. Ngươi lý ứng như đột nhiên đẩy Chu di, Chu di đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, mông lập tức đụng vào trên bàn, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, vừa mới thâm tình công tử một giây đánh hồi nguyên hình. Lý ứng như xì một chút cười ra tiếng tới, làm ngươi miệng ba hoa, Chu di, những lời này chỉ cho đối ta nói, nếu là làm ta biết ngươi lấy những lời này đi đậu khác tiểu cô nương nàng làm một cái rút kiếm động tác, ánh mắt bê nghẽ. Hậu quả ngươi hiểu." Nói xong trên mặt mang theo ý cười, nện bước như chim nhỏ nhẹ nhàng rời đi. Chu Di xoa xoa ngông, thật là, hắn thật vất vả liêu một hồi muội tử, nhanh như vậy hình tượng đã bị phá hủy. Hắn bật cười lắc lắc đầu, cầm hai bao hạt rẻ rang đường ra trà lâu. Chu Di mọi nơi vừa thấy, cũng không có nhìn thấy Lý ứng như thân ảnh, hẳn là đi trở về. Chu Di trong miệng huýt sáo, cũng dạo tới dạo lui trở về nhà. Về đến nhà thời điểm, Vương Diễm cùng Chu Láo Nhị đều vẻ mặt không khí vui mừng. Sáu Nha ngồi ở một bên, trên mặt mang theo chút ngượng ngùng. Chu Di thân mình một đốn, hỏi: chẳng lẽ là Ôn Phủ tới làm ai? Vương Diễm cười gật đầu, cũng không phải là, chúng ta mới từ Ôn Phủ trở về không bao lâu, lúc này mới mấy ngày, Ôn Phủ liền tới làm ai? Xem ra Sáu Nha thực vừa lòng. Chu Di gật đầu, việc hôn nhân này có thể thành, hắn cũng cao hứng. Nếu mọi người đều cố ý. Việc hôn nhân này cũng liền không cần kéo, vào lúc ban đêm, chu Gia liền thác bà mối đáp lời, xem như cô ý việc hôn nhân này. Ôn phủ hiệu suất càng là mau, ngày hôm sau trực tiếp tới cửa tới cầu hôn. Sáu nha 18 tuổi, ôn tân cũng không nhỏ, trực tiếp liền đem thành thân nhật tử định ở nửa năm sau, khi đó vừa lúc là bắt đầu mùa đông thời tiết. Nếu sáu nha việc hôn nhân định rồi, kia hắn cùng lý ứng như việc hôn nhân cũng muốn có một cái quyết đoán. Chu Di đang muốn cùng Vương Diễm cùng Chu Lão Nhị nói, Hưng phấn chuẩn bị đi Lý Phủ cầu hôn thời điểm. Một tờ thánh chỉ đột nhiên tới rồi Hàn Lâm Viện, Hoàng thượng thế nhưng mệnh Chu Di làm lần này điều tra Nguyên Bình Phủ vỡ đê án không sai. Chu Di lúc ấy liền xứng sở ở nơi đó, như thế nào sẽ? Hắn chẳng qua là một cái mới nhập chức trưởng tay mơ, hơn nữa là một cái ngũ phẩm quan cấp, dịu, như vậy đại sự Hoàng đế như thế nào sẽ nghĩ đến làm hắn đi làm? Hoàng đường Chu Di trong lòng cái thứ nhất dâng lên chính là như vậy ý niệm, sau đó đó là phẫn nộ, hắn dám khẳng định nếu chỉ bằng sùng chính đế, liền tính lần trước hắn nho nhỏ mạo một chút đầu, như vậy sự cũng không có khả năng còn nhớ hắn, định là có người ở sùng chính đế trước mặt mách lẻo. Chu học sĩ, mau tiếp chỉ đi. Chu Di quỳ gối nơi đó, tao mày. Công công tiêm thanh em không kiên nhẫn nói. Này công công vẫn là lần trước cấp Chu Di ban chỉ cái kia. Hắn nhìn về phía Chu Di trong mắt mang theo thổ thức, vốn tưởng rằng này trại Nguyên Lang về sau chắc chắn có một phen thành tựu lớn, còn nghĩ trước tiên kết giao một phen, không nghĩ tới. Từ xưa cha mức thật lớn tham ô làm rối kỷ cương án, tất cả mọi người biết nơi này thủy thâm, hoặc là phá án quan viên thứ thời, chảo mấy cái tép rượu làm qua loa, nhưng cứ như vậy, ở hoàng đế trong mắt liền rơi xuống cái vô năng lớn tượng, hoặc là gặp được tích cực, hoặc là tưởng lập công, hướng chết cha. Kia cha án người bản thân ly chết cũng liền không xa. Dù sao chính là tả Hữu không lấy lòng, tại đây vị công công trong mắt, Chu Di cũng liền thành không giá trị người, nếu là không giá trị người, kia còn cần khách khí cái gì? Chu Di lấy lại tinh thần, cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Kia công công còn nói thêm, "Chu học sĩ, hoàng thượng chiếu ngươi đi ngự thư phòng diện thánh, đi thôi." Mặt sau hai chữ âm cuối nhếch lên, sinh sôi kéo đến giống ở hát tuồng. Hàn lâm viện người đều hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là mấy ngày trước mới cùng Chu Di bắt quái quá lao hình, càng là vẻ mặt mẫu bức, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Chu Di như thế nào sẽ xui xẻo gặp phải này sai sự. Ôn khúc lo lắng nhìn Chu Di, sờ sơ dâu, trong nội tâm than một tiếng, ai, cái này triều đình. Chu Di đi theo công công mặt sau, suy nghĩ rất nhiều, hắn vẫn là đem triều đình tưởng quá đơn giản, hắn cho rằng không đi kết bẹ kết cánh. Không đi trộn lẫn thủy, liền có thể tránh cho thị phi Nhưng lần này người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới Làm hắn minh bạch thị phi cũng không phải một mặt tránh né là có thể né qua đi Hắn không nghĩ treo trọc thị phi Nhưng lần trước ở đại khương xứ giả tới thời điểm Biểu hiện ra ngoài đủ loại sớm đã làm nhân tâm sinh kiên kỵ Nếu Chu Di có thể Vì bọn họ sử dụng con hảo Nhưng Chu Di cố tình không biết điều nghĩ chỉ lo thân mình, thất phu vô tội Hoài vách tưởng có tội, Chu Di có như vậy bản lĩnh, lại không thể vì bọn họ sử dụng, vô luận là vì để người vạn nhất về sau Chu Di cùng bọn họ đối nghịch, vẫn là thuần túy chen ép, bọn họ hố Chu Di cũng liền không có gì hảo kỳ quái. Dọc theo đường đi, Chu Di đem sự tình suy nghĩ cái danh mạch, sau đó không cấm bật cười, cười chính mình thiên chân, nếu đã đang ở này hỗn độn chẳng, còn nghĩ sách sẽ, này không phải chê cười là cái gì. Tới rồi ngự thư phòng. Công công đi vào trước thông báo một tiếng, không một lát liền kêu Chu Di đi vào. Chu Di hít sâu một hơi, nếu nhân gia đều đã bước đến trước mặt hắn, hắn cũng chỉ hảo lượng ra móng đuốt hướng chiến. Thứ hai nhớ mũi chân nhẹ nhàng vào ngự thư phòng, trôn đầu quỳ xuống đi, vi thần tham gia hoàng thượng. Ân, đứng lên đi. Xung chính hoàng đế thanh âm từ Chu Di đỉnh đầu truyền đến. Biết chấm tìm ngươi tới là vì chuyện gì đi. Sung chính đế một đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm Chu Di, nhìn không ra hỉ nộ. Khởi bẩm hoàng thượng, vì thần biết là vì nguyên bình phủ vỡ đê một án. Chu Di cung kính đáp, không sai. Hôm nay có người đối châm nói, ngươi tâm tính kiên định, có trí tuệ, giả lấy thời gian nhất định có thể trở thành triều đình lương đống chi tài. Lần này điều tra tham ô làm rối kỷ cương án vừa lúc có thể cho ngươi trưởng thành cơ hội, nhưng châm biết. Bọn họ cũng không có theo như lời như vậy hảo tâm. Chu Di đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi suy nghĩ chấm nếu biết, vì sao còn muốn hạ chỉ muốn ngươi phụ trách phải không? Xung chính đế nhìn Chu Di. Chu Di cung kính nói, thực quân đồng lộc, vì quân phân ưu, vô luận hoàng thượng làm vi thần làm cái gì, đều là hẳn là. Hắn ánh mắt, còn có chuyện ngữ đều vô cùng chân thành. Ha ha ha, hảo Chu Di mấy câu nói đó làm xung chính đế cười ra tiếng, không tồi. Chu Di, chấm quả nhiên không có nhìn là ngươi, này cả triều văn võ đại thần chấm một cái đều không tin, liền tin ngươi, chấm tin tưởng, ngươi sẽ không làm chấm thất vọng, nếu tưởng thành tài, không trải qua tôi luyện sao được. Ngươi buông tay đi làm, chấm chính là ngươi hậu thuẫn. Chu Di nghe xong một hồi lão bản khích lệ lời nói, hắn cũng thành khẩn biểu đạt chính mình trung tâm sau, từ ngự thư phòng lui ra tới. Nếu là giống nhau trước trường tay mơ, nghe thấy đại bột nói như vậy, kia còn không giống tiêm máu gà, liều mạng làm ra một phen thành tích, nhưng Chu Di lại xa không phải như vậy lăng đầu thành. kêu vài câu nhiệt huyết khẩu hiệu dễ dàng, nhưng thật muốn đao thật kiếm thật đi lên làm, một cái lộn không tốt, sai máu gà liền biến thành vứt nhiệt huyết. Hơn nữa hắn nghe sủng chính đế nói bọn họ, liền đại biểu súi rục hắn đương lần này khâm sai còn không phải nhất ba người, chỉ sợ cái kia vui tươi hớn hở người hiền lành dương chi văn cũng ở bên trong này ra một phen sức lực đi. Không. Có lẽ nhân gia căn bản là không đem hắn để vào mắt, chỉ là bởi vì hắn không nghe lời, nhân gia liền tưởng thổi khẩu khí đem hắn diệt. Chu Di nghĩ đến đây, cười lạnh ra tiếng, lão tử cũng không phải là nhậm người đắn đo mềm quả hồng, nếu đôi hắn hạ khẩu, liền phải làm tốt bị băng dụng răng tính toán. Trưng 109 luận kỹ thuật diễn tầm quan trọng. Vào lúc ban đêm trở về, Chu Di không có giáo Chu gia niệm thư, cũng không có cùng người nhà nói cái gì lời nói. Mà là đem chính mình nhốt ở thư phòng, mãi cho đến vào lúc canh ba mới ngủ hạ. Ngày hôm sau, tới rồi Hàn Lâm viện, Sở Hữu Đồng Liêu nhóm đều đồng tình nhìn hắn, trong nhà không có gì ăn, lão huynh vẻ mặt đau kịch liệt đối Chu Di nói, "Ai, mấy ngày trước lão phu còn hâm mộ ngươi được 100 lượng bạc, hiện tại xem ra phúc kiêu biết đâu chính là mầm tai họa, cổ nhân thành không khinh ta à, Chu Hầu Độc, ngươi lần này đi, nhưng ngàn vạn phải để ý." Dứt lời nhìn thoáng qua bốn phía, thấy cũng không có người chú ý tới hắn, mới nằm ở Chu Di bên thay nói, có thể lừa gạt qua đi liền lừa gạt qua đi đi. Di vãng điều tra loại này án tử kia đều là bao lớn quan, nhân gia cũng chưa dám hướng thăm tra, Ngươi này tay nhỏ chân nhỏ nhi, vẫn là kiềm chế điểm. Chu Di cảm tạ vị này lao huynh, tuy nói gia hỏa này thường xuyên khóc than, hơn nữa đối hàn lâm viện đồng liêu quên tặng đều là ai đến cũng không tự tuyệt, tựa hồ có chút nhị lịnh ngậm. Nhưng mấy câu nói đó vẫn là thiệt tình vì Chu Di suy xét. Chu Di cảm thấy có thể là mỗi lần cấp gia hỏa này quên bạc đều không ở một hai dưới công lao. Chu Di ngồi xuống sau, ôn khúc đi tới, biểu tình phức tạp vô vô bờ vai của hắn, hết thể lấy tự bảo vệ mình làm trọng. Chu Di gật đầu, nhìn thoáng qua bốn phía, đối ôn khúc nói, ôn đại nhân, hạ quan có lời muốn nói với ngươi. Ôn khúc một đốn. Cùng Chu Di hai người tới rồi hàn lâm viện một chỗ hẻo lánh tàng thư gian. Chu Di, ngươi có chuyện gì? Ôn Khúc nghi hoặc hỏi. Đại nhân, ta biết lần này đi tra án nguy hiểm thật mạnh, vì không liên lụy đến ngươi, tỷ tỷ của ta cùng lệnh lang việc hôn nhân liền thôi bỏ đi. Ôn Khúc vừa nghe liền thay đổi sắc mặt. Chu Di, ngươi đương lão phu là người nào? Chẳng lẽ lão phu ở ngươi trong mắt chính là cái loại này su lợi tị hại tiểu nhân? Chu Di lắc đầu. Đương nhiên không phải, nguyên nhân chính là vì đại nhân là chính nhân quân tử, ta mới càng không nghĩ liên lụy đến ôn gia Ôn khúc nghe xong, sắc mặt hơi hòa hoãn, sờ sờ dâu nói, chủ gì, không nói đến ta tin tưởng ngươi sẽ làm tốt chuyện này, liền tính chuyện này không làm tốt, nhưng cũng không đến mức liên lụy đến ôn gia chúng ta bất quá là quan hệ thông gia lại có cái gì quan hệ, này hoàng thành căn hạ, ngươi đại nhưng đi số một số. Cả triều văn võ đại thần nhà ai cùng những người khác không có sai tổng phức tạp quan hệ. Chu Di đương nhiên rõ ràng, hắn biết rõ chuyện này cùng lắm thì chính là ném con ngũ, nghiêm trọng một chút hạ trong nhà lao quan cái mấy năm, tuyệt đối là sẽ không uy hiếp đến sinh mệnh, nhưng cứ như vậy, hắn con đường làm quan cũng liền đi tới cuối. Ôn gia coi trọng sáu nha lớn hơn nữa bộ phận còn ở chỗ xem trọng hắn tiền đồ. Nếu hắn chết ở chỗ này, ôn gia còn cùng Chu gia kết thân làm cái gì? Rốt cuộc sáu nha chỉ là một cái ở nông thôn cô nương, một cái quan lớn con vợ cả, liền tính trong tay lại như thế nào không có thực quyền, muốn kết một môn hảo việc hôn nhân vẫn là không khó. Ôn khúc liền tính là chính nhân quân tử, nhưng vì nhi tử, vì gia tộc tính toán, đây cũng là người bản năng. Cùng với ôn gia hối hận, còn không bằng chính hắn nói ra. Chu Di, ngươi yên tâm, việc hôn nhân này nếu đã định ra, lão Phu liền tuyệt không sẽ sinh ra hối thân tâm tư. Ôn Khúc vẻ mặt kiên định nói, Chu Di gật đầu, kỳ thật Ôn Khúc sẽ không hối thân cũng ở hắn đoán trước bên trong. Đệ nhất, Ôn Khúc xem trọng hắn, cũng không cho rằng lần này sự tình Chu Di liền nhất định sẽ thua tiền. Đệ nhị, nếu Chu Di bên này vừa mới gặp được một chút khó khăn, ôn gia liền hối thân, kìa hắn Ôn Khúc về sau còn như thế nào làm người. Cùng Ôn Khúc nói chuyện chuyện này sau, Chu Di hồi chính mình vị trí ngồi xuống, trong tay cọ sắt đêm qua viết xuống phương án. Ánh mắt xa xưa nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó đứng lên, kiên định đi ra hàn lâm viện. Hán dọc theo hàn lâm viện vẫn luôn đi tới ngự thư phòng ngoại, canh giữ ở ngoài cửa vẫn là cái kia cấp Chu Di ban chỉ công công. Chu Di đi lên trước, đứng ở công công đối diện, làm phiền công công thông truyền một tiếng, liền nói Chu Di có chuyện quan trọng bẩm báo bệ hạ. Biên nói liền từ ống tay áo lấy ra một cái túi nhét vào này công công trong tay. Công công dùng tay ôm thầm nhéo nhéo túi. Phát hiện phân lượng không nhẹ, vừa mới còn treo một chương mẹ kế mặt lập tức xoa so hoa còn sán lạ, ai da, Chu Hầu đọc là hoàng thượng ngự phong khâm sai, vốn là có thẳng tấu hoàng thượng quyền lợi, nhà ta này liền đi bẩm báo, ngài chờ một lát. Chu Di bị này ai da một tiếng ma thân mình run lên, hận không thể toàn thân trên dưới xoa một lần, trên mặt một mảnh thành khẩn tươi cười, vậy làm phiền công công. Không có việc gì, không có việc gì, ai kêu ta nhà, chính là làm cái này đâu? Xung chính hoàng đế đã nhiều ngày bị Nguyên Bình Phủ tình hình tai nạn nháo rất là đau đầu, hiếm thấy ở ngự thư phòng xem nổi lên sổ con, chỉ là càng xem càng bốc hỏa, nhìn xem đây đều là chút cái gì. Cứu tế quan viên thượng tấu nói, tình hình tai nạn so tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, Nguyên Bình Phủ không sai biệt lắm yên một nửa, ban đầu mang đi cứu tế bạc không đủ, hiện tại còn muốn rỗi tay muốn bạc. Xôn sao xung chính hoàng đế đem án kỷ thượng tấu trương phần phật một tiếng toàn bộ ném đi trên mặt đất. Đầy mặt tửng hồng thẳng thở hồn hẹn, một đám chỉ biết rôi tay muốn bạc, ru một đầu, đều đáng chết, đáng chết. Công công nhớ mũi chân tiến vào, thấy hoàng đế đang ở phát giận, thầm hô một tiếng xui xẻo, đang muốn lặng lẽ sờ sờ lui ra ngoài, ai ngờ bị hoàng đế thấy, đứng lại, ngươi lén lút làm cái gì. Công công dọa một run run, vội quỳ trên mặt đất, tiêm tiếng nói nói, nói nô tỳ không dám, chu di chu hầu đọc cầu kiến bệ hạ, bởi vì hắn là bệ hạ phong khâm sai. Nô tỳ sợ chậm trễ bậy hạ đại sự, lúc này mới. Hắn tới làm gì? Sự cũng chưa bắt đầu làm, có cái gì hảo thuyết hoàng đế phất phất tay, đang muốn làm người đem Chu Di đuổi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, còn chỉ vào tiểu tử này làm việc đâu, ngày hôm qua hắn mới biểu hiện đối Chu Di xem trọng, như bây giờ tựa hồ có chút trở mặt không biết người. Đừng tưởng rằng hoàng đế liền có thể tùy tâm sử dụng, nếu muốn con ngựa chạy, liền phải cấp con ngựa ăn cỏ. Bằng không thật tin thần tử kia một bộ cái gì vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi chuyện ma quỷ. Tiên này hoàng đế liền phải bị này đó trung tâm thần tử đùa bỡn với vỗ tay trì gian. Xung chính hoàng đế chỉ là lười, nhưng hắn như vậy lười, còn có thể đem quyền lợi chặt chẽ nắm ở chính mình trong tay. Ở liên can thần tử trước điếu căn cà rốt, làm cho bọn họ đi đua đi đoạt lấy, do đó đặt tới. Chiều chính cân bằng, có thể thấy được hắn là cái thông minh hoàng đế. Hơn nữa là so đại đa số cẩn cụ chăm chỉ hoàng đế đều phải thông minh, am hiểu sâu đế vương chi thuật. Xung chính bình ổn một chút hơi thở, làm hắn bảo đi. Là công công vội ứng thanh, sốt so sốt soát soát so so lên, cung thân mình lùi lại ra ngự thư phòng sau, mới kêu lên trói thai, tuyên chu di ít kiến. Chu di tay chân nhẹ nhàng vào ngự thư phòng, vì dạp xuống đất, vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Là. Chu Di đứng dậy, vẫn luôn cúi đầu. Ba ngày sau ngươi liền phải xuất phát đi Nguyên Bình phủ, không hảo hảo chuẩn bị, lúc này tới tìm chẫm là vì chuyện gì? Sung Chính lạnh mặt, nhìn chằm chằm Chu Di hỏi. Chu Di ngẩng đầu, có chút chần chừ nói, hoàng thượng, vi thần có chút sợ hãi. Hôn trưởng, ngươi là Trầm Khâm Mệnh Khâm Sai đại thần, ngươi sợ cái gì? Ân, lanh lảnh trời nắng, chẳng lẽ còn sợ người mưu đoạt cánh mạng của ngươi không thành? Ngươi nếu chỉ có như vậy điểm lao thử là gan, vậy nhân lúc còn sớm hái được này con ngũ. Đây chính là thực nghiêm trọng chỉ trích, một cái hoàng đế nói ra nói như vậy, thuyết minh ở trong lòng hắn đã có ghét bỏ nên người dấu hiệu. Chu di tựa hồ bị dò đến, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, mang theo giọng mũi, vẻ mặt chân thành nhìn sùng chính hoàng đế. Hoàng thượng, vi thần khéo không quan trọng, chưa bao giờ nhìn thấy hôn khắc nhan. Ngày ấy ở thi Đình khi Hoàng thượng Ngài đem vi thần từ nhị giáp nhắc tới trạng nguyên, vi thần đã sợ hãi lại vui vẻ, sợ hãi với ta thật sự đáng giá Hoàng thượng Ngài hầu ái sao, lại vui vẻ với 10 năm gian khổ học tập khổ độc, trung quân ái quốc lý tưởng rốt cuộc lại vào một bước. Vi thần không biết như thế nào hồi báo Hoàng thượng Ngài ân điển, ngày ấy đại khương sứ giả tới triều, vi thần tự biết thấp cổ bé họng, nói ra nói khả năng thực không thành thủ nhưng nhìn hoàng thượng ngài vì đại khương sứ giả như thế ưu phiền, vi thần tưởng, liền tính nói ra nói không thành thụ lại như thế nào đâu, ta cũng muốn thử một lần, nếu có thể đối hoàng thượng, đối ta đại cảng ba cánh cho dù là có một chút nhi trợ giúp, vi thần cho dù chết cũng không đủ tích. sau lại nhìn đại khương sứ giả đối hoàng thượng ngài như thế bất kính, vi thần trong lòng lửa giận phun trào, liền không màng chính mình thân phận, nảy ra nói chuyện. Cả triều văn võ đại thần ai đều so với ta có tư cách, vi thần tự biết không có quý củ. Vốn tưởng rằng Hoàng thượng Ngài sẽ dáng tội cùng ta, lại chưa từng tưởng, Ngài thế nhưng thăng ta quan, như thế hậu ái, vi thần chỉ sợ máu chảy đầu rơi cũng không đủ để vì báo. Chu Di nói hốc mắt liền đỏ, hít hít cái mũi, ta biết là ta ngày ấy chính mình không quý củ, bắt các vị đại nhân mặt mũi, ta cũng biết, lần này sai sự sẽ phi thường không dễ dàng. Những cái đó đại nhân khả năng tưởng cho ta một cái giao hấn, ta cũng lý giải, chỉ là hoàng thượng, vi thần lo lắng này vừa đi, liền rốt cuộc thấy không hoàng thượng ngài, nói câu đại bất kính nói, hoàng thượng ở vi thần trong lòng, đã có hoàng đế vô thượng uy nghiêm, lại có phụ thân từ ái, cái gọi là quân phụ, đại, để chính là như thế đi, vì vậy mới tưởng ở trước khi đi bái biệt hoàng thượng dứt lời đem thân mình nằm ở trên mặt đất, còn run lên run lên, tựa hồ ở nhẹ nhàng nước nở. Xung chính hoàng đế mấy năm nay bị người chuột vô số mông ngựa, sớm đã luyện liền nước lửa không xâm kim cương thần, nhưng trước kia đối hắn nói những lời này đó quan viên đều là quan trưởng tên giảo hoạt, mặc dù nhìn lại chân thành, hoàng đế cũng sẽ không dễ tin. Nhưng Chu Di không giống nhau a, Chu Di là một cái mới tiến chức trưởng tay mơ, hắn lại là khéo nông ra, nơi nào kiến thức quá này đó đã kích ngấm ngầm hay công khai đâu. Xung chính hoàng đế nhìn Chu Di cái hót, Nghĩ thầm này vẫn là cái 17 tuổi hài từ đâu, cái này thiệp thế chưa thâm tuổi nơi nào tới những cái đó quan trường hỗn quán người lão ca đâu, tự nhiên là ai đối hắn hảo, hắn liền thiệt tình tương đãi, nghĩ đến chính mình vài lần để bạn Chu Di, Chu Di đối chính mình cảm động đến rơi nước mắt cũng liền không đủ vì quái. Nhìn xem đứa nhỏ này nhiều đơn thuần, liền biết những cái đó đại nhân muốn cho hắn một cái giáo huấn đều nói ra, này nếu là lăn lộn quan trường người. Liền tính trong lòng lại hận không thể cắn chết đối phương, cũng muốn ở chính mình trước mặt nói đối phương lời hay, lấy có vẻ chính mình quang minh lỗi lạc, liền tính thật sự muốn hạ bộ, cũng chỉ có thể ở ngôn ngữ gian mịt mờ nhắc tới. Nơi nào sẽ giống Chu Di như vậy, lớn như vậy liệt liệt, liệt liền nói ra trong lòng lời nói. Nghĩ đến đây, sung chính hoàng đế trong lòng đã đem Chu Di nói tin hơn phân nửa, đây là cái lòng mang chân thành hải tử a. Hắn đứng lên, đi đến Chu Di bên người. Đem hắn nâng dậy tới. Chu Di lúc này còn ở lưu nước mắt, hốc mắt hồng hồng. Bị hoàng đế nâng dậy tới, tựa hồ có chút ngượng ngùng, xoa xoa nước mắt. Hoàng thượng, vi thần ngày thường không lưu nước mắt, ngài đừng cho rằng vi thần thích khóc. Xung chính hoàng đế bị Chu Di lời nói đậu cười, là không nên khóc, lại quá mấy năm liền phải hành quan lễ. Chu Di có chút ngượng ngùng, vội dùng tay háo không ngừng ở trên mặt sát. Hoàng đế gọi tới nội thị, đối Chu Di nói. Đi rửa mặt, rửa mặt đi, có cái gì hủy khuất đợi chút lại cho chấm nói. Hoàng thượng, vi thần, vi thần không nên nói này đó, làm hoàng thượng vì vi thần lo tâm. Chu Di vẻ mặt sợ hãi. Sung chính đế cười vây vây tay, đi thôi, không phải nói chấm là quân phụ sao? Tuy rằng là hoàng đế, nhưng cũng là phụ thân, đối với phụ thân còn có cái gì khó mà nói. Chu Di tức khắc cảm động rối tinh rối mù, nước nở nói, hoàng thượng Vi thần có tài đức gì, có thể được ngài như thế hậu ái? Xuân chính hoàng đế phất phất tay, đi thôi, ngươi một mảnh chân thành, sao coi như đến không được? Chu Di lúc này mới đi theo nội thị đi cách vách rửa mặt, chờ hắn sau khi trở về, tuy vành mắt còn có chút hồng, nhưng rốt cuộc không phải nước mắt và nước muối giàn rửa bộ dáng. Xuân chính hoàng đế gọi người cấp Chu Di ban ngồi, dọn ghế rửa tiến vào vẫn là vị kia thông truyền công công hắn trong mắt mang theo ngạc nhiên nhìn thoáng qua Chu Di, hắc tiểu tử này cấp Hoàng thượng uy gì mê hồn dược, rõ ràng Hoàng thượng vừa mới mới đã phát một hồi tính tình, hiện tại nhìn Chu Di trong mắt thế nhưng mang theo từ ái, nếu không phải địa phương không đúng, vị này công công hận không thể dụi dụi mắt, kia bưng một trường tử phụ mặt người thật là Hoàng thượng, Hoàng thượng chính là liền chính mình vài vị hoàng tử đều khó được ứng phó người a, vị này công công lui ra ngoài thời điểm nhìn về phía Chu Di trong ánh mắt đã mang theo kính sợ. Chu Di ngồi ở ghế trên, hơi hơi thở hắt ra. Bộ dáng này bị hoàng đế nhìn lại, trong mắt tươi cười lại thiển một phần, như thế nào, nói là đem chấm làm như quân phụ, chấm xem ngươi vẫn là sợ hãi thực à. Chu Di không có đứng lên, chỉ là sờ sờ mặt, cười nhạt nói, Hoàng thượng, ngài dù sao cũng là hoàng đế, ta liền tính lại như thế nào đại trái tim, lại sao có thể đem ngài thật sự làm như chính mình phụ thân. Ngài là ngôi kiểu ngũ, liền phải chịu người trong thiên hạ kính ngưỡng, vi thần trong lòng đem ngài làm như phụ thân, trên mặt coi ngài vì hoàng đế, đây mới là vi thần nên làm. Ha ha ha ha ha ha Tiểu tử ngươi, còn thực sẽ nói lời hay. Xung chính đế trong mắt thiện một phân ý cười lập tức biến đủng, chỉ vào Chu Di cười to nói. Hoàng thượng, đây đều là vi thần lời từ đáy lòng, nơi nào là lời hay đâu. Chu Di nhỏ giọng phản bác nói. Nếu là người khác dám nói như vậy, sớm bị sùng chính hoàng đế xoa đi ra ngoài, bất quá lúc này hắn xem Chu Di chính thuẫn mắt, ngay cả Chu Di này không thêm tân trang nhỏ rộng phản bác, cũng bị hắn xem thành thiếu niên chân thành chi tâm. Được rồi, cho ngươi một phần thể diện, ngươi còn dám khai phương luận, nói một chút đi, tìm chấm rốt cuộc là vì chuyện gì. Chu Di liền có chút ngượng ngùng, Hoàng thượng, vi thần sắc thật không phải đơn thuần hướng ngài bãi biệt, ta là tưởng hướng bệ hạ cầu một cọc sai sự. Nga, ra sao sai sự, ngươi vừa mới lãnh khâm sai công việc, còn có thể bước ra chia tay. Sùng chính hoàng đế phát hiện Chu Di nói chuyện có không thêm lòng dạ trực tiếp, nhưng cùng hắn nói chuyện lại sẽ cảm thấy thực sung sướng, cũng nhạc nhiều cùng hắn nói vài câu. Hoàng thượng, vi thần tưởng hướng ngài thảo một phần thánh chỉ, đương chúng ta đại cảng thời báo chủ biên. Như thế nào thời báo, như thế nào chủ biên Sùng chính hoàng đế nhíu nhíu mày, này hai cái danh từ hắn nghe cũng chưa nghe qua. Hoàng thượng, lúc này báo chính là đem trong thiên hạ sở hữu mới mẻ sự hối viết ở bên nhau, mỗi ngày một phát, làm dân chúng đều biết chúng ta đại càng gần nhất đều đã xảy ra chút cái gì, đương nhiên không câu nệ cái gì, có thể là tốt văn chương thơ tử, cũng có thể là là trên phố thu sự, còn có thể là mổ vị đại nhân sự tích. Chúng ta có thể đem lúc này báo chia làm tình hình chính trị đương thời thiên, tin đồn thú vị thiên, chuyện xưa thiên, văn tùy thiên, Chu di chậm rãi giảng, sung chính hoàng đế từ ngay từ đầu không chút để ý chậm rãi chính sắc mặt. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, vi thần biết hoàng thượng rõ ràng là minh quân, nhưng nhân trên phố cũng không hiểu biết sự tình chân tướng, đối hoàng thượng ngài nhiều có hiểu lầm. Vi thần nghĩ, nếu này phân thời báo làm lớn, về sau khan phát số lượng nhiều, đem hoàng thượng ngài vì đại càng làm sự đăng ở báo thượng, làm mọi người đều biết ngài anh minh thần võ, dụng tâm lương khổ ta không hy vọng ngài bị đại gia hiểu lầm. Sung chính hoàng đế đôi mắt mị mị, Chu Di lời này là chân chính tao đến hắn ngứa chỗ. Hắn tuy rằng lười, nhưng vẫn là muốn một cái hảo thanh danh, bằng không cũng sẽ không đối xử quan như vậy không giả sắt thái. Mà này phân thời báo nếu thật vận tốt hảo, làm dân chúng đều biết hắn là vì đại việt Giang Sơn giàu thối ruột hảo hoàng đế, kia hắn thiên cổ minh quân ngọng đẹp nói không chừng thật đúng là có khả năng thực hiện. Sung chính đế lúc này tuy rằng loáng thoáng cảm thấy lúc này báo có điểm không đơn giản, có thể vì hắn mang đến chỗ tốt, nhưng hắn một cái không có trải qua dư luận chiến cổ nhân như thế nào cũng không thể tưởng được này phân thời báo ngày sau rốt cuộc sẽ nhấc lên kiểu gì sóng gió động trời. Sung chính đế không xê dịch nhìn Chu Di, trong mắt mang theo đen tối không rõ thần sắc. Chu Di tựa như không phát hiện, lo chính mình nói tiếp: Hoàng thượng, kỳ thật đây cũng là vi thần một chút không thành thục ý tưởng. Tại đây phía trước ta liền muốn làm như vậy, chỉ là không có tư cách. Hiện tại gặp được hoàng thượng, liền tưởng vừa phun bị mau. Đương nhiên, kỳ thật vi thần cũng có một chút nhì tư tâm. Vi thần nghĩ đem nguyên bình phủ vỡ đề án tiến trình công bố ở thời báo thượng. Như vậy này án tử liền tính là ở đại gia nhìn chăm chú hạ tiến hành. Trước mắt bao người, tổng sẽ không có người lại làm hại vi thần đi. Hoàng đế nghe song chu di lời này, trong mắt ngờ vượt diệt hết, tiểu tử này thật không hiểu ngốc vẫn là thiên chân nơi nào có lớn như vậy liệt liệt đem mục đích của chính mình dễ dàng như vậy nói ra giờ khắc này hoàng đế tin tưởng chu di là thật thông minh bằng không cũng không nghĩ đến như vậy biện pháp nhưng cũng là thật đơn thuần nghĩ đến đây sung chính hoàng đế cười một cái thông minh lại đơn thuần thần tử hơn nữa tuổi còn như vậy tiểu chính mình hoàn toàn có thể đem hắn bồi dưỡng thành tâm phúc huống chi chu di vốn là đối chính mình hoài vô hạn cảm kích chi tình Ngươi nhưng thật ra tưởng chu đáo, bất quá ngươi thật cảm thấy thời báo như vậy hữu dụng, Ta xem ngươi là tưởng quá đơn giản. Xung chính hoàng đế tuy rằng tưởng vào lúc này báo thượng một lần nữa chế tạo chính mình hình tượng, nhưng đối lúc này báo hiệu quả vẫn là không quá tin tưởng. Ở hắn nghĩ đến, lúc này báo bất quá là đơn giản hóa bản thư tịch, nơi nào có như vậy đại uy lực. Chu di sờ sờ cái mũi, này cũng chỉ là vi thần ý nghĩ của chính mình có được hay không tổng muốn thử mới biết được. Hảo, này cũng không phải cái gì đại sự, chấm chuẩn là được. sung chính đế sảng khoái đáp ứng. Chu Di lập tức cười tủm tỉm nói lời cảm tạ, vi thần cảm tạ hoàng thượng, hoàng thượng, lúc này báo vi thần nhậm chủ biên, hoàng thượng ngài chính là phía sau màn lão bản, về sau vi thần nếu có lượng lự địa phương liền tới hướng hoàng thượng lãnh giáo. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, bản tính nhưng thật ra đánh tinh đây là đem chấm cũng muốn kéo xuống nước a, sung chính hoàng đế chỉ vào chu di cười hoàng thượng lúc này báo sẽ chuyên môn sáng lập ra một cái bản mau tới đưa tin ngài công tích vĩ đại đương nhiên ngài muốn xem qua chu di đương nhiên nói mặc kệ có được hay không vi thần đều không nghĩ làm người trong thiên hạ lại như vậy hiểu lầm ngài sung chính hoàng đế nghe xong trong lòng thật đúng là sinh ra điểm nhi cảm động đứa nhỏ này thật đúng là đem hắn ghi tạc trong lòng hảo chớ coi như này phía sau màn lão bản, ân, nếu làm lão bản, kia cũng muốn làm một chút sự, không bằng chấm cho ngươi này Tần Sai sự đề từ như thế nào. Chu Di nghe xong đại hỉ, kia tự nhiên là cực hảo, vi thần nhất định sẽ làm tốt này sai sự. Sung Chính Đế cũng không để ý mà khác, hắn chân chính để ý chính là chính mình thanh danh, mặc kệ có được hay không, thử xem thì đã sao, lập tức gọi tới người, phô khai giấy. Đại càng thời báo bốn cái chữ to một lần là xong. Chu Di cung kính cử lên đỉnh đầu, một trương miệng liệt đều thấy ả mì đạn. Như vậy không thêm tân trang thuần túy tươi cười đem sùng chính hoàng đế cũng cho cười, như vậy vui vẻ. Chu Di thật mạnh gật đầu, vi thần rốt cuộc cũng có thể vì hoàng thượng làm một ít việc. Sùng chính nghe xong cười nhạo, đồng nhiên lại nhíu nhíu mày, từ từ, ngươi lần này đi nguyên bình phủ, thực sự có chút gian nan, chở ban ngươi thượng phương bảo kiếm. Có tiền trảng hậu tấu quyền lợi. Chu Di vừa nghe, cái mũi đau sót lại khóc, nước mắt chảy hào hào. Hoàng thượng, vi thần, vi thần. sung chính hoàng đế đi đến Chu Di trước mặt, được rồi, người tốt xấu là tần khoa chẳng nguyên, chấm khâm thưởng khâm sai, động bất động liền khóc nhẹ giống bộ răng gì. Hoàng thượng, vi thần cũng không nghĩ khóc, chính là vi thần. Vi thần nhịn không được. Chu Di bẹp điểu môi nói. Ha ha ha ha sùng chính hoàng đế bị đậu đến cười ha ha. Chu Di tới ngự thư phòng thời điểm hai tay trống trơn, trở về thời điểm lại được đến hoàng đế ngự bút cùng khâm thưởng thượng phương bảo kiếm. Kìa công công chơ mắt nhìn Chu Di phủng hai dạng đồ vật đi nhanh rời đi, Đại thấy rõ Chu Di trong tay kia thành kiếm lúc sau, công công nhịn không được xoa xoa đôi mắt, ta đi, đó là. Nhất định là người khác lao hoa mắt, nhìn lầm rồi. Đang ở kinh nghi gian. Sùng chính hoàng đế đột nhiên gọi người. Này công công liền vội vội vàng đi vào. Sùng chính hoàng đế biết, Nguyên Bình Phủ án tử là một cái phòng tay khoai lang. Trong triều ai đều không nghĩ tiếp nhận, hắn vốn dĩ đối thần tử nhóm đem Chu Di đẩy ra là không sao cả. Nghe xong những người đó nói, hắn cũng cảm thấy Chu Di là cái có bản lĩnh người. Nói không chừng đi thật đúng là có thể làm hảo cái này án tử. Đến nỗi Chu Di sẽ thế nào, nay hoàn toàn không ở sùng chính đế suy xét chi liệt. Nhưng ở Chu Di bái kiến hắn sau, xung chính hoàng đế ý tưởng hoàn toàn thay đổi. Chu Di thật tốt à, chính mình để bắt hắn, Chu Di liền đối hắn đầy cõi lòng cảm kích cùng chân thành, mà trong chiều những cái đó đại thần, mặc dù đem tâm can móc ra tới, bọn họ cũng bất quá trên mặt khen tặng hai câu, đáy lòng lại một bụng cong cong tinh kế. Chu Di có thể vì hắn thanh danh làm cái này đại càng thời báo, mà mặt khác thần từ đâu, đi chỉ lo chính mình tranh quyền đoạt lợi. Cùng Chu Di so sánh với, bọn người kia bộ mặt thực sự đáng ghét. Xung chính hoàng đế đã đem Chu Di nạp vào tâm phúc đội ngũ, người một nhà đương nhiên muốn che chở. Trầm tư trong chốc lát, xung chính hoàng đế lạnh thanh em nói, truyền chỉ, hình cảnh cùng Dương Chi Văn cầm đầu phụ thứ phụ, Nguyên Bình phủ vỡ đê bọn họ có không thể trốn tránh trách nhiệm, hai người các tạm thời cách trước một tháng, phát đồng nửa năm, lấy xem hiệu quả về sau. Này một tháng nội các công việc từ nội các đại thần theo thứ tự trên đỉnh. Âm vang một tiếng, chân trời truyền đến một tiếng vang lớn, muốn thời tiết thay đổi. Trưng 110 nhãi danh. Hôm nay trở nên đột nhiên không kịp phòng ngừa, Chu Di vừa mới đi ra ngự thư phòng không bao xa, đậu mưa lớn châu liền hạ xuống. Chu Di đem ngự bút hòa thượng phương bảo kiếm ôm vào trong ngực, tận lực đừng làm nước mưa sối, đang muốn bước nhanh hướng hồi hàn lâm viện thời điểm mặt sau đung nhiên chuyển đến một cái tiêm tê thanh âm, ai nha, các ngươi không trường đôi mắt ta, không phát hiện chu đại nhân xối tới rồi vũ sao, còn không mau đi cấp chu đại nhân che rù. Nói chuyện đúng là cấp chu di thông truyền công công, hắn phụng thánh chỉ, đối với phía sau tiểu thái dám nói. Tiểu thái dám vội vàng chạy tiến lên, cấp chu di che rù. Chu di liền cũng đứng ở chỗ cũ, chờ vị này công công đến gần sau, chu di cười nói tạ, làm phiền công công. Vị này công công một đôi mắt cười đến nhau lại, nay có cái gì làm phiền vô lao, bất quá là thuận tay vì này, so với chu đại nhân có thể vì hoàng thượng phân yêu, làm đại sự, nhà ta cũng cũng chỉ có thể làm này đó chạy người chạy việc việc nhỏ. Nói hắn còn lặng lẽ nhìn thoáng qua chu di trong lòng ngực đồ vận, thấy cùng suy nghĩ không kém sau, một khuôn mặt càng là cười đến tựa như nở rộ cúc hoa. Nhà ta họ trương, chu đại nhân nếu không chê, về sau có việc. Chỉ lo sai phái nhà ta. Trương Công Công giọng nói đặc biệt sắc nhọn, mặc dù nhẹ giọng nói chuyện, nghe tới cũng chói tai thực. Chu Di trong lòng bị Trương Công Công thanh âm làm cho run run, trên mặt lại một chút không hiện, Trương Công Công cất nhắc. Trương Công Công nga ha hả cười rộ lên, như thế nào, nhà ta này đôi mắt nhưng cũng không sẽ nhìn lầm người, chu đại nhân, ngươi nhà, về sau là có đại tiền đồ người. Chu Di liền lộ ra ngượng ngùng thần sắc, Trương Công Công không biết có phải hay không vì tưởng cùng Chu Di kết một cái thiện duyên, hắn đi vào Chu Di, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, biết nhà ta đây là muốn đi đâu tuyên chỉ sao. Chu Di lộ ra khó hiểu thần sắc. Trương Công Công vẻ mặt liền biết ngươi đoán không được biểu tình, đây là Hoàng thượng hạ chỉ muốn tạm thời cách trước hình thủ phụ cùng Dương thứ Phụ một tháng đâu. Nói xong Trương Công Công vẻ mặt thần bí nhìn về phía Chu Di. Chu Di đối Trương Công Công chắp tay. Cảm ơn công công báo cho ta này đó. Nghe đến đó, Trương Công Công mới lại lần nữa cười rộ lên, Ơn, cái này Chu Di là cái người thông minh, sợ nhất có chút buồn, ngươi cho hắn lộ tin tức, nhân gia đều còn không biết. Tiểu thuật tử, hảo hảo đem Chu Đại Nhân đưa về Hàn Lâm Viện, biết không Trương Công Công đối với cấp Chu Di bung rủ Tiểu Thái dám nói. Tiểu Thái dám vội vàng đáp là, Trương Công Công lúc này mới vừa lòng đi rồi. Chu Di nhìn Trương Công Công bóng dáng bật cười, ở hắn xem ra, này Trương Công Công thật sự không coi là một cái người thông minh, xem người hạ đĩa biểu hiện quá rõ ràng. Nay khả năng cũng là trong cung sinh tồn pháp tắc đi, Chu Di cũng không hảo phán xét. Trở về Hàn Lâm Viện, Chu Di trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm tự nhiên dẫn tới mọi người kinh hô, tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến là đi làm gì, như thế nào liền đem Thượng Phương Bảo Kiếm bắt được tay. Có nó. Chu Di lần này toàn thân mà lui hẳn là không thành vấn đề. Ôn khúc cũng là vẻ mặt phức tạp nhìn Chu Di, đứa nhỏ này, vốn tưởng rằng đã đủ đánh giá cao hắn, không nghĩ tới, vẫn là xem nhẹ, này một buổi sáng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng như thế nào liền đem thượng phương bảo kiếm ban cho hắn? Đương nhiên, ôn khúc sẽ không ngốc đến đi thẳng không lăng đang hỏi, tuy rằng hắn không tốt với kết đảng riêng tư, nhưng điểm này nhi chính trị trí tuệ vẫn phải có. Nếu Chu Di bắt được Thượng Phương Bảo Kiếm còn chỉ là làm mọi người ngạc nhiên, Tiêu Dương Chi Văn cùng hình cảnh bị Hoàng đế hạ chỉ tạm thời cách trước một tháng, phạt đồng nửa năm, liền thực sự làm đại gia cảm thấy huyền huyễn. Nay rốt cuộc là làm sao vậy, thủ phụ cùng thứ phụ đồng thời bị phạt. phạt đồng nửa năm còn không có cái gì, nhưng tạm thời cách trước một tháng, vậy thực sự muốn mạng già. Có thể tra trộn vào nội các người ai chẳng biết người tiêm chung người tiêm. Hiện tại mặt sau người thế thân hình cảnh cùng Dương Chi Văn, tuy rằng chỉ là làm một tháng, nhưng nếu là những người đó lúc trước liền có hậu chiêu, kia này hình cảnh cùng Dương Chi Văn còn có thể hay không trở về cũng không biết. Mà hết thể này chính là ở Chu Di thấy hoàng đế một mặt hậu phát sinh. Trong triều có mắt minh tâm lượng người đều biết, Chu Di có thể quán thượng nguyên bình phủ tham ô án như vậy muốn mệnh sai sự, chính là Dương Chi Văn cùng hình cảnh từng người ý bảo thủ hạ bố hố. Bọn họ đảo không phải một lòng muốn Chu Di đi tìm chết, chỉ là cảm thấy Chu Di không nghe lời, gõ gõ. nếu là hắn sợ, về sau nghe bọn hắn nói cố nhiên hảo, nếu là vẫn là không nghĩ vì bọn họ sử dụng, ít nhất trong lòng bận tâm, về sau không dám cùng bọn họ đối nghịch. Không thể không nói, hình cảnh cùng Dương Chi Văn không hổ là đấu đến người chết ta sống đối đầu, liền ý tưởng đều như thế tương tự. Ai cũng không đem Chu Di này kép diệu đương hồi sự chẳng qua là rơi vào trong tầm tay hạt bụi, liền tưởng tùy tay quét, ai ngờ chính là như vậy không chớp mắt tiểu tử, một cái Hàn Lâm viện quan tiếp diệu cùng hoàng thượng gặp mặt không biết nói gì đó, trong chớp mắt liền cho cao cao tại thượng hai vị các lão một cái khắc sâu giáo hấn. giờ khắc này các nha môn có không ít người vật đều vất dâu, trong lòng ám đạo này sùng chính triều lại có một viên chính giới tân tinh muốn từ từ dâng lên. Chu Di nghe xong này tin tức, trên mặt vô bi vô hỉ. Trong lòng lại cười lạnh, nói cái gì quân tử báo thù 10 năm không mượn, hắn phi, lão tử chính là muốn ngươi cho ta, lập tức liền cho ta còn trở về. Quả thật, cứ như vậy hắn sẽ nhập càng nhiều người mắt, về sau hành sự có cũng sẽ có càng nhiều người chú ý. Nhưng sự tình trước nay đều là tính hai mặt, hắn lúc trước cũng là nghĩ giấu tài, nhưng thế nào, hắn đều như vậy thật cẩn thận tránh đi, nhân gia còn không phải đương hắn là một con con kiến, tưởng dẫm liền dẫm. Hắn liều mạng thi khoa cử, có công danh là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, không bị người khác bài bố, nếu dối đầu là một đao, xúc đầu cũng là một đao, còn không bằng đao thật kiếm thật lượng ra tới, thông thông khoái khoái làm một hồi, con mẹ nó, lao tử sinh tại đây trần thế gian, cũng không phải là vì cho các ngươi tới tùy ý làm đục. Lúc này, những người đó trong lòng tùy sinh cảnh giác, nhưng cũng biết hắn không phải dễ trọng, về sau nếu tưởng đối phó hắn ít nhất cũng sẽ không như vậy tùy tùy tiện tiện tiếng chuông vang lên Chu Di đi ra Hàn Lâm Viện lúc này mưa đã tạnh nước mưa cọ rửa sau đại địa phím bùn đất thanh hương Chu Di hít sâu một hơi tay phủng ngự bút hòa thượng phương bảo kiếm chậm gì gì đi tới trước kia hắn bước đi cũng là như thế này giống cái tiểu lão đầu nhi giống nhau còn bị Hàn Lâm Viện đồng liêu nhóm nói qua tâm tính tàn mạn trước tiên quá thượng về hưu sinh hoạt nhưng hiện tại Đồng dạng bước đi, xem ở này đó người trong mắt, không biết sao liền nhiều chút sâu không lường được. Ai có thể nghĩ đến cái kia cả ngày cười tủm tìm tiểu tử, giống như chỉ biết chui vào kho sách tu thư, lại ra tay chính là lôi đỉnh chi đánh đâu. Chu Di đi ra ngõ môn, vừa lúc gặp phải Dương Chi văn cùng hình cảnh. Chu Di cười tủm tìm tiến lên cấp hai vị tể phụ. Nga, không, là bị tạm dừng chức vụ tể phụ đại nhân Vân An. Dương Chi Văn vẫn là vui tươi hớn hở bộ dáng, đối Chu Di nói chuyện cũng hòa khí, hắn đôi mắt xẹt qua Chu Di trong lòng ngược thượng phương bảo kiếm, đến nỗi hoàng đế khâm để ngự bút, tác bị hắn trực tiếp xẹt qua, nghĩ đến Tả Hữu cũng bất quá là cái gì ban thưởng, nơi nào quý trọng quá thượng phương bảo kiếm. Dương Chi Văn đã đủ thông minh, nghề hà thời đại cực hạn, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hôm nay bị hắn xem nhẹ như vậy một trương giấy, ngày sau sẽ trở thành một cái cái dạng gì quái vật ở về sau chính trị kiếp sống chung trước sau làm hắn tựa như lâm vào vũng bùn hình cảnh liền không có dương chi văn mặt nạ mang lao hắn đi tới hừ lạnh một tiếng chu hầu động hảo thủ đoạn a chu di mở to một đôi cởi mắt đặc biệt chân thành vô tội hỏi hình đại nhân lời này là có ý tứ gì hạ quan thật sự không hiểu ngươi hình cảnh bị chu di ra mặt dày kinh tới rồi lúc này còn nghĩ vô lại mấu chốt còn bày ra như vậy một trường vô tội sắp mặt Hình cảnh vung tay áo, ném xuống một câu nhai danh, chui vào cố kiệu đi rồi. Dương Chi Văn còn vui tươi hớn hở an ủi Chu Di một câu, không có việc gì, ngươi không cần để ý, thủ phụ đại nhân từ trước đến nay là thẳng tính tình. Ha ha, thẳng tính tình, cũng liền ý nghĩa là có cái gì nói cái gì bái. Hắn theo như lời liền đại biểu là trong lòng nghĩ đến, Chu Di trong lòng bật cười, này Dương Chi Văn A. Người hiền lành mặt nạ hạ lại cất giấu một bộ như thế nào tâm can đâu. Bất quá là một câu bình thường nói, cũng muốn cấp đối thủ đảo cái hố. Chu Di cũng cười đến chân thành, thủ phụ đại nhân trăm công ngàn việc, có thể là hạ quan có chỗ nào làm được không tốt, chọc đến thủ phụ đại nhân không hài lòng đi. Dương Chi văn sở dâu tay một đốn, cười trong mắt cất giấu đối Chu Di xem kỹ, đại ý, sớm biết tiểu tử này như thế gian xảo, hà tất vì chén ép không duyên cơ vô cớ cho chính mình chiêu một cái tình địch. Bất quá cũng may Chu Di hiện tại còn ở vào trưởng thành giai đoạn, lần này là sơ sẩy đại ý, nếu hắn quyết tâm đối phó một cái hậu bối, này Chu Di liền tính chắp cánh cũng khó thoát. Hơn nữa tiểu tử này không phải đem hình cảnh cũng đắc tội sao, đến lúc đó bọn họ hai người liên hợp lại, còn sợ thu thập không được một cái nho nhỏ Chu Di. Nghĩ đến đây, Dương Chi văn cười càng thêm hòa ái, Chu Di cười nhìn dương chi văn đi xa bóng dáng, nheo nheo mắt. Trương 111 Nam Vương cùng hoa khôi không thể không nói nhị tam sự. Thật làm giả khi giả cũng thật, giả làm thật khi thật cũng giả. Chu Di đối hoàng đế nói kia phiên lời nói tám phần thật nhị phần giả. Hơn nữa hắn lại bưng một trương 17 tuổi thiếu niên vô tội chân thành mặt, cố ý cho người khác hạ bộ cũng như thế trắng ra. Này đối với đa nghi hoàng đế tới nói, ngược lại dễ dàng làm hắn thủ tín. Chu di phùng hai dạng đồ vật chậm rãi từ từ trở về phủ. Bước đầu tiên đã hoàn thành, đệ nhị bước yêu cầu chính là đem đại càng thời báo xử lý lên. Đại càng thời báo lúc đầu uy lực khả năng không hiện, nhưng theo về sau phát triển, triều đình thượng những người đó khẳng định có thể nhìn ra bên trong đạo đạo, đến lúc đó nếu chính mình trong tay không có đủ lực lượng, rất khó bảo đảm cuối cùng không phải vì người khác làm áo cưới. Cho nên hắn muốn trước tìm cũng đủ phân lượng minh hiếu. Làm những người khác dễ dàng không dám nhìn trộm, nhưng này Minh hiểu bản thân lại không phải như vậy có dạ tâm, có thể vì hắn sở nắm giữ. Tối hôm qua thượng Chu Di suy nghĩ hồi lâu, mới gõ định rồi người được chọn. Đem thượng phương bảo kiếm đặt ở thư phòng sau, suy hoàng đế để ngự bút liền ra cửa. Đồng phủ, ở vào phố Tây Trung Đoạn, chỉ đứng ở ngoài cửa lớn, liền có thể cảm nhận được đồng phủ xa hoa lãng phí đẹp đẽ quý giá, ngay cả sư tử bằng đá, cửa cũng lập bốn tòa. Đang làm gì? Nơi này là đồng phủ, người không liên quan tránh ra. Chu Di vừa mới phải đi gần, thủ vệ người liền hướng về phía hắn ồn ào. Chu Di đang muốn nói chuyện, đồng nhiên một thanh âm kinh hỉ kêu lên, Chu Di, ngươi là tới tìm ta sao? Chu Di quay đầu, liền thấy đồng bà bảo, mã vách tường văn, còn có kỳ củ ba người chính cưới cao đầu đại mã, mặt sau tôi tớ tụ tập, nhìn dáng vẻ hình như là từ nơi nào đạp thanh mới trở về. Chu Di tiến lên cười nói, không sai, ta chính là tìm các ngươi tới. Chúng ta. Đồng bảo bảo nghi hoặc chỉ vào chính mình, ngươi không phải đơn tìm ta. Lại chỉ chỉ mặt khác hai người, mà là tìm chúng ta. Chu Di gật đầu. Mã vách tường văn cười một tiếng, ngươi tìm chúng ta có thể có chuyện gì. Chu Di nhìn quanh bốn phía, có không tìm một cái an tĩnh địa phương, chuyện này tương đối quan trọng. Đồng bảo bảo nhảy xuống ngựa tới, gọi những người khác nói. Kìa đến ta trong viện đi thôi, nơi đó thực an tĩnh. Kỳ cù trận trắng mắt, mã vách tường văn cười nhạo một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, liền ngươi kia sắc quỷ đầu thai bộ dáng. trong viện tất cả đều là oanh oanh yến yến, nơi nào an tĩnh. Vậy các ngươi nói đi chỗ nào? Đi ta trong phủ đi. Kỳ cù lạnh thanh âm nói, hôm nay hắn vẫn là xuyên một thân đỏ thẫm, bên ngoài che trở xa mỏng, như vậy một người, buồn hẳn là cực trưng dương nhưng hắn rồi lại có và an tĩnh tính tỉnh, ngày thường dễ dàng không nói một câu. Hảo hảo hảo, kỳ huynh sân sắc thật an tĩnh, chúng ta liền đi nơi đó, dù sao cũng ly không được nhiều xa. Đông bảo bảo một phách đôi tay đại khen. Vì thế mấy người liền đi kỳ quốc công phủ, quốc công phủ tráng lệ huy hoàng tự không cần phải nói, Chu Di lúc này cũng vô tâm tư xem nhân gia trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu giàu có, đi theo kỳ cụ đi hắn sân. Ngồi xuống sau. Kỳ củ vẫy lui hạ nhân, nhìn về phía Chu Di, "Chuyện gì như thế thần bí?" Chu Di cười cười, đem vẫn luôn phụng ở trong tay ngự bút lượng ra tới. Mấy người nhìn đều khó hiểu, "Đại càng thời báo, đây là vật gì?" "Quốc cứu gia, tiểu công gia, có nghĩ làm một phen đại sự?" Chu Di dùng mê hoặc ngữ khí nói, "Làm đại sự? Liên ngươi này một trường giấy, có thể làm cái gì đại sự?" Mã Vách Tường văn cười nhạo. Chu Di cũng không để bụng, Đem ngự bút nằm xoài trên trên bàn, này cũng không phải là đơn giản bút mực, mà là hoàng thượng tự tay viết đề. Hoàng thượng tự tay viết đề có cái gì hiếm lạ, ta nếu là đi cầu hoàng thúc tổ, hắn cũng nhất định sẽ cho ta đề. Mã vách tưởng văn có chút hưng thú thiếu thiếu, hắn là trưởng công chúa cháu Đức Tôn, thân phận quý không thể nói, trưởng công chúa cùng sùng chính hoàng đế quan hệ lại thực thân mật, liên quan sùng chính hoàng đế đối hắn cũng thực thân thiết, đừng nói là mấy chữ, chính là hoàng đế nội kho bảo vật Chỉ cần hắn coi trọng, đi lên cầu một cầu, hoàng đế cũng nhất định sẽ cho hắn. Chu Di khép cười một tiếng, quốc cứu gia hoàng thượng ngữ bút quan trọng, nhưng càng quan trọng là mấy chữ này đại biểu hàm nghĩa, này đại càng thời báo nhưng không đơn giản hắn liền cao giọng vì ba người tinh tế giới thiệu lên. Cuối cùng nói, thế nào, cái này sai sự có phải hay không thực hảo chơi, các ngươi chỉ cần phụ trách đại càng thời báo tin đồn thú vị khối, trên phố có cái gì thú vị nghe đồn A. Đều có thể đăng ở mặt trên Hơn nữa này cũng coi như là Vì Hoàng thượng phân ưu, Nay đại càng thời báo là ta trực tiếp đối Hoàng thượng phụ trách, đảm nhiệm chủ biên Thời điểm, ta cái thứ nhất nghĩ đến Người chính là các ngươi. Đại càng thời báo lúc đầu ở kinh thành phát Nếu về sau làm lớn Có thể ở đại càng toàn cảnh nội phát hành Đến lúc đó các ngươi làm chủ Bút người liền nổi danh Đồng bảo bảo ba người lướt nhau Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra Nồng đậm hứng thú Bọn họ ngày thường không có việc gì thời điểm thích nhất nói chút bắt quái, tốt như vậy chơi sự thế nhưng có thể trở thành vì Hoàng thượng ban sai. Hơn nữa có thể nổi danh, lại mỹ bất quá, đến lúc đó giữ nhà người còn nói như thế nào bọn họ không làm việc đàng hoàng. Đồng bảo bảo trước hết đánh nhịp, hảo, ta làm. Mã vách tường văn làm bộ không thèm để ý nói, còn, còn tính không tồi, ta có thể thử xem. Kỳ cu gật gật đầu, ta làm vì thế bốn người ăn nhịp với nhau. Chu Di đối bọn họ ba người nói, này đại càng thời báo từ ta phụ trách, nhưng ta lập tức liền phải đi nguyên bình phụ tra án, cho nên ta không ở trong khoảng thời gian này, liền phải vất vả ba vị huynh đệ, làm công địa phương đã tìm hảo, liền ở ngoài hoàng cung một chỗ tiểu viện, chúng ta đem hoàng thượng ngự bút làm thành bằng hiệu, cũng coi như là một cái chính thức nha môn, các ngươi phụ trách kinh thành trên phố, gia đình giàu có thú sự, dù sao chỉ cần là thú vị, Mới mẻ, không thể tưởng. Tượng chuyện xưa đều có thể viết tại đây mặt trên, nhưng muốn bảo đảm nhất định phải là chuyện thật. Đương nhiên những cái đó không nên công chư với chúng chúng ta tốt nhất vẫn là trước không cần đi đưa tin. Miễn cho nhân gia tìm phiền thoái, đến nỗi sau này, nói không chừng bọn họ còn yêu cầu chúng ta đâu, vì đề cao đại cảng thời báo lực ảnh hưởng, ta sẽ đem Nguyên Bình Phủ đê đập tham ô án mỗi ngày sửa sang lại thành văn, phái người ra roi thúc ngựa đưa về tới. Các ngươi chiếu phát biểu đi ra ngoài là được. Chu Di như vậy như vậy, bỡ lạ bỡ lạ nói hồi lâu, chỉ đem đại cảng thời báo nói thành hạng nhất nhân loại vĩ đại vượt thời đại sự nghiệp, đem đồng bảo bảo ba người nói hai mắt mạo quang, liền kém nguyền rùa thể phải vì này đại cảng thời báo rơi đầu chảy máu. Cuối cùng Chu Di để sát vào ba người, mang theo thần bí mê hoặc ngữ khí, các ngươi ngẫm lại xem, nếu này phân đại cảng thời báo cuối cùng thật sự phát triển đi lên. Các ngươi làm trước hết bắt đầu chấp bút người, nhưng không được lưu danh thiên cổ sao. Ba người một khang nhiệt huyết nảy lên đỉnh đầu, bọn họ cũng có thể trở thành truyền lưu thiên cổ người. đông bảo bảo xoa tay hầm hẻ, Chu Di, ngươi liền nói như thế nào làm đi. Nhìn ba người biểu hiện như vậy, Chu Di nhàn nhạt cười cười. Hắn hai ngày sau liền phải khởi hành đi Nguyên Bình Phủ, tại đây phía trước muốn đem đệ nhất bản đại càng thời báo làm ra tới, cũng hảo cấp ba người một cái làm mẫu. Ba người đều là đỉnh cấp ăn chơi chắc táng, muốn tiền có tiền, muốn người có người, hơn nữa chu di định liệu trước, ngày hôm sau vượt thời đại đại càng thời báo liền mới mẻ ra lò. Gia đình giàu có tin đồn thú vị đều là đồng bảo bảo ba người cung cấp. Đại càng thời báo, đại càng thời báo, hoàng thượng ngự bút khâm phong đại càng thời báo, bình vương phủ ban đêm vì sao bị gà gáy quay trung quanh. Nam vương cùng hoa khôi không thể không nói nhị tam sự, còn có nhất thê mỹ triển miên thư sinh cùng diễm quỷ đều ở đại cảng thời báo. Sáng sớm lên, kinh thành người lên phố, liền nơi nơi thấy ăn mặc màu lam chế phục gã sai vật ở chào hàng một phần cái gì kêu đại cảng thời báo. Hoặc, thế nhưng có bình vương phủ cùng nam vương sự tích, còn có cái gì thư sinh cùng diễn quỷ, nghe một chút liền rất mang cảm hảo sao? Vì thế phàm là biết chữ người đều tưởng mua đến xem. Hơn nữa mỗi phân đại cảng thời báo mới 2 văn tiền, so với động một chút mấy lượng bạc sách vở tới nói, thật sự tiện nghi quá nhiều. Ngày nay, kinh thành phát hỏa vài người, Nam Vương, Bình Vương, còn có một cái tiêu lệnh thải thần thư sinh cùng một cái tiêu nhiếp tiểu thiến nữ quỷ. Hôn chứng đồ vật, kia gọi là gì đại càng thời bao chính là người nào ở luận viết, cũng dám lấy lao phu treo gẹo. Nam Vương phủ, Nam Vương hung hăng một cái tát chụp ở trên bàn, khí dâu thẳng run. Hắn thực háo sắc, tìm mỹ nhân là hắn nhân sinh lớn nhất là thú. Bình sinh cũng lấy tích hoa người tự sưng, nhưng hiện tại chính mình sự bị viết ở đại càng thời báo thượng, toàn kinh thành người đã biết hắn là một cái đồ háo sắc, Nam Vương đương nhiên sinh khí. Quản gia vội tiến lên, "Vương gia, tiểu nhân đánh nói qua, lúc này báo là một cái Tiêu Chu di Hàn Lâm viện hầu đọc xử lý lên, nhưng lại là hoàng thượng ngự bút khâm phòng, còn có, viết ngài chính là quản gia có chút ấp há úng." "Là ai?" Nam Vương quát, Là trưởng công chúa cháu Đích Tôn Mã Vách Tường Văn, còn có kỳ quốc công phủ kỳ tiểu công gia, còn có một cái đồng phi đệ đệ quản gia nói song thật cẩn thận nhìn Nam Vương. Nam Vương đầu một vượng, cắn răng nói, như thế nào là này mấy cái tiểu tử, bọn họ ngày thường không phải chỉ biết lưu phố đấu ma sao. Này, tiểu nhân cũng không biết, có lẽ là quản gia chỉ chỉ mặt trên, y muốn hoàng đế. Nam Vương cũng không phải hoàng đế thân huynh đệ, hắn chỉ có thể xem như hoàng đế đường huynh. Xung chính hoàng đế đối chính mình quan hệ huyết thống cũng chưa nhiều ít tình cảm, huống chi bọn họ này đó dòng bên. Nam vương cắn chặt răng, này đàn gian xảo tiểu tử, lần này liền tính, nếu là lần sau còn dám loạn bản sao vương, bổn vương định không khinh tha bọn họ. Đây là nam vương đang nói mạnh miệng, liền tính đồng bảo bảo bọn họ mấy cái lại viết hắn, nam vương cũng chỉ có chừng mắt nhìn phân, vua hắn, trưởng công chúa, đồng phi, kỳ quốc công, hắn một cái đều không thể trêu vào. Đệ nhất kỳ đại càng thời báo ở kinh thành khiến cho hoanh động, này cũng làm đồng bảo bảo ba người hứng thú tăng nhiều, xoa tay hầm hẹ tỏ vẻ nhất định phải viết ra càng đẹp mắt tin đồn thú vị. Kỳ thật cũng không phải bọn họ chui bút, vô luận là chuyện xưa sưu tập, vẫn là chấp bút, đều có rất nhiều người đại lao, thật muốn bọn họ ba cái mỗi ngày chui vào mấy thứ này, bảo quản kiên chỉ không được mấy ngày. Bọn họ nhiều lắm mỗi ngày tới đại càng thời báo nhìn một cái. Sau đó ở đưa tin người mặt trên đề thượng tên của mình, Chu Di cũng không để bụng, dù sao chỉ cần đại càng thời báo đánh ra danh khí, hắn muốn cũng chỉ là này ba người tên tuổi làm tấm mục. Ngày hôm sau, đại càng thời báo phát hành so ngày đầu tiên còn lửa nóng. Đông bà bảo, mã vách tường văn, kỳ cụ ba người ở kinh thành xem như hoàn toàn dưng danh, chỉ là đem liên can tử cùng bọn họ đi gần đại quan quý nhân cấp khí các tốt xấu. Có thể không khí sao? Chính mình về điểm này, nhi dèm pha đều bị này, đàn tiểu tử cấp chấn động rất xuống đi ra ngoài. Kinh thành người nhưng thật ra nhìn cái nhạc à, Nam Vương đi đến nơi nào, đều sẽ có người hỏi hắn cùng kê hoa khôi chối như thế nào, khi nào nạp hồi phủ vân vân Nam Vương cũng chỉ có thể làm sinh khí, rốt cuộc kia mấy cái tiểu tử hắn một cái cũng không thể chơi vào. Cứ như vậy, ngắn ngủn hai ngày, đại càng thời báo liền làm ra dáng ra hình. Hiện tại đại càng thời báo khối còn tương đối chỉ một, chỉ có tin đồn thú vị khối. Kinh thành người cũng liền xem cái nhạc A, liền tính là triều đình thượng chư công, cũng bất quá là cảm thấy Chu Di cùng mấy cái ăn chơi chắc táng ở đùa giỡn, bọn họ khí bất quá chính là, như vậy một phần lòe thiên hạ ngọn vợ, hoàng thượng thế nhưng còn tự mình để ra bút. Nay đại biểu cái gì, nay đại biểu này sai sự là hoàng thượng khâm phong cấp Chu Di, bất luận kẻ nào đều không thể đi tìm phiền toái Chu Di đương nhiên cũng sẽ không trước tiên lộ ra cái gì, đại càng thời báo uy lực còn không có hiển lộ đâu. Ngày thứ ba, Chu Di liền phải khởi hành đi Nguyên Bình Phủ. Chu Di cũng không có đối Vương Diễm cùng Chu Lão Nhị nói sự tình nghiêm trọng tính, chỉ nói muốn đi Nguyên Bình Phủ thế Hoàng thượng ban sai. Vương Diễm cùng Chu Lão Nhị đối Nguyên Bình Phủ gặp tai họa cũng có nghe thấy, thấy Nhi tử muốn đi nơi nào, không tránh được lo lắng, liên tiếp dặn dò hắn phải cẩn thận. Chu Gia nhìn Chu Di muốn nói lại thôi. Chu Di cho hắn đánh một cái ánh mắt, hai anh em tới rồi Chu Di thư phòng. Ca, ngươi đi Nguyên Bình Phủ rất nguy hiểm đúng hay không, ngươi không phải đi cứu tế có phải hay không? Chu Gia lo lắng hỏi. Chu Di gật đầu không sai, ta không phải đi cứu tế, ta là đi trà đề đập tham ô. Chu Gia ở kinh thành tới này đó thời gian, hắn bản thân liền thông minh, hơn nữa đọc qua cực quảng, lại có Chu Di tỉ mỉ dạy dỗ, tầm mắt tự không phải giống nhau hài đồng có thể so. Đê đập vỡ đê, hại chết nửa cái nguyên bình phủ người. Như vậy đại án không biết thủy có bao nhiêu sâu. Chu gia tuy không bằng triều đỉnh quan viên hiểu biết như vậy thấu triệt. Nhưng hắn cũng biết nơi này hung hiểm. Bất quá hắn chỉ là nắm thật chặt mi. Sau đó vẻ mặt kiên định nhìn về phía Chu Di. Ca, ta có thể thế ngươi làm chút cái gì? Chu Di giật mình, vốn định làm Chu gia đi đại càng thời báo. Nơi đó tạm thời chỉ có đồng bảo bảo ba người. Hắn này vừa đi. Không có thân tín ở bên trong, thực sự có chút không yên tâm, nhưng chuyện này quá nguy hiểm. Hắn sở dĩ đem đồng bảo bảo ba người kéo xuống nước, chính là làm cho bọn họ làm tấm mộc. Đưa tin đê đập tham ô án không thể làm chu gia liên lụy đi vào. Nghĩ đến đây, chu di vô vô chu gia bả vai, không có, ngươi phải tin tưởng ca ca, hết thể ta đều an bài thỏa đáng. Ngươi ở nhà hảo hảo niệm thư, chiếu cố hảo cha mẹ là được. Ca chu gia còn muốn nói lời nói. Bị Chu Di thở dài một tiếng, nghe lời, ngươi hiện tại học bản lĩnh càng nhiều, về sau liền càng có thể giúp đỡ ta, nghe được sao? Chu ra rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Người một nhà đem Chu Di đưa ra môn, Chu Di đang muốn lên xe ngựa thời điểm, thanh nhi bỗng nhiên từ nơi xa chạy tới, đem một cái túi tiền nhét vào Chu Di trong tay. Chu Di giật mình, hướng nơi xa nhìn nhìn, liền thấy đỉnh đầu màu đỏ cố kiệu ngừng ở đầu phố. Chu Di hướng về phía Cố Kiệu Phất Phất Tay, chui vào xe ngựa. Lộc cộc xe ngựa đi ra phố đông, hướng về cửa thành chạy tới. Chu Di mở ra túi tiền, bên trong phóng một phương khăn lụa, mặt trên dùng quen tú chữ viết viết, ta chờ ngươi tới cầu hôn. Chu Di hút một hơi, đem khăn tay nhét vào trong lòng ngực. Ra khỏi cửa thành, Chu Di liền cùng cùng đi ban sai tả thiêm đông ngự sử Phùng nói luận cùng đại lý tự thiếu khanh trương trí kinh, nơi này Phùng nói luận quan giai tối cao. Chính tứ phẩm. Thiếu khanh trương trí kinh từ tứ phẩm, làm khâm sai Chu Di Quan Giai ngược lại thấp nhất, bất quá nếu thành lập chuyên môn tuần tra tổ, đó chính là đặc sự đặc làm, nếu Chu Di vì lần này khâm sai, như vậy Phùng nói luận cùng trương trí kinh mặc kệ so Chu Di Quan Giai cao nhiều ít, đều đến nghe hắn. Ba người gặp qua lễ sau, Chu Di cũng không có ý vào chính mình khâm sai thân phận, liền đối trương trí kinh cùng Phùng nói luận khí thịnh, mà là không tiêu ngạo không xiểm lịnh. Này cũng làm hai cái tuổi có thể đường Chu Di ra ra người nhẹ nhàng thở ra. Lần này đê đập tham ô án rõ ràng không phải bọn họ có thể chi lăng khai, nếu là gặp phải một cái lăng đầu thành, không biết sống chết hướng lên trên hướng, không nói được đem bọn họ cung cấp liên lụy. Ba người cũng không có nhiều làm trì hoãn, mang theo hoàng đế phái hộ vệ vội vàng đuổi hướng Nguyên Bình Phủ. Khảo thi hội thời điểm, Chu Di cùng Triệu Vũ Văn liền từ Nguyên Bình Phủ đi ngang qua. Lúc ấy Nguyên Bình Phủ ngoại tuy rằng có rất nhiều dân chạy nạn, nhưng trong thành sắc thật là phồn hoa dị thường. Nhưng đương Chu Di cùng Trương chí Kinh, cùng nói luân ba người tới Nguyên Bình Phủ khi, đều bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Nửa cái Nguyên Bình Phủ hãm ở nước Bùng chung bị lũ lụt xâm phao quá phòng ốc rất nhiều đều đã sập, trừ bỏ vào thành một cái con đường bị rửa sạch ra tới ngoại, mặt khác địa phương vẫn là ngâm mình ở nước Bùng chung Quan Phủ đang ở tổ chức người rửa sạch tử thi. Vô số thi thể trôn ở bù lầy, mà rửa sạch ra tới tử thi đã đôi giống tiểu sơn giống nhau cao. Phùng nói luận ở ba người trung niên linh lớn nhất, nhìn lập tức liền đỏ hốc mắt, thiên á thiên a như thế nào như vậy, như thế nào như vậy a Chu Di chết lặng nhìn này hết thảy, nguyên bình phủ bên ngoài bị toàn yêm, nơi này đã thành tử vong chi thành. Chu Di cũng không có dừng lại bước chân, vẫn luôn đi qua ngoại thành, tới rồi nội thành mới thấy tươi sống nhân khí nhưng trên đường cũng nơi nơi là dân chạy nạn, bọn họ là ngoại thành may mắn chạy trốn lỡ giả, nhưng gia viên đã bị hoàn toàn phá hủy, hiện tại chỉ có ăn ngủ đầu đường, có thể là trong một đêm mất đi sở hữu, có chút người mặc dù trợn tròn mắt cũng là vẻ mặt chết lặng cùng tuyệt vọng, còn có người ở ai ai khóc giống, có lẽ là trong nhà mất đi thân nhân. Lúc này, nguyên bình phủ phủ đài mang theo lớn nhỏ quan viên vội vã ra tới nên đón, nguyên bình phủ phủ đài kêu mã cứu đoản tương đương với hiện tại thành phố trực thuộc trung ương đảng ủy thư ký, quyền cao chức trọng, từ hắn bụng phệ bụng liền có thể nhìn ra mấy năm nay ăn thực hảo. Thấy Chu Di, Mã Cứu doãn lập tức tiến lên hành lễ, gặp qua khâm sai đại nhân, ti chức nhân vội vàng, cứu tế công việc, nên đón khâm sai đại nhân chậm trễ thỉnh khâm sai đại nhân thứ lỗi. nay Mã Cứu doãn cũng là cái co được giãn được người, Chu Di một cái ngũ phẩm quan viên, nơi nào so được hắn chính nhị phẩm quan to, nếu thay đổi giống nhau người, Mặc dù ngại với Chu Di không sai thân phận, không thể không hành lý, nhưng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang chút cảm xúc. Nhưng Mã Cưu Doan không, hắn tựa như một cái chân chính hạ quan, trên mặt biểu tình cùng xin lỗi quả thực không thể lại thành khẩn. Chu Di lại một lần thật sâu cảm thán, ở đại càng làm quan, khác có thể không có, nhưng nhất định phải có kỹ thuật diễn A. Xem ra hắn về sau còn phải tăng mạnh học tập. Chu Di lặng lẽ nhìn thoáng qua Mã Cưu Doan sạch sẽ ủng đế kia không dính bụi trần bộ dáng nhưng không giống như là vội vàng cứu tế bộ dáng Chu Di trên mặt không hiện, cười nâng dậy mã cứu doãn, phủ đài đại nhân nói chi vậy, chúng ta tới hay không lại có cái gì quan hệ, tự nhiên là cứu tế sự tình quan trọng nhất, phủ đài đại nhân vì ba tánh tận tâm tận lực, thật là ta trở làm quan mẫu mực. Ha ha ha, không sai đại nhân nói chính là, từ tình hình tai nạn phát sinh tới nay, phủ đài đại nhân đã vải vãn không có chấm mắt, hắn còn mang theo bọn hạ quan mỗi ngày đi ngoại thành, bọn hạ quan đều khâm phục không thôi. mã cưu doãn mặt sau đi theo kia nhất bang lớn nhỏ quan viên nghe song chu di nói, vội tiếp nhận đi phụng mã cưu doãn sú chân. ai ở khâm sai đại nhân trước mặt nói này đó làm này đó, ta chờ làm quan còn không phải là phải vì ba thánh như phúc lợi. ai nhìn như vậy nhiều ba thánh ăn ngủ đầu đường, trong lòng ta thật sự là như liệt hỏa trên du a. Chu Di liền cười tủm tỉm nhìn Mã Cứu Doãn, lão tử liền nhìn ngươi biểu diễn, phun ra tính hắn thua. "Nga, xem ta, Khâm Sai đại nhân tàu xe mệt nhọc, ta còn ở ngài trước mặt nói này đó, đi đi đi, ti chức nhóm chức vì Khâm Sai đại nhân đón gió tẩy trần, xuống giường địa phương đại an bài hảo, liền ở ti chức trong nhà, Khâm Sai đại nhân nếu là cảm thấy đơn sơ, ti chức có thể một lần nữa an bài." Chu Di nặng nề mà thở dài, vẻ mặt ưu quốc ưu dân bộ dáng. Không cần, lúc này có thể có phiến ngói che thân cũng đã là rất may, nhìn xem này đó ăn ngủ đầu đường nạn dân, ta chờ còn có cái gì tư cách khen cá chọn canh đâu. Mã cứu doan tươi cười một đốn, thiện đà cười ha ha lên, là là, không sai đại nhân tâm hệ dân chạy nạn, là ti chức nói sai lời nói. Chu Di vẫn luôn biểu hiện giống cái mềm quả hồng, một bộ cười tủm tỉm thực dễ nói chuyện bộ dáng. Trong bữa tiệc đối với mã cưu doãn cùng Nguyên Bình Phủ một loạt thử cũng là biểu hiện ngây thơ mở mịt. trương trí kinh cùng Phùng nói luận không nghĩ đề cập đến chuyện này bên trong quá sâu. Dù sao chân chính khâm sai là Chu Di, bọn họ chỉ là hiệp trợ Chu Di tới, trời sập có cao vóc dáng đỉnh, chuyện này làm tạp, đứng mũi chịu sào cũng là Chu Di. Vì thế hai người cũng chỉ là cùng này đó bọn quan viên pha trò. Một tịch rượu và thức ăn xuống dưới. Mã Cưu Doãn không có từ ba người trong miệng bộ ra bất luận cái gì tin tức. Trăng lên đầu cánh liễu, Chu Di cũng uống say khướt, trong miệng còn nhắc mãi, ta là khâm sai đại nhân, ta phải vì Hoàng thượng bàn sai sự. Bị người nâng vào phòng. Mã Cưu Doãn nhìn Chu Di bị đỡ vào phòng sau, trên mặt tươi cười dần dần giấu đi, xoay người đi chính mình thư phòng, hắn đi đến án thư, chuyển động trên bàn sách một phương nghiên mực, án thư mặt sau kệ sách liền rời đi, lộ ra một cái bậc thang. Mã Kiêu Doan theo bậc thang vào mật thất, nơi đó không sai biệt lắm tụ nguyên bình phủ một nửa quan viên. Thấy hắn tiến vào, đều sôi nổi chào hỏi, Mã Kiêu Doan lập tức ngồi ở thượng đầu, đối phía dưới người phất phất tay làm cho bọn họ ngồi xuống. Đều nói một chút đi, cảm thấy cái này khâm sai đại nhân là một cái cái dạng gì nhân vật. Mã Kiêu Doan trong mắt cất giấu âm ụ, cùng đối mặt Chu Di khi kia tươi cười thân thiết bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Phủ đại đại nhân. Ti chức cảm thấy này không sai bất quá chính là một cái 17 tuổi hóa tử, hàn lâm viện con một sách, có thể thành chuyện gì, ngài xem xem hắn ở trong bữa tiệc bộ dáng, nơi nào có cái gì lòng dạ. Mã Cưu Doán hỏi ra khẩu, ngồi ở hạ đầu trung gian một vị quan viên liền đứng lên nói. Ti chức cũng cảm thấy này không sai không đáng sợ hãi, bất quá là lăng đầu thanh mà thôi, dựa vào một khang nhiệt huyết làm việc, nếu là hắn thức thời còn hảo, cùng lắm thì chúng ta cũng bán hắn một chút mặt mũi. Nếu là hắn không biết điều một vị liền ngồi ở Mã Cưu doãn hạ đầu người đứng lên làm một cái cắt cổ động tác, ý vị không cần nói cũng biết. Các ngươi tưởng quá đơn giản. Mã Cưu doãn trầm ngâm nói. Trưng 112 luận hạ mắt dược thời cơ. Phù đai đại nhân, lời này gì giảng? Hạ đầu người hỏi. Vừa mới được đến tin tức, này không sai đừng nhìn tuổi có thể đương người ta tôn tử, lại không phải đèn cạn dầu, liền ở hắn xuất phát trước. Liên hình thủ phụ cùng Dương Thứ Phụ đều tính kế tới rồi, hiện tại hai vị các lão đều bị hoàng thượng đoạt một tháng trước mã cưu doãn đang nói này vài câu thời điểm trên mặt cũng là một bộ không thể tin được huyền huyễn biểu tình. Thật sự, phía dưới quan viên đều ngong ngong ngong nghị luận lên, nhưng trên mặt lại có chút không tin. Phù đai đại nhân, có thể hay không là nghị sai rồi, này Chu Di bất quá là 17 tuổi tiểu nhi, hắn có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Liền hai vị các lao đều có thể tính kế đến. Có người cao mày trần chờ hỏi. Mã cứu doan trầm mặc, kỳ thật hắn cũng là không tin. Trong kinh thành tới tin tức là nói chu di chân trước từ ngự thư phòng ra tới. Sau lưng hoàng đế liền thôi hình cảnh cùng dương chi văn một tháng trước. Nếu hòa giải chu di không có quan hệ nói, cũng quá xảo. Nhưng có quan hệ nói, cái này 17 tuổi thiếu niên có thể hay không quá yêu nghiệt một chút. Tiểu tâm sử đến vạn Nam Thuyền. Mặc kệ hắn có phải hay không như vậy có bản lĩnh, chúng ta cẩn thận điểm nhi luôn là không sai. Mã Cưu doãn sở sở dâu đối với phía dưới một đám người nói. Là phía dưới người cùng kêu lên đáp lại. Thiệu vũ khiêm nơi đó thế nào? Mã Cưu doãn lại hỏi. Phủ đài đại nhân, ngài yên tâm, hắn nơi đó đã hoàn toàn chuẩn bị hảo. Mã Cưu doãn hỏi sau, lập tức có người trả lời nói. Ân, hảo. Chu Di vào phòng bị người nâng nằm ở trên giường lúc sau, nhắm mắt lại đánh lên khó khè, chờ xác nhận người đi rồi sau, mới trong bóng đêm mở mắt. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Di liền rời giường, chính ăn mã cứu doan tỷ mỉ chuẩn bị bữa sáng, trương trí kinh cùng Phùng nói luôn liền dắt tay nhau mà đến tìm hắn. ân các ngươi tới, ăn qua sao, muốn hay không lại ăn chút nhi. Chu Di trong tay nắm chặt một cái bánh bao cuộn, trong miệng xì sụp uống một hớp lớn cháo, Phùng lên miệng hỏi hai người. Hai người đồng thời một nghẹn, trả lời, không sai đại nhân tự dùng có thể, chúng ta đã dùng quá cơm sáng. Vậy các ngươi ngồi trong chốc lát đi, chờ ta đem cơm sáng ăn xong lại nói. Chu Di không lắm để ý gật gật đầu, cười hiếp mắt trả lời. Hảo! Trương Chí kinh cùng Phùng nói luôn chỉ phải ngồi xuống. Nhưng là Chu Di ăn cơm sáng tốc độ vượt qua hai người đoán trước chậm, hắn uống một ngụm cháo tổng muốn nhai kỹ nuốt chậm nửa ngày, sau đó lại kẹp mấy chiếc đũa ăn sáng lại chậm rãi nhấm nuốt nửa ngày, so một cái lao đầu nhi ăn cơm đều còn chậm. Chu đại nhân, không biết chúng ta từ chỗ nào tra khởi a. Trương Chí kinh trước hết nhịn không được, hắn nhìn chu di ăn cơm bộ dáng liền cảm thấy xấu đến hoảng. Không nóng nảy, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, này án tử liền ở nơi đó, lại chạy không được. Trương đại nhân, phùng đại nhân, các ngươi nhưng đừng xem thường này ăn cơm tốc độ, ngai kỹ nuốt chậm có trợ giúp dưỡng sinh a. tục ngữ nói rất đúng ăn cơm nhai hay nhai khỏe mạnh thẳng đến lão phùng nói luôn nhịn không được nói chu đại nhân thứ ta mỏng nghe quả thức, thật sự chưa từng nghe qua những lời này chu di đem trong miệng cháo nuốt vào sau cười tủm tỉm nói ngài đương nhiên chưa từng nghe qua đây đều là ta nói cụ trương chí kinh lấy tay để môi ho nhẹ một tiếng chu đại nhân nói chuyện nhưng thật ra hài hước hẳn. thật vất vả chờ chu di ăn xong rồi cơm Chương trí kinh cùng Phùng nói luôn vốn tưởng rằng liền phải bắt đầu điều tra đề đập án, ai ngờ Chu Di lại mang theo bọn họ tới rồi ngoại thành đi nhìn một vòng khắp nơi tử thi, lại về tới nội thành nhìn nhìn cứu tế thi cháo, liên tục mấy ngày đều là như thế, đề đập án không gặp điều tra, nhưng thật ra trộn lẫn đến cứu tế công việc chung đi. Làm cho bị triều đình phái tới chuyên môn phụ trách cứu tế công việc thông chính sử tư chính sử vương ngạn dẫn đều đen mặt, hắn nhìn Chu Di. Chu đại nhân chính là đối ta làm có gì bất mãn. Chu Di vô tội nhìn hắn, Vương đại nhân này từ đâu mà nói lên à? Vương đại nhân ngài cứu tế có cách, hiện tại nạn dân nhóm đều điền no rồi bụng, cứu tế phòng cũng ở dưỡng, sở hữu sự tình đều an bài gọn gàng ngăn nắp, ta như thế nào có tư cách đối Vương đại nhân bất mãn? Vương Ngạn Dẫn sắc mặt khá hơn, kia Chu đại nhân luôn trộn lẫn ta này một sạp sự tính sao lại thế này? Nếu Lao Phu nhớ không lầm nói. Hoàng thượng là phái Chu đại nhân tới phụ trách đề đập tham ô án đi. Chu Di lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thành khẩn xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, vương đại nhân, ta cũng không có đối ngài cứu tế có giơ tay ý tứ, chỉ là thấy ngài cứu tế có tự, nhịn không được muốn học tập học tập. Ân Vương ngạn dẫn nhìn chằm chằm Chu Di nhìn trong chốc lát, thấy hắn vẻ mặt chân thành bộ dáng, cũng không hiểu được Chu Di rốt cuộc có phải hay không thật là muốn học tập, bất quá bị người như vậy khen tặng, Vương Ngạn Dẫn trong lòng vẫn là rất hưởng thụ. Chu Di cáo biệt Vương Ngạn Dẫn, Trương Chí Kinh cùng Phùng nói luân đi lên trước tới. Chu đại nhân, quan trưởng lung tung rối tay là tối kỵ, ngài về sau vẫn là phải cẩn thận một ít. Phùng nói luân đã nhiều ngày cùng Chu Di ở chung, cũng cảm thấy hắn tính tình rất là thú vị, thấy hắn lại cùng chính mình tôn tử tuổi tác giống nhau đại, trong lòng nhiều một ít chắc gần. Suy đoán hắn là mới vào quan trường, cũng không biết quan trường kiến kỵ. Lúc này mới ra tiếng nhắc nhở. Chu Di sờ sờ cái mũi, ta đã biết, Phùng Đại Nhân, đa tạ ngươi nhắc nhở, bất quá Phùng Đại Nhân, Trương Đại Nhân, chúng ta đã nhiều ngày nhìn cứu tế hiện trường, hai vị liền không có phát hiện điểm nhi cái gì. Cái gì? Trương Chí Kinh vẻ mặt khó hiểu, Phùng nói luôn cũng đuốt dâu nghi hoặc nhìn về phía Chu Di. Chu Di để sát vào hai người, nhỏ giọng nói, từ xưa cứu tế chính là vớt nước luộc cơ hội tốt, quan viên địa phương Hà có không rỗi tay đạo lý nhưng nhị vị nhìn xem nguyên bình phủ quan viên không có một cái nhúng tay lần này cứu tế này thuyết minh cái gì phùng nói luôn nhìn về phía chu di ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm trương trí kinh cũng lắp bắp kinh hãi thuyết minh vương ngạn dẫn cùng nguyên bình phủ quan viên cũng không phải một đường người chu di cười cười không nói chuyện nữa chờ trương trí kinh cùng phùng nói luôn hai người đi rồi sau chu di mới uống một miệng trà ngón tay ở trên bàn gõ gõ nếu hắn sở liệu không tồi Vương ngạn Duẫn định là trong kinh vị nào đại nhân vật người, mà Nguyên Bình Phủ quan viên lấy mã cứu doan cầm đầu, đứng thành hàng ở bên kia. Hai vị này phía sau màn bột là đối địch thế lực, bằng không cứu tế như vậy sự từ trước đến nay là thượng du hạ du cùng nhau thông an. Chỉ là này phía sau màn bột là ai đâu? Dương Chi văn cùng hình cảnh, vẫn là mặt khác tiềm tàng thế lực. Chu di nhíu nhíu mày, xem ra Nguyên Bình Phủ này sạp thủy so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm. Bất quá cũng coi như là một cái tin tức tốt, ít nhất vương ngạn dẫn sẽ không ở hắn điều tra tham ô án chung ngang chân, nói không chừng còn muốn lặng lẽ cho hắn đưa một ít chứng cứ. Những việc này hắn đương nhiên sẽ không đối Trương Chí kinh cùng phùng nói luôn nói thẳng ra, rốt cuộc hắn đối hai người chi tiết cũng không rõ ràng, không nói được này hai người chính là ai chuyên môn an bài tới âm hắn, hiện tại hắn đắc tội triều đình thượng thế lực lớn nhất hai người, mắt thấy lại muốn đi cậy một ít người nền tảng có thể nói là tứ phía thù địch, không chấp nhận được hắn không cẩn thận. Vương Ngạn Duẫn cùng Chu Di nói qua sau, đồng dạng là ở trong mật thất, Mã Cưu Doãn ngồi ở thượng đầu, phía dưới một vị quan viên cười khinh miệt nói, ta liền nói này Chu Di không có gì bản lĩnh, Hoàng Mao tiểu nhi một cái, ngươi xem hắn làm sự, lại là như vậy trắng trợn táo bạo dỗi tay đến cứu tế chung đi, đem Vương Ngạn Duẫn cũng đắc tội. Phù Đại đại nhân, y đi ti trước xem, là chúng ta quá mức cẩn thận. Như vậy một cái tiểu tử căn bản là không đáng sợ hãi. Hoàng Đại Nhân nói chính là, chúng ta quá cẩn thận rồi, này chu di tới như vậy mấy ngày, tham ố án không gặp điều tra, nhưng thật ra lung tung rôi tay, thực sự buồn cười. Ha ha ha ha người này vừa nói xong, phía dưới quan viên đều đồng thời đi theo cười rộ lên. Mã cứu doãn sở sở dâu, trong mắt tuy có buông lỏng, nhưng vẫn là cẩn thận nói, hết thể đều lấy tiểu tâm vì thượng, nói không chừng hắn chính là tưởng làm như vậy. Làm chúng ta tê mỏi đại ý buồn phủ Vẫn là câu nói kia Hết thể lấy tiểu tâm vị thượng Là phủ đài đại nhân Chu Di nếu biết bọn họ này tịch lợi nói Chắc chắn đối mã kêu doan vươn ngón tay cái Không hổ là phủ đài đại nhân a Tuy rằng đã đoán sai mục đích của hắn Chu Di nhưng không cho rằng làm như vậy Là có thể làm này Một đám lao bánh quẻ tê mỏi đại ý Nhưng này tâm tính thực sự thích hợp làm quan Cùng ngày ban đêm Chu Di một phong tay báo thông qua Hoàng đế An Bài đi theo thị vệ từ Nguyên Bình Phủ xuất phát, một đường buôn ba, ở dạng sáng tới rồi Kinh Thành. Tuy rằng không mấy ngày, nhưng đại càng thời báo đã thành Kinh Thành người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, những cái đó làm người cười đến ngửa tới ngửa lui tiểu chê cười, kia làm người si mê tình yêu chuyện xưa, còn có Kinh Thành đại quan quý nhân lén bắt quái, đều vì Kinh Thành người nói chuyện say xưa. Mấy ngày nay mọi người vừa thấy mặt, Hỏi không phải ăn sao, mà là hôm nay đại càng thời báo ngươi nhìn sao. Kia mặt trên lại viết viết cái gì, ai ai ai thì thế nào. Hôm nay, đại càng thời báo theo thường lệ ở kinh thành người mở cửa sau khai bán. Đứa nhỏ phát báo lớn tiếng kêu to, đại càng thời báo, đại càng thời báo, Nguyên Bình Phủ đê đập tham ô án mới nhất tiến triển, không sai đại nhân Chu Di tự mình chấp bút. Cho ta tới một phần. Cho ta cũng tới một phần. Tất cả mọi người thích nghe bắt quái, nhưng Nguyên Bình phủ ly kinh thành bất quá một ngày thời gian, nghe nói lần này đã chết rất nhiều người, triều đình phái chuyên môn cứu tế đại thần phụ trách, lại phái khâm sai đi tra này tham ô án, nếu nói dân chúng hận nhất cái gì, tự nhiên là này tham ô quan viên, bọn họ không riêng hạ quát, tự mình xảo lập các loại danh mục cướp đoạt dân chúng, còn thượng giấu. nhưng phạm là mặt trên bắt một ít khoản tiền, bọn họ hận không thể nhạn quá không lưu ngân. Đương kinh thành người đem đại càng thời báo bắt được trong tay thời điểm, mới phát hiện hôm nay cùng mấy ngày trước sắp chữ khác nhau rất lớn, đầu tiên một cái cực đại tiêu đề tham quan, nô dục sinh đạm này thịt, ánh vào mỹ mắt, hoặc nhìn đến người đều nhịn không được kinh hô một tiếng, này tiêu đề thật sự quá kích thích, mà trong lòng cũng đối này viết áng văn chương này nhân sinh ra thân thiết cảm giác, cũng không phải là, bọn họ cũng không phải là hận không thể đem những cái đó tham quan sinh cắn ăn. Này không sai đại nhân xem ra là một vị săn sóc dân tình, cùng dân chúng đứng chung một chỗ quan tốt ta. Có này ấn tượng đầu tiên, trong lòng theo bản năng liền đứng ở Chu Di bên này. Bắt được người nhìn lướt qua tiêu đề sau, mang theo đối Chu Di vô hạn nhận đồng tiếp tục xuống phía dưới xem. Ta sinh với hương gia dàn, sùng chính 22 năm, 17 tuổi nhận được Hoàng thượng Thánh Quyến đạt được trạng nguyên. Khi đó ta liền tưởng, nhất định phải hảo hảo làm quan, vì ta đại càng ba thánh. Vì Hoàng thượng cho dù là chia sẻ một chút ít, cũng không ngủng công ta gian khổ học tập khổ đọc mười năm. Nha, này khâm sai đại nhân vẫn là cái 17 tuổi thiếu niên A, hơn nữa vẫn là chẳng nguyên, như vậy ghê gớm. Chu Di thông thiên bạch thoại, giam ba câu nói xong đại khương xứ giả sự tình, lúc này kinh thành bá tánh mới biết được nguyên lai đại khương như thế lòng ngông dạ thú quá. Càng là đối Chu Di lấy một cái 17 tuổi tuổi dũng cảm đứng ra chọc thùng đại khương âm như mà cảm thấy kính nể Tiếp theo Chu Di liền nói đến lần này đê đập tham ố án, tự nguyên bình phủ vỡ đê tới nay, Hoàng thượng trước tiên hạ chỉ cứu tế, tuy như thế, lại nhân lo lắng ba cánh, thường thường đêm không thể ngủ, tràn cho cứu tư, quân phụ, quân phụ, Hoàng thượng đã là chúng ta đại cảng ba tánh quân vương, cũng là chúng ta đại cảng ba tánh tư phụ, hắn tuy cao ngồi dục miếu đường, nhưng đấy lòng trang lại là đại cảng hàng tỷ lê dân. Ở nhận được điều tra tham ố án thời điểm, ta liền ở trong lòng thề, nhất định phải đem tham mưu án chủ mưu tra ra, làm hoàng thượng lo lắng được đến hồi báo, làm thiên hạ bá tánh được đến công đạo. Tới rồi Nguyên Bình Phủ, liền thấy ngày xưa phồn hoa không thua kinh thành thiên hạ đệ nhị đại thành đã thành một mảnh lầy lội, không kịp từ lũ lụt trung đảo tẩu các bá tánh, mấy vạn thi thể chôn ở một mảnh vũng bùn dưới, ta từ bọn họ bên người đi qua, còn có thể nhìn thấy bọn họ trên mặt hoảng sợ, sợ hãi, lưu luyến, vướng bận. Còn có rất nhiều tiểu nhi, Bọn họ bất quá 3-4 tuổi, lại rốt cuộc đã không có mở to mắt cơ hội, rửa sạch ra tới di thể như núi phong giống nhau trồng chất ở nguyên bình phủ ngoại thành. Nội thành, trên đường phố nơi nơi là ăn không đủ no, áo rách quần manh, khóc lóc thảm thiết ba cánh, bọn họ may mắn chạy trốn, nhưng mất đi sở hữu tài phú, thân nhân, cùng sinh hoạt ở địa ngục lại có cái gì khác nhau. Này hết thể lại là ai mang đến? Là tham quan? Là bọn họ? Đem hoàng thượng dốc sức tỉnh xuống dưới tu đê đập ngân lượng tham nhập trong túi, khiến đê đập vỡ đê, trong một đêm nguyên bình phủ trăm họ lầm than, ta ở chỗ này nhịn không được hỏi một câu, thiên hạ tham con nhóm, các ngươi làm như thế, nhưng không làm thất vọng hoàng thượng tín nhiệm, sau khi chết xuống địa ngục nhưng có mặt mũi đối mặt mấy vạn nhân các ngươi mà chết nguyên bình phủ bà tánh. Các ngươi cũng có cha có nương, có thê có nhi vì sao có thể ngạnh hạ tâm địa đi tham như vậy ngân lượng, tham này đó ngân lượng. Các ngươi khả năng hàng đêm sinh ca, cẩm y y ngọc thực, nhưng đại càng lại nhiều mấy vạn vong hồn, các ngươi nhưng có tâm can trăng. Tham quan, nô dục sinh đạm này thịt. Tham quan, nô dục sinh đạm này thịt. Một cái trong quán trà, một vị thư sinh đọc đại càng thời báo, khí đôi mắt đỏ lên, nắm tay ở trên bàn hung hăng đấm một chút. Tham quan, nô dục sinh đạm này thịt. Tham quan, nô dục sinh đạm này thịt. Kinh thành các góc đều vang lên như thế phẫn hận lời nói. Chu Di áng văn chương này thông thiên bạch thoại, ngôn ngữ trắng ra, đọc bài quả thực làm người không thể tin được đây là xuất từ trạng nguyên tay văn chương, nhưng lại là giản dị trung mang theo sắc bén, cực cụ kích động tính, không biết chữ người nghe người khác niệm sao, cũng có thể sinh ra cùng chung kẻ địch chi tâm. Dương Chi văn bị thôi một tháng trước, liền ngày ngày tính tỏa với trong nhà, nhìn xem thư, uống uống trà, không hề có nóng nảy chi sắc. Lao ra, ngài muốn đại càng thời báo. Quản gia tay chân nhẹ nhàng vào Dương Chi Văn thư phòng, đem hôm nay đại càng thời báo đoan đặt ở Dương Chi Văn trước mặt. Lao ra, này đại càng thời báo thật sự thú vị. Quản gia thấy Dương Chi Văn tâm tình tựa hồ không tồi, liền cười nói một câu. Đúng vậy, thật sự thú vị. Dứt lời Dương Chi Văn phất phất tay, làm quản gia đi xuống. Đại càng thời báo điệp đặt lên bàn, Dương Chi Văn cũng không sốt ruột đi xem, nhẹ nhàng phẩm phẩm trà, khép mắt trầm tư. Này đại càng thời báo tuy có thú, nhưng hắn thật sự không thể tưởng được thứ này có ích lợi gì. Chu Di hao hết chắc trở từ hoàng đế nơi đó thảo tới một phong ngữ bút, lại kéo mấy cài ăn chơi chắc táng, hay là chính là đùa giỡn? Không đúng, nhất định có chỗ nào là hắn xem nhẹ. Dương Chi văn ở trong triều kinh doanh nhiều năm, hình cảnh cùng hắn so sánh với cũng chỉ có thể xem như nhà giàu mới nổi, hoàng đế bên người hắn không dám xếp vào nhân thủ. Nhưng đối với Chu Di rốt cuộc là như thế nào cấp hoàng đế mách lẻo, hắn thật sự rất muốn biết, trải qua muôn vàng an bài, rốt cuộc đem Chu Di ngày ấy ở ngự thư phòng cùng hoàng đế đối đáp lộ tới. Xem qua kia một phen đối đáp sau, Dương Chi vân thật sâu cảm thấy chính mình già rồi. Từ đầu đến cuối, hắn đều xem nhẹ Chu Di sức chiến đấu. Mà hiện tại, cái này làm hắn chuông cảnh báo sao vang người lại bỗng nhiên làm ra như vậy một phần làm người sợ không được đầu vóc đại cảng thời báo. Suy bụng ta ra bụng người, hắn không cho rằng Chu Di là ở đùa giỡn. Nhưng rốt cuộc là cái gì đâu? Dương Chi Văn mấy ngày nay ngày ngày xem Đại cảng Thời Báo, cũng không thấy ra cái cái gì đến tuột cùng tới. Chính là Nhất Bang ăn chơi trác táng hạt viết, bát tròng mắt đổ vật. Như vậy nghĩ, Dương Chi Văn buông chén trà, chậm rãi mở ra hôm nay Đại cảng Thời Báo. Đương thấy kia cực đại tiêu đề khi, Dương Chi Văn mặt hiếm thấy nghiêm túc lên, theo bản năng ngồi thẳng thân mình. Đọc nhanh như gió đem văn chương xem xong sau, dương chi văn ánh mắt dừng lại tại đây thiên văn chương thượng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. kia trong ngáy mắt, hắn cả người như bị xét đánh, thì ra là thế, thì ra là thế, hắn liền nói này đầy người tâm nhãn tiểu tử vì sao sẽ lộng như vậy một phần thời báo. Nguyên lai là vì lần này tham ố án trung lập với bất bại chi địa, thuận tiện chụp hoàng thượng mông ngựa. Nhìn xem áng văn chương này viết. Sông thoát thoát đem Chu Di chính mình biến thành một cái vì dân thỉnh mệnh nghĩa sĩ, lại còn có bất động thanh sắc đem Hoàng thượng nâng vô cùng cao thượng. Hảo, Hảo A, Hảo gian xảo tiểu tử. Dương Chi văn phục hồi tinh thần lại, tự cho là hiểu biết Chu Di ý đồ, hắn rốt cuộc chịu thời đại cực hạn tính, không biết Chu Di làm này phân thời báo như đồ không phải nhất thời, mà là một đời. Nhưng liền tính là hiện tại suy đoán ra tới điểm này, cũng đủ Dương Chi văn kinh dận đan sen. Vốn định tại đây thứ tham ô án chung làm Chu Di tại một cái đại té ngã, nhưng tiểu tử này lại tới như vậy một tay, tương đương là đem chuyện này thẳng thắn thành khẩn khắp thiên hạ người trước mặt, nếu hắn thật lần này tham ô án chung ra chuyện gì, những cái đó bị lừa dối ba cánh cùng người đọc sách chỉ sợ muốn nháo xảy ra chuyện tới. Hắn lại có thể lại, còn không dám cùng toàn bộ kinh thành người đối nghịch. Mà để cho hắn tức giận chính là, Chu Di thế nhưng nương đại càng thời báo trọng tố hoàng thượng thanh danh. Nếu nói này Đại Việt Triều, có ai nhất hiểu biết sùng chính đế, như vậy phi dương chi văn mặc trúc. Sùng chính hoàng đế lời chính, nhưng lại hảo danh, mà chu di này nhất chiêu chính tao tới rồi hoàng đế ngỡ chỗ. Không được, không thể làm hoàng thượng nhìn đến này một phần thời báo, cũng không thể lại làm tiểu tử này đem lúc này báo làm đi xuống. Nghĩ đến đây, dương chi văn đột nhiên rơi đứng lên, gọi quản gia bị tiểu, hắn bị bái trước, nhưng chưa bị cấm túc. Màu xanh lá tiệu nhỏ vội vàng hướng về ngọ môn tiến lên đồng thời, sung chính đế cũng vừa từ lòng sàng thượng đứng dậy. Đêm qua ở Đồng Phi trong cung điện nháo đến nửa đêm, sung chính đế trở lại chính mình tẩm điện đã là canh ba, lúc này ngáp một cái. Tiểu thái giám nhóm tay chân nhẹ nhàng hầu hạ hoàng đế rửa mặt. Rửa mặt xong lúc sau, sung chính đế hứng thú dã rời đi ngự thư phòng, hán tuy rằng lười, nhưng còn phân đến thanh sự tình thong thả và cấp bách nặng nhẹ hiện tại Đại Việt triều loạn trong rắc ngoài, cũng không chấp nhận được hắn giống quá khứ như vậy lại làm phủi tay trưởng quài. Chờ sung chính đế ngồi ở ngự thư phòng nhìn mấy phong sổ con sau, trương công công tay chân nhẹ nhàng tiến vào, Hoàng thượng, Chu Di Chu Đại Nhân từ Nguyên Bình phủ phái tới cấp tấu. Sung chính hoàng đế một đốn, hắn đối cái này chân thành thiếu niên vẫn là rất có hảo cảm, nghe vậy liền nói, trình lên đến đây đi. trương công công liền đem Chu Di viết cấp Hoàng thượng mật tấu trình lên. Đầu tiên là Chu Di viết cấp hoàng đế một phong thơ, hoàng thượng, vi thần tới Nguyên Bình Phủ, nhìn thấy nghe thấy, sợ mục kinh tâm, vi thần mơ hồ phỏng trừng lần này đê đập vỡ đê, Nguyên Bình Phủ thương vong quá mười vạn, vi thần nước mắt khóc tuyên thệ, định đem hết vi thần chỗ có thể, đem tham ô án làm chủ tử hình, để báo hoàng thượng hậu ái, lấy sợ Nguyên Bình Phủ mười vạn vong hồn, hôn trướng sùng chính đế nhìn, khí huyết dâng lên, nổi giận mắng. Nguyên bình phủ quan viên đăng báo nói lần này thương vong bất quá quá vạn mà thôi, quả thực lừa trên gạt dưới, đây là đem hắn đương nốc tử chơi đâu. Trương công công bị hoàng đế tức giận sợ tới mức ngảy dựng, tưởng chu di tấu làm sùng chính như cuộc đời này khí, trong lòng hối hận không ngừng, sớm biết liền không nên tiếp kia tiểu tử chỗ tốt. Sùng chính đế tiếp tục xem đi xuống, để cho vi thần khổ sở tức giận chính là, rõ ràng là tham quan hại người, lại làm người trong thiên hạ hiểu lầm hoàng thượng. Vi thần thật sự khí bất quá, liền ở đại cảng thời báo thượng đăng một thiên tạ văn, tức giận chi ngôn, sở lự không chu toàn, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Phía dưới phụ đó là đăng ở đại cảng thời báo thượng kia thiên văn chương. Hoàng đế một năm một mười xem xong sau, thấy chu di quả nhiên vì chính mình chính danh, trong lòng tức khắc sảng khoái vô cùng. Hảo, mắng hảo. Xuân chính đế cười nói. Trương công công nhìn Xuân chính đế lại cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, còn hảo, cái này mua bán còn có thể làm đi xuống. Bất quá, tiểu tử này viết cái gì, như thế chẳng ra, mệnh chấm còn đem hắn điểm vì chẳng nguyên. sung chính đế lẩm bẩm lầu bầu một câu. Ai ngờ chu di phía dưới liền viết đến, Hoàng thượng, vi thần biết táng văn chương này từ ngữ trau chuốt quá mức chẳng ra, không xứng Hoàng thượng đem vi thần điểm vì trạng nguyên hậu ái. Bất quá vi thần tưởng chính là, làm người trong thiên hạ đều có thể đọc hiểu vi thần văn chương. Làm ngài ơn trạch bị người trong thiên hạ biết được, vì vậy mới như thế viết nói. Hoàng thượng ngài liền mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn đi. Nhìn đến nơi này, hoàng đế bất cười, rốt cuộc còn mang theo vài phần thiên chân, bằng không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Chu di tấu trương còn không có xong, hoàng thượng, vi thần hướng ngài lỏa lộ quá, vi thần tự biết lần này phái đi cũng không tốt làm, đem tham ô án tiến trình công bố ở đại cảng thời báo thượng, cũng là vì tự bảo vệ mình. Nói không chừng vi thần vừa mới đem văn chương đăng ở đại cảng thời báo thượng, sẽ có người tới tìm vi thần phiền thoái, hoàng thượng, ngại nhưng nhất định phải che chở vi thần A. Tiểu tử thối cái gì đều dám nói hoàng đế cười mắng một tiếng. Nhưng khó được, sung chính đế cũng không cảm thấy sinh khí, tương phản hắn trong lòng còn cảm thấy sung sướng, chu di vì hắn thanh danh vắt hết bóc, làm sung chính đế tâm sinh yêu thích. Hiện tại hắn lại lấy 17 tuổi thiếu niên mang theo Thiên Chân Thẳng Thắn thành khẩn miệng lưỡi nói làm chính mình che chở hắn, trắng ra đáng yêu. Bên người quay chung quanh toàn là 9 khúc 18 con thần tử, đột nhiên xuất hiện Chu Di như vậy đối hắn không thêm lòng dạ, một viên hồng tâm hoàn toàn hướng về hắn thẳng thần, cũng liền không trách sủng chính đế sẽ tâm sinh thiên vị. Dương Chi Văn Cố Kiệu vội vàng tới rồi ngõ môn, vừa xuống tiệu, liền nhìn thấy hình cảnh cũng vừa mới từ bên trong kiệu ra tới, hai người liếc nhau. Sóng vai vào ngõ môn. Trương 113 luận thời cơ tầm quan trọng. Hoàng đế xem xong rồi Chu Di tấu, tuy nói Nguyên Bình phủ chết người nhiều chút, nhưng Chu Di ở đại cảng thời báo thượng vì hắn thanh danh đại đại dương một chút, cái này làm cho sùng chính hoàng đế tâm tình rất tốt. Đối với Trương Công Công là nói, ngươi đi lấy một phần đại cảng thời báo tới, thuận tiện nghe một chút kinh thành bá tánh là như thế nào nói chớm Trương Công Công đôi mắt co rụt lại, chậm rãi lui về phía sau. Giang ngự thư phỏng vô vô ngực. Kinh hại nghi đến, này Chu Di chẳng lẽ là yêu nghiệt, thế nhưng đem hoàng thượng nhìn tấu sau phản ứng đều đoán cái mười thành mười. Trương công công tại đây một khắc kiên định, vô luận như thế nào, cũng không thể cùng Chu Di đối nghịch. Như vậy tình với tính kế, hắn lại không thông minh, nếu là cùng Chu Di đối nghịch, chỉ sợ cũng không biết đến lúc đó là chết như thế nào. Trương công công hít vào một hơi, lánh ra cung eo bài. Đi siêu tập 3 tánh đối sủng chính hoàng đế đánh giá. Trương Công Công mới ra cửa cung, liền thấy Dương Chi Văn cùng hình cảnh dắt tay nhau mà đến thân ảnh. Trương Công Công tiến lên cung thân mình cùng hai vị các lao đánh thanh tiếp đón, chưa lộ ra chút nào chu di tấu sự tình, trôn đầu ra cung. Thủ phụ đại nhân, xem ra chúng ta lần này chính là chọc một cái khó lường nhân vật A. Dương Chi Văn biên đi tới, biên sở sở dâu, cười nói. Hình cảnh hư lạnh một tiếng. Hoàng Mao tiểu nhi, nhẹ nhưng thật ra hoan, không nghĩ tới nhẹ càng cao liền rơi càng tàn nhẫn thôi. Dương Chi văn nghe vậy, vui tươi hớn hở cười một tiếng, không nói gì thêm, trong lòng lại biết hình cảnh cũng không dám bỏ qua chu di, bằng không sẽ không vội vã đuổi tới hoàng cung. Hai người dắt tay nhau tới rồi ngự thư phòng ngoại, đợi một hồi lâu, sung chính đế mới làm cho bọn họ đi vào. Sung chính hoàng đế bưng sắc mặt, nhị vị các lão không ở trong nhà tinh tư. Thấy chấm là vì chuyện gì a Sùng chính hoàng đế thanh âm hỉ nộ không hiện, mà biết rõ hắn Dương Chi Văn cùng hình cảnh hai người biết như vậy Sùng Chính Đế mới là đáng sợ nhất. Dương Chi Văn trong lòng một đốn, tổng cảm thấy có chỗ nào bị hắn xem nhẹ, nhưng lại thật sự nghĩ không ra là cái gì. Hình cảnh so Dương Chi Văn tính tình muốn cấp nhiều, nghe hoàng đế hỏi, tuy cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn là mở miệng nói, hoàng thượng. Ngày gần đây trong kinh thành hứng khởi một cái đại cảng thời báo, dẫn tới kinh thành người nhiệt vùng. Không tội, đây là chấm ngự phê, như thế nào, hình các lao có ý kiến. Xung chính đế đôi mắt nhìn chầm chầm hình cảnh, thanh âm bình tĩnh hỏi. Hình cảnh tự nhiên biết đây là hoàng đế ngự phê, bằng không hắn hà tất lao lực ba ba yêu cầu tới gặp hoàng đế. Nếu không phải trải qua ngự phong, tùy tiện ăn cái cái gì tên tuổi, đều có thể làm này đại cảng thời báo đóng cửa. Hoàng thượng, Chu đại nhân thiếu niên tâm tính, được đến ngài ngự phòng, không tư như thế nào vì quân phân ưu, ngược lại mê muội mất cả ý chí, đăng những cái đó đều là chút cái gì tài tử giai nhân, trong kinh gia đình giàu có việc tư, làm cho kinh thành nhân gia sôi nổi tiếng oán than dậy đất, này còn thể thống gì? Hoàng đế nhìn hình cảnh, thấy hắn sụ mặt một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, trong lòng phiền chán. Chu Di lúc trước đưa ra làm này phân đại cảng thời báo phía trước liền nói qua muốn như thế nào để cao cái kia cái, cái gì cái gọi là chú ý độ, này đó sùng chính đế trước đó liền thông qua Chu Di biết được, hiện tại hình cảnh lại nói này đó đương nhiên không thể đối sùng chính đế tạo thành ảnh hưởng. Nga, kêu y hình các lão lời nói, phải làm như thế nào? Hoàng thượng, không khỏi Chu Hầu độc ý vào ngài ngữ bút muốn làm gì thì làm, thần kiến nghị Hoàng thượng thu hồi ngữ bút. Phế chuất này đại càng tội báo. Hình cảnh buồn một tiếng quỳ trên mặt đất, ngữ khí thành khẩn đối hoàng đế nói. sung chính hoàng đế nghe xong, cũng không có cái gì dư thừa biểu tình, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Chi Văn, Dương Các Lão, người đầu, chẳng lẽ cũng là giống nhau ý kiến. Dương Chi Văn vội quỳ xuống, thần cũng không có ý kiến gì, thần chỉ là lo lắng. Lo lắng cái gì? sung chính đế nhìn chầm chầm Dương Chi Văn. Dương Chi Văn dừng một chút mới nói nói, Thần chỉ là lo lắng, Chu Hầu đọc nương áng văn chương này tùy ý mở rộng chính mình thanh danh, đến lúc đó thiên hạ bá tánh biết Chu Di, mà không biết Hoàng thượng A. Nếu Chu Di ở chỗ này, nhất định phải đối Dương Chi Văn ruôi ngón tay cái, tấm tắc, nhìn một cái, nhìn một cái, đồng dạng đều là mách lẻo, Dương Chi Văn liền không biết so hình cảnh cao minh đi nơi nào. Hắn biết Sùng Chính Hoàng đế tốt nhất danh, liền trực tiếp từ Sùng Chính Hoàng đế uy hiếp hạ khẩu. Lúc trước hình cảnh vận ngã dương chi văn dùng chính là này nhất chiêu, hiện tại đảo bị hắn lấy tới sống học sống dùng. Nếu là sùng chính hoàng đế không có xem qua chu di tấu, nói không chừng thật đúng là sẽ tâm sinh ngờ vực, người đều là dễ dàng vào trước là chủ. Chu di giành trước đem hết thẻ thẳng thắn thành khẩn ở sùng chính hoàng đế trước mặt. Sùng chính hoàng đế trong lòng đã nhận định chu di là một cái có xích tử chi tâm người, hơn nữa chu di tấu chung cuối cùng một câu. Xung chính hoàng đế liền đối với Dương Hình hai người sinh hiểm khích. hai cái hảo hảo tể phụ đại thần, không tư như thế nào xử lý triều chính, vì bá thánh lưu phúc lợi, ngược lại liên thủ đi hám hại một cái mới nhập quan trường hậu bối, này tâm tính kiểu gì tiểu thừa. Bất qua dù vậy, xung chính hoàng đế trong lòng vẫn là có một ít lòng nghi ngờ, hắn đảo không phải lòng nghi ngờ Chu Di dụng tâm, mà là cảm thấy khả năng Chu Di ở không tự biết địa phương xác thật đoạt hắn nổi bật. Đúng lúc này. Trương Công Công lặng lẽ đứng ở ngự thư phòng cửa. Sùng Chính Hoàng Đế nhìn thấy hắn, mới nghĩ đến hắn phái Trương Công Công đi ra ngoài điều tra sự, liền gọi Trương Công Công tiến vào, làm Trương Công Công đến gần, như thế nào? Trương Công Công thấy Sùng Chính Đế cũng không muốn cho hai vị các lão biết được, liền nhỏ giọng để sát vào Hoàng Đế nói: Nô tỳ đi ra ngoài tìm hiểu một phen. Trong kinh thành rất nhiều người đều đối Nguyên Bình phủ đê đập tham ô quan viên rất là phẫn hận, tán dương Chu Đại Nhân là quan tốt, bất quá. Các ba thánh vẫn là khen ngợi ngài nhiều nhất, đều nói ngài là minh quân, tâm hệ ba thánh, lại có thức người chi minh, mới có thể dùng chu đại nhân như vậy quan tốt đường thâm sai. Ha ha ha ha sùng chính đế vừa nghe liền cười, hắn ban đầu còn không ủng hộ chu di nói này đại càng thời báo hiệu quả, hiện tại xem ra, quả thực chỉ có hơn chứ không kém a. Hơn nữa Dương Chi Văn nói người trong thiên hạ chỉ biết chu di không biết hoàng đế lời nói hoàn toàn là nói chuyện giật ân, tiểu nhân chi tâm. Dương Chi văn cùng hình cảnh chính nằm ở trên mặt đất, không biết đã xảy ra chuyện gì, chọc đến hoàng đế như thế long tâm đại duyệt. Bất quá thừa dịp hoàng đế tâm tình hảo, bọn họ nói mới càng tốt nói. Xung chính hoàng đế phất phất tay làm trương công công đi xuống, trương công công liền trôn đầu cung thân mình khẽ không lưu thanh đi rồi. Xung chính hoàng đế hiện tại tâm tình hảo, lại nói Dương Chi văn cùng hình cảnh tốt xấu cũng là một sớm cắt lao, liền nghĩ cho bọn hắn một ít mặt mũi, liền mang theo ý cười nói. Đứng lên đi, Dương Chi Văn cùng hình cảnh hai người lên, thấy sùng chính hoàng đế cười, vì thế liền sẽ sai rồi ý, hình cảnh vẫn là trước mở miệng, hoàng thượng, Chu Hầu Đọc ở đại cảng thời báo thượng đăng những cái đó mê hoặc nhân tâm văn trường, thật sự là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, thần khẩn cầu hoàng thượng triệt ngữ bút. Dương Chi Văn lúc này cũng không có nghi ngờ, cung thanh nói, thần tán thành, Chu Hầu Đọc đem triều chính việc công nhiên tiếng động lớn Dương ở đại cảng thời báo thượng dân gian ồn ào huyên náo khiến triều đình lại vô huy nghiêm như thế đi xuống nhưng phàm là người đều có thể đối triều chính khoa tay múa chân là ở có thất đại thống sung chính hoàng đế sắc mặt liền từ đượng đầy ý cười mắt thấy biến thành che kín mây đen hảo hảo đây là châm tuyển các lão các ngươi không tư vì quân phân ưu nhưng thật ra vội vàng vì một cái hậu bối rảo tận tâm tư làm khó dễ hảo a thật là rất tốt sung chính hoàng đế rộng mở đứng lên Đem trong tay tấu trương phịch một tiếng ném xuống đất Ngày thường các ngươi lục đục với nhau Chấm coi như không phát hiện tính Không nghĩ tới Hiện tại đã tới rồi Nhưng phàm là ra cái người tài ba tân nhân Các ngươi liền phải chèn ép nông nỗi Đừng tưởng rằng chấm không biết Các ngươi còn không phải là xem Chu gì không có Vì các ngươi sử dụng Liền tâm sinh đoán hận sao Các ngươi nhìn xem nay triều đình đã bị các ngươi thai hỏa thành cái dạng gì Nguyên bình phủ tham ố án Không có một người dám ra đây tiếp nhận Các ngươi thân là thủ phụ thứ phụ, còn có gì thể diện? Không chỉ như thế, các ngươi còn liên thủ đem Chu Di đẩy mạnh này, cọc ai đều không nghĩ tiếp nhận án tử trung. Thế nào, có phải hay không tưởng thừa dịp lần này Chu Di tra án, nhất cử đem hắn bắt lấy? a Dương Chi Văn cùng hình cảnh thình thịch một tiếng nằm ở trên mặt đất, toàn thân đều ở kịch liệt run rẩy, hãng thực mau liền làm ướt phía sau lưng. Trưng 114 lao ngục đối đáp. thần muôn lần chết. Muôn lần chết. Mỗi lần ngoài miệng đều nói muôn lần chết, vậy các ngươi nhưng thật ra chết một lần cho chấm nhìn xem a. Sung chính đế mấy ngày nay bị loạn trong giặc ngoài làm đến nóng lòng, hiện tại hình cảnh cùng dương chi văn vừa lúc đánh vào họng súng thượng, sung chính đế liền một cổ náo phát tiết ra tới. Giống lên như vậy một câu, sung chính đế nhưng thật ra cảm thấy có chút thần thanh khí sảng, nhưng hình cảnh cùng dương chi văn lại dọa cái chết khiếp, hoàng đế liền ngươi đi tìm chết vừa chết nói đều nói ra. Có thể nào không cho bọn họ là gan muốn mất ra? Thần. Thần. Dương Chi Văn cùng hình cảnh run rẩy. Sung Chính Đế đương nhiên không có khả năng làm thủ phụ thứ phụ cùng đi chết, miễn bọn họ một tháng trước không có gì, nếu là một lần muốn thủ phụ thứ phụ mệnh, kia thế tất sẽ khiến cho triều đình đại chấn động. Sung Chính Đế ra một hơi, thấy hai người quỳ trên mặt đất cả người run rẩy bộ dáng cũng đáng thương, dù sao cũng là nhiều năm như vậy quân quân thần thần đi tới hắn phất phất tay, đứng lên đi. Là, thần tạ chủ Long Ân. Dương Chi Văn cùng hình cảnh đứng dậy, nhưng vùi đầu thật sự thấp, căn bản là không dám ngẩng đầu xem xùng chính đế. Xùng chính đế ngữ khí thanh lãnh nói, nghiệp ở các ngươi là lão thần, vì đại càng cũng coi như là cúc cung tận tụy. Hôm nay sự liền lại miễn các ngươi một tháng trước tính, nhưng phải nhớ kỹ, các ngươi là triều đình tệ phụ, là châm tuyển ra tới các lão dùng các ngươi là vì triều đình vì thiên hạ lê dân thương sinh có tâm tư nhiều phóng một ít ở triều chính thượng chen ép tân nhân kết bè kết cánh cho chấm thiếu làm một ít đi xuống đi sung chính đế hướng về phía hai người vẫy vẫy tay hình cảnh cùng dương chi văn nhỏ rộng từ ngự thư phòng rời khỏi tới ra ngự thư phòng hai người không hẹn mà cùng lau mồ hôi sung chính đế đế vương chi thuật sâu không lường được tính tình hỉ nộ không chừng dương chi văn cùng hình cảnh trải qua nhiều năm như vậy sờ soạn cũng không dám nói hoàn toàn sờ thấu sùng chính đế tính tình. Hơn nữa sùng chính đế tuy lâu không để ý tới triều chính, nhưng quyền lợi lại gắt gao nắm ở trong tay hắn. Đây cũng là Dương Chi Văn cùng hình cảnh tuy thân là tể phụ, lại như thế sợ sùng chính đế nguyên nhân. Dương Chi Văn lao hãn, vốt dâu cảm khái nói, hình lão đệ, người ta đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ở mí mắt phía dưới tới một cái nhân tài mới xuất hiện a chúng ta a, già rồi. Dương Đại Nhân, Dung lão phu nói một tiếng, ngươi phải gọi ta thủ phụ đại nhân. Hình cảnh hiển nhiên đối chính mình thủ phụ sưng hô phi thường để ý, lạnh mặt nói như vậy một câu. Nga, ha ha ha ha, hảo hảo hảo, thủ phụ đại nhân, này chu di như thế khó chơi, ta xem vẫn là nhanh chóng làm tính toán hảo. Dương Chi Văn cười ha hả nói này một câu. Hình cảnh hừ một tiếng, cũng không phản ứng Dương Chi Văn nói, vung tay áo đi rồi. Hình cảnh bước đi ở phía trước. Hắn cho người ta ấn tượng vẫn luôn là mặt lạnh thẳng miệng, có cái gì nói cái gì, không giống Dương Chi Văn Trang đi theo người hiền lành dường như, đối ai đều vui tươi hớn hở, nhưng muốn cho rằng hình cảnh liền thật là thẳng tính, không có tâm nhãn, vậy mười phần sai, lúc trước nắm lấy cơ hội, nhất cử đem Dương Chi Văn kéo xuống thủ phụ vị trí, tất cả đều là hình cảnh một tay an bài. Tựa như Dương Chi Văn người hiền lành giống nhau, hình cảnh thẳng miệng cũng là hắn chính trị hình tượng. Tựa như hiện tại việc làm mình tinh thao nhân thiết dường như. Hình cảnh đi ra ngõ môn, vào cố kiệu, biên cọ sát ngón tay vừa nghĩ đến, Dương Lão Quỷ, hay là cho rằng hắn là ngốc tử không thành, hiện tại rõ ràng hoàng thượng là che chở Chu Di, chẳng lẽ Dương Lão Quỷ châm ngòi vài câu, hắn lúc này còn muốn đi lên tìm Chu Di phiền toái Kia không phải chính mình tìm chết đâu. Dương Chi văn cười ra ngõ môn, thấy hình cảnh cố kiệu đã đi rồi, sờ sờ dâu, thôi nếu hình cảnh xông vào phía trước tìm Chu Di phiền toái, đó là tốt nhất bất quá. nếu là hình cảnh không đi làm, hắn cũng sẽ không ở Chu Di Thánh Quyền chính long thời điểm đi tự tìm phiền phức, khiến cho kia tiểu tử lại tiêu giao một trận đi. bất quá hoàng đế, chính là cái bạc tình lại thiện quên người a, hắn có thể nhớ kỹ Chu Di tới khi nào, ai lại biết đâu. Dương Chi Văn cùng hình cảnh hai vị các lao dắt tay nhau mà đến, muốn tìm Chu Di nên đuổi. Lại chưa từng tưởng lại bị nhiều miễn một tháng trước, cũng coi như là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Một cái ngũ phẩm quan kép diệu, làm thủ phụ thứ phụ liên tiếp ăn mệt. Mặc dù Chu Di người xa ở Nguyên Bình Phủ, Triều Đình Thượng mọi người lúc này cũng không dám bỏ qua hắn Mà ở Nguyên Bình Phủ Chu Di lúc này đang ở cùng mã Cưu doan đánh lời nói sắc bén. Chu Di tới Nguyên Bình Phủ ba ngày, trộn lẫn tới rồi cứu tế công việc ba ngày, bị vương Nạn dẫn hỏi mắng một đốn sau tựa hồ rốt cuộc nghĩ tới chính sự muốn bắt đầu tra đê đập tham ô án đại việt triều ở kinh đảo tỉnh phủ thiết có thủy vận sử tư quản lý kinh đảo việc ra cố đê đập cũng là này thủy vận sử tư ở phụ trách chu di tưởng tra này án tử tự nhiên lược bất quá thủy vận sử tư đào kiệu đào kiệu chu đại nhân ngài không nói ta cũng đang muốn cho ngài hội báo này đào kiệu ở triều đình phái ngài tới phía trước cũng đã tìm được hạ quan đem sự tình nói rõ ràng Năm trước đê đập ra cố mười vạn lượng bạc, hắn cầm hơn phân nửa, ai, đây cũng là hạ quan cái này thượng quan làm được không đúng chỗ, đào kiệu trước sau là ta chỉ hạ, lại phạm phải bực này nhân thần cộng vẫn đại sai, đều là hạ quan giám thị bất lực a. Mã cứu doán vẻ mặt hối hận đan sen, chu di cười tủm tỉm nhìn hắn biểu diễn, chờ hắn nói xong mới nói, mã đại nhân thân là một phủ đầu đài, tự nhiên là trăm công ngàn việc, này đào kiệu chính mình tham ô. Lại quan mã đại nhân chuyện gì đâu, ai, ta tuy rằng lý giải mã đại nhân, bất quá người khác liền khó nói, kỳ thật muốn ta nói thật, mã đại nhân công vụ bận rộn, phía dưới người đang làm cái gì, mã đại nhân nơi nào có nhàn hạ bận tâm đâu. Bất quá là lòng người không đủ rắn nuốt voi, này đào kiệu cô phụ mã đại nhân kỳ vọng cao thôi. Chu đại nhân, hạ quan, hạ quan mã cứu doán bị chu di nói thâm chịu cảm động, vành mắt đều đỏ, đại nhân ngài săn sóc hạ quan. Hạ quan liền tính gặp lại nhiều hiểu lầm cũng cam tâm dứt lời còn dùng tay áo xoa xoa nước mắt. Chu Di đưa cho Mã Cứu rót một ly trà, "Mã đại nhân, uống ly trà nóng, bình phục một chút tâm tình, sau đó mang ta đi trông thấy Đào Kiệu đi." "Ai, hảo." Đào Kiệu bị nhốt ở Nguyên Bình phủ đại lao, hắn tuy mang theo xiềng xích, phi đầu tán phát, nhưng trên người không có gì vết thương, lại là phòng đơn, nhìn dáng vẻ ở trong tù nhật tử cũng không tệ lắm. Chu Di cười nói một câu, Mã Đại Nhân thật đúng là săn sóc cấp dưới. Mã Kiêu doan thở dài một hơi, nay đào kiệu cũng coi như là làm thần, quản nguyên bình phủ kinh đào nhiều năm như vậy cũng chưa xảy ra chuyện, cố tình lại không chịu nổi trong lòng thăm dụ, ai, nhất thất túc thành thiên cổ hận a, hắn tốt xấu cũng tại hạ quan trị hạ nhiều năm như vậy, hạ quan có thể vì hắn làm cũng chính là điểm này nhi. Chu Di nghe xong, trên mặt tươi cười bỗng nhiên dừng, Mã Đại Nhân, Này ta liền có chuyện nói, này đào kiệu tham tu đê đập ngân lượng, khiến bỡ đê, ngươi nhìn xem, hắn hại chết bao nhiêu người, người như vậy còn có cái gì đáng giá đồng tình, nếu là đồng tình hắn, kia nguyên bình phủ mười vạn vong hồn lại nên như thế nào an giấc ngàn thu, bọn họ toan khuất lại nên như thế nào khiếu lại. Mã kiêu doãn bị chu di đột nhiên biến sắc mặt làm đến có chút chính lăng, phục hồi tinh thần lại sau vội vàng nói, là, là, là hạ quan tưởng kém. Chu đại nhân giáo hơn chính là Chu Di lúc này lại cong hai con mắt cười nói, Mã đại nhân, vừa rồi chỉ là ta khai một cái ngoan cười, ngài không cần thật sự. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình? Đao Kiệu ở ngài trị hạ nhiều năm như vậy, nếu là hắn một phạm bảo sự, ngài liền đối hắn nghiêm hình tra tấn, kia cũng không tránh khỏi quá không có nhân tình vị chút, tương phản Mã đại nhân như vậy. Nhưng thật ra càng làm cho ta tin tưởng ngài không phải cái loại này phạm vào sự liền đem cấp dưới đẩy ra gánh trách nhiệm thượng quan. Mã Đại Nhân, ngài nói ta nói đúng không a Cuối cùng một câu Chu Di nói phi thường nhẹ. Nhưng nghe ở mã Cứu doãn lô thai, lại làm hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng trong lòng cảnh giác không thôi, trên mặt cười ứng hòa, đúng vậy, đối, Chu Đại Nhân nói đều đối. Chu Di cười một tiếng. Mã Cứu doãn đều mau bị Chu Di làm đến thần kinh suy nhược. Hận không thể trực tiếp giống một câu, cười cái gì cười, ngươi con mẹ nó rốt cuộc có nói cái gì cứ việc nói thẳng hảo. Mã đại nhân, ngươi tự đi vội chuyện của ngươi đi, đào kiệu giao cho ta liền hảo. Chu Di đối với mã cứu doan nói. Mã cứu doan tự nhiên không hảo lại lưu lại, rời đi thời điểm lặng lẽ cho đào kiệu một ánh mắt. Chu Di chỉ đương không có thấy. trương trí kinh cùng phùng nói luôn lúc này đi theo Chu Di phía sau, từng người cầm một cái vỡ. Bọn họ là quyết định chủ ý không mở miệng, vô luận sự tình gì đều làm Chu Di đi làm tốt. Chu Di làm ngục đầu dọn đem ghế dựa, thông thả ung dung ngồi xuống sau, cũng không trực tiếp hỏi án tử sự tình, mà là nhìn thoáng qua đảo kiệu nhà tù, nói, đảo kiệu, bản quan xem ngươi trụ còn khá tốt sao, bên trong còn có giường, bàn ghế, thậm chí liền bút mực sách vở đều có, ai nha, đây chính là một cái dốc lòng nghiên cứu học vấn hảo địa phương. Xem ra mã đại nhân sắc thật đối với ngươi rất chiếu cố, các ngươi phía trước quan hệ hẳn là khá tốt đi, ngươi hẳn là mã đại nhân tâm phúc đi, chuyện của hắn ngươi có phải hay không đều biết. Đào kiệu 40 tuổi tả hữu, nhìn còn có chút nhò nhã, ngồi tụ đều không quên đọc sách, xem ra là cái ái đọc sách người. Hắn nghe vậy mỉa mai cười cười, không sai đại nhân muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi hảo, hà tất như vậy nói bóng nói gió, đê đập tham ô án toàn hệ một mình ta việc làm cùng mặt khác bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Ấn, bản quan lại chưa nói này để đập tham ô án cùng mã đại nhân có cái gì quan hệ, chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi thôi, bản quan mới nhập quan trường không có bao lâu, thật sự là đối quan viên tri gian quan hệ tò mò khẩn, ngươi không nghĩ nói liền thôi bỏ đi. Chu Di vỗ nhẹ một chút bàn tay, cười tủm tỉm nhìn đào kiệu, một bộ ngươi suy nghĩ nhiều biểu tình. Đào kiệu cho Chu Di một nụ cười lạnh, không nói chuyện nữa. hảo. Nếu ngươi không nghĩ kéo nhàn thoại, kia chúng ta liền tiến vào chính đề hảo, ta xem lời khai thượng nói, ngươi thừa nhận chính mình tham vạn 5.9.000 lượng bạc. Không sai. Đào kiệu lênh đáp. Chu Di gật đầu, nói cách khác triều đình bắt hả vạn lượng tu đê ngân lượng, cuối cùng chỉ có vạn 4.000.000 lượng dùng ở đế thượng. Chu đại nhân học vẫn cũng không tệ lắm. Đào kiệu châm chọc nói. Chu Di sờ sờ cầm. Đào kiệu, lại nói như thế nào ngươi hiện tại cũng là tù nhân. Ngươi như vậy thái độ đối ta có phải hay không có chút không ổn, rốt cuộc ta chính là ngươi chủ thẩm quan, ngươi sẽ không sợ đem ta chọc giận. Đào kiệu nghe vậy, cười nhẹ vài tiếng, đào Mỗ tự biết nghiệp trướng nặng nề, tả hữu cũng là một cái chết, còn có cái gì sợ quá, Chu đại nhân nếu là tưởng ở trước mặt ta bãi khâm sai huy phòng, đó là tìm lầm địa phương. Lam Can, sao có thể đối khâm sai đại nhân nói như thế? Phùng nói luôn ra tiếng đối đào kiệu quát. Chu di đối phùng nói luôn vây vây tay, sau đó đối với Đào kiệu mang theo ý cười nói, vậy ngươi đã có thể sai rồi, đắc tội ta cùng không đắc tội ta khác biệt nhưng lớn đi. Tỷ như, ngươi hiện tại nếu đã thừa nhận là tham ô án chủ mưu, đó chính là nói ngươi nhất định là tham bạc, bất quá bản quan cho rằng ngươi chỉ là bị người đẩy ra phá hôi. Nga, ngươi khả năng không hiểu cái gì là phá hôi, chính là bỏ tốt bảo xe. Ngươi chính là cái kia bị bỏ tiểu tốt tử. Bản quan vì cha ra người phía sau màn người, vận dụng khổ hình, đến lúc đó ta có thể đem ngươi thê nhi cha mẹ kéo đến trước mặt tới, làm các nàng nhìn ngươi là như thế nào ở khổ hình hạ dãy ruộng, vào cách, luận ra, bái móng tay, hoặc là chịu roi lúc sau ở miệng vết thương thượng giải nước muối. Có lẽ ngươi không thích cái này, kia chúng ta liền tới cái ngọt ngào điểm nhi, ở miệng vết thương thượng tích mật ọng, sau đó đem con kiến đặt ở trên người của ngươi. Làm ngươi tự mình cảm thụ chính mình trên người thịt bị con kiến một ngụm một ngụm nhấm nuốt khói cảm. Nói tới đây, Chu Di lắc lắc đầu, đương nhiên, ngươi khả năng cảm thấy như vậy vẫn là không đủ kích thích, kia chúng ta dùng xà thế nào, làm ngươi toàn thân bỏ mãn xà, những cái đó hoặc không lưu thu đồ vật quay chung quanh ở trên người của ngươi sột sột soạt soạt bò Ơn, có lẽ ngươi cũng không sợ xà. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Chu Di còn muốn nói đi xuống. Đào Kiệu sắc mặt đã trắng bệnh, hắn trên trán bắt đầu chảy ra hãn, lớn tiếng đối Chu Di kêu lên: Ngươi nhìn xem, lại đối ta không khách khí. Ngươi nếu là lại đối bản quan không khách khí, bản quan cũng thật muốn xin khí. Chu Di thu gương mặt tươi cười, lạnh lùng nhìn trầm trầm Đào Kiệu nói: Vừa mới Chu Di nói này đó thời điểm, Trương Chí kinh cùng Phùng nói luôn toàn bộ hành trình ở phía sau biên đều giữ miệng, bọn họ căn bản cũng không dám tin tưởng, như thế khổ hình. Chu Di thế nhưng có thể mỉm cười nhẹ nhàng, bâng quơ dùng hài hước ngự khí thư nói ra, trong lúc nhất thời, sau lưng đều mạo mồ hôi lạnh. Ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ đảo kiệu tựa hồ bị Chu Di sợ tới mức không nhẹ, lẩm bẩm nói. Tấm tắc ta còn tưởng rằng ngươi có thể vì người khác bối nổi, lá gan có bao nhiêu đại đâu, không nghĩ tới như vậy đã bị dọa sợ. Nghe hảo, bản quan nhất dọa người địa phương còn chưa nói đâu, đẩy ngươi ra tới người có phải hay không nói. Chỉ cần ngươi một vai khiêng hạ sở hữu tội, bọn họ có thể chiếu cố nhà của ngươi tiểu. Đào kiệu nghe vậy thân mình chấn một chút. Chu di một phách bàn tay, xem ra ta đoán không tồi, bất quá, ngươi không cảm thấy ý nghĩ như vậy quá ngây thơ rồi sao. Ngươi đem sở hữu tội đều khiêng, ngươi đã chết, lại gửi hy vọng với một đống gấp không chờ nổi đem ngươi đẩy ra chịu chết người chiếu cố người nhà của ngươi. Ha ha, đương nhiên có lẽ ngươi sau lưng người thật sự thực trọng hứa hẹn. Bất quá, đừng quên còn có bản con đâu, đào kiệu ngươi phải hiểu được, hiện tại chết chính là nguyên bình phủ 10 vạn nhiều người, bọn họ cũng co gia tiểu, liền bởi vì các ngươi lòng tham, 10 vạn gia đình phá thành mảnh nhỏ, đem to như vậy nguyên bình phủ một nửa biến thành phế tích. Ngươi còn hy vọng ngươi sau khi chết, nhà của ngươi tiểu có thể cuộc sống an ổn, khả năng sao? Nói cho ngươi, nếu là ngươi quyết ý một người gánh hạ sở hữu tội, Ta liền đem nhà của ngươi tiểu kéo đến Nguyên Bình Phủ thông báo thiên hạ, tin tưởng Nguyên Bình Phủ những cái đó mất đi thân nhân nạn dân sẽ thực tốt đối đái nhà của ngươi tiểu nhân. Không thể làm cho bọn họ hoàn khuất không chỗ phát tiết có phải hay không. Thế nào? Hảo hảo ngấm lại đi. Đào kiệu thân mình bắt đầu khốc liệt run rẩy hắn nhìn Chu Di, một đôi mắt lại nói không nên lời hận ý. Chu Di đứng lên, nhún nhún vai ngươi lại hận ta cũng vô dụng. Ngươi một khi đã như vậy lo lắng nhà của ngươi tiểu, vì sao không nghĩ tham tu đê đập ngân lượng sẽ mang đến hậu quả? Chẳng lẽ chỉ có người nhà của ngươi là người, nguyên bình phủ như vậy nhiều người nên đi tìm chết? Hoặc là bản quan cũng có thể hướng thâm cha cha, ngươi nếu tham đê đập ngân lượng, trước kia khẳng định cũng không thiếu ôm bạc đi, ta tưởng, nếu ta tưởng tiếp tục thâm cha đi xuống, cho ngươi an thượng một bút khổng lồ số lượng, Nói không chừng ngươi sau lưng những người đó còn sẽ ước gì cấp bản quan đưa chứng cứ đâu. Ngươi tham một cái thiên đại số lượng, cô phụ hoàng thượng, hoàng thượng chấn động giận, đem ngươi mãn môn sao chẳng có cũng không phải không có khả năng, như vậy đảo miệng cho ô. Với những cái đó nạn dân tay. Đào kiệu, ngươi nói có phải hay không? Bọn họ là vô tội, người nhà của ta là vô tội, ngươi không thể động bọn họ. Đào kiệu đột nhiên bổ nhào vào nhà tù trước bắt lấy mục lan rít gào nói: "Vô tội!" Chu Di đột nhiên đá một chút ghế dựa, lớn tiếng cả giận nói: "Ngươi cùng bản quan nói vô tội. Người nhà của ngươi vô tội, kia Nguyên Bình phủ 10 vạn vong hồn đâu? Những cái đó mất đi tài vật, thân nhân nạn dân đâu? Bọn họ đều bị vô tội. Ngươi có gì liền mặt nói người nhà của ngươi vô tội, ngươi tham bạc, đổi lấy cẩm y hiện ngọc thực, chẳng lẽ bọn họ không đi theo hưởng dụng?" Đương nhiên, ngươi có lẽ sẽ nói bọn họ không biết Coi như bọn họ không biết đi, nhưng ai kêu bọn họ có một cái chí mấy vạn mạng người không màng tham lam thành tánh cha hoặc là nhi từ đâu. Liên tính là vì kêu mười vạn vong hồn, bọn họ chuộc tội cũng là hẳn là. Chu Di lớn tiếng nói. Đem chương chí kinh cùng Phùng nói luôn nói thân mình chấn động, ở chung nhiều như vậy ngày, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Chu Di phát như vậy đại tính tình Đào kiệu nghe xong, thân mình sủi lơ đi xuống. Ngươi nếu tưởng giữ được người nhà ngươi tánh mạng, không phải đi khẩn cầu những cái đó đẩy ngươi ra tới sau lưng người, mà là muốn tất cả thẳng thắn, tranh thủ bản quan to rộng xử lý, hiện tại có thể giữ được nhà ngươi tiểu nhân chỉ có bản quan, đã hiểu sao? Hảo hảo ngậm lại đi. Ngươi tới, đem đào kiệu mang đi, miễn cho hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng, sợ tội tự sát. Chu Di hướng về phía bên ngoài nhàn nhạt nói một câu. Hoàng đế phái tới đại nội thị vệ lập tức tiến lên. Đem mềm như một bãi bùn lầy đảo kiệu kéo đi. Chu Di lắc lắc tay áo, xoay người cười đối trương Chí kinh cùng Phùng nói luôn nói, Trương Đại Nhân, Phùng Đại Nhân, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong xoay người rời đi. Phùng nói luôn cùng trương Chí kinh đối xem một cái, kiềm chế trong lòng toát ra khí lạnh, nhìn Chu Di bóng dáng tràn ngập một tia kính sợ, nhắm mắt theo đuôi đi theo Chu Di mặt sau. Chu Di ở trong tủ đối đảo kiệu lời nói, Thực Mau liền một năm một mười bài ở mã Cưu Doãn trên bàn, mã Cưu Doãn nhìn chấn động, vội vàng triệu tập bộ hạ, tụ hội địa điểm vẫn là ở cái kia trong mật thất. Nhìn xem đi, bản quan liền nói tiểu tử này khó đối phó, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ Đào Kiệu Thực Mau liền phải chống đỡ không được. Mã Cưu Doãn đem ký lục Chu Di cùng Đào Kiệu đối đáp truyền đi xuống, mọi người xem qua sau, đều kinh hãi, có người run thanh âm nói, xem tiểu tắc kia cả ngày cười tủm tỉm. Không nghĩ tới thế nhưng như thế ngon độc, này nhưng như thế nào cho phải, chúng ta dựa vào chính là đảo kiệu gia tiểu, nếu đảo kiệu bị Chu Di thuyết phủ, kia, kia thế nào, không cần phải nói ra tới, đại gia cũng biết, đang ngồi một cái cũng chạy không được. Phù đai đại nhân, hiện tại xem ra này Chu Di thực sự khó đối phó, chúng ta là phải làm một cái định đoạn, dưới quan chi thấy không bằng trực tiếp đem đảo kiệu người này làm một cái cắt cổ động tác. Mã Cưu Doãn trên chán gân xanh bạo khởi, có hay không đầu vóc. Hiện tại người bị Chu Di mang đến Đại Nội Thị vệ trông coi, này Đại Nội Thị vệ là ai người? Là Hoàng thượng người. Ngươi này không phải trực tiếp đưa lên ngự điểm, trói lỗi nói cho Hoàng thượng nói nơi này có miêu nghị đâu. Nếu là làm được còn hảo, làm không được lời nói, chúng ta đều phải ăn không hết gói đem đi. Kia bằng không chúng ta nghĩ cách cấp Chu Di thọc làm hỏng việc, làm hắn không thể lại hướng thâm tra. Lại một người trần chờ nói. Mã Cưu Doan lắc lắc đầu, kinh thành tới tuyên báo nói hình thủ phụ cùng Dương thứ phụ liên thủ hướng đi Hoàng thượng cáo trạng, đều bị Hoàng thượng giăn dạy một đốn, lại đoạt bọn họ một tháng trước. Này vẫn là Chu Di người ở Nguyên Bình phủ đâu, người khác không ở kinh thành đều có thể xử hai vị các lao ăn mệt, Mã Cưu Doan nhưng không tự tin thật sự có thể cho Chu Di đào hố, tiểu tử này tâm cơ thật sự vượt qua hắn đoàn trước. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Tồn không có khả năng chơ mắt chờ chết đi. Nói không chừng kia đảo kiệu khi nào liền đem chúng ta cung ra tới. Có người vội la lên. Có lẽ sự tình cũng không có đến nước này có người trầm ngâm nói. Tất cả mọi người nhìn phía hắn. Người này vốt dâu nói, tục ngữ nói ngàn giảm cầu quan chỉ vì tài. Ta liền không tin chu di có thể ngoại lệ, tiền, quyền, sắc. Hắn một cái 17 tuổi hoàng mao tiểu nhi, luôn có giống nhau sẽ khiêng không được. Chúng ta đại có thể tề thượng. Lời này làm mọi người ánh mắt sáng lên bọn họ cũng là cấp hôn đầu, thế nhưng đã quên này trên quan trường nhất thường dùng cũng liền nhất hữu hiệu thủ đoạn, không nói được kia chu di như vậy bức bách đào tiểu, chính là làm cho bọn hắn xem đâu, bằng không như vậy từ mật nói, vì sao sẽ ở nha môn đại lao nói, y đi chu di tâm cơ, hắn không có khả năng không biết nha môn đại lao căn bản là không bảo mật, càng muốn liền càng là có chuyện như vậy, mã cưu doanh trước sau tưởng tượng, cũng cảm thấy chu di có thể là ở mượn cơ hội hướng bọn họ ám chỉ cái gì. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền như vậy làm đi. Trước thử thử chu di, xem hắn là cái thái độ như thế nào, nếu là hắn tiếp, liền đại biểu chúng ta đoán không sai, rốt cuộc cũng coi như là thu nhận hối lộ. Hắn nếu là thu chúng ta đổ vật còn dám hướng chết cha, đến lúc đó bị chúng ta cắn ra tới, chính hắn cũng chạy không được. Bất quá hắn nếu là không tiếp, kia chúng ta mã cưu doan anh mắt nhìn phía mở nhạt đốt đèn, vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Nói động liền động. Ở Chu Di vừa muốn nghỉ tạm thời điểm, Mã Cưu Doán đông nhiên tìm tới môn, lộn xộn cùng thứ hai nói hảo một hồi lời nói, cuối cùng mới nói nói, ai, Chu Đại Nhân từ Kinh Thành đến Nguyên Bình, ăn không ít khổ, chúng ta cũng chưa hết cái gì lệ nghĩa của người chủ địa phương nói từ trong tay áo lấy ra một hậu điệp ngân phiếu, điểm này nhi đồ vật coi như là hạ quan hiếu kính. Chu Di tươi cười bất biến, rồi tay đem ngân phiếu triển khai, hoặc, 5 vạn lượng này mã cứu doãn cũng thật bỏ được hạ vốn gốc a mã đại nhân ngươi làm gì vậy hoàng thượng nếu hậu ái ta tự nhiên không thể cô phụ hoàng thượng bất quá mã đại nhân cũng sẽ là một phen thành tâm ta cũng không hảo cử tuyệt. nói đem ngân phiếu nhét vào chính mình trong tay áo mã cứu doãn tươi cười bỗng nhiên tăng đại chu di cũng cùng hắn đối với cười cười chỉ là chờ mã cứu doãn đi rồi lúc sau chu di lập tức khoác áo viết một phong tấu chương giao cho đại nội thị vệ Ngày hôm sau sáng sớm, này phong tấu trương liền từ trương công công tay tới rồi hoàng thượng trước mặt. Trương 115 kế trung kế. Chu Di viết cấp hoàng đế tấu trương cũng không giống giống nhau thượng tấu như vậy, nghiêm túc hợp quy tắc giống học thuật báo cáo. Hắn lời nói khôi hài, ngôn ngữ trắng ra, hơn nữa một kiện bình thường việc nhỏ đi qua hắn dưới ngòi bút lập tức trở nên thú vị khúc chiết sinh động. sung chính hoàng đế giống xem thoại bản dường như... Mùi ngon nhìn Chu Di mấy ngày nay ở Nguyên Bình Phủ làm sự. Chu Di nói đến hắn đi đại lao xem đảo kiệu sự. Hoàng thượng, vi thần đang nghe Nguyên Bình Phủ phủ đài mã đại nhân nói đảo kiệu ở vi thần đi phía trước cũng đã nhận tội. Vi thần liền cảm thấy kỳ quái. Nếu đảo kiệu thực sự có như vậy giác ngộ, hắn cũng sẽ không tham này đó ngân lượng. Vi thần cho rằng đảo kiệu có thể là bị người đẩy ra người chịu tội thay. Hắn phía sau khẳng định còn có chân chính chủ mưu. Vì làm phía sau người lộ ra dấu vết. Vi thần cô y ở trong tù hù dọa một phen đào kiệu. Viết đến nơi đây, Chu Di liền đem hắn như thế nào hù dọa đào kiệu một năm một mười cũng thượng đấu. Xung chính hoàng đế nhìn đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy hạ giận, nhưng thật ra sẽ gào to. Hắn xem xong rồi ký lục sau, cười nói. Trương Công Công vẫn luôn ở bên ngoài nghe hoàng thượng động tĩnh, thấy hoàng thượng lại cười, trong lòng lại lần nữa đối Chu Di bội phục ngũ thể đầu điện tiếp theo chu di liền viết tới rồi mã cưu doãn cấp ngân phiếu sự tình hoàng thượng vi thần vốn dĩ chỉ là suy đoán nhưng tới rồi buổi tối mã đại nhân liền tới tới rồi vi thần xuống giường chỗ trực tiếp đưa cho vi thần năm vạn lượng ngân phiếu lúc ấy vi thần hoảng sợ nghĩ thầm thiên a ta cũng đụng tới có người cho ta đút lót không dối gạt hoàng thượng vi thần lúc ấy là từng có tâm động vi thần tuy lớn lên ở hưng dã nhưng trong nhà cũng mỏng có gia tư Bất quá đến nay tích cốc hạ cũng bất quá mấy vạn ngân lượng, mà lúc ấy, Mã Đại Nhân một chút liền lấy ra không sai biệt lắm là vi thần trong nhà sở hữu gia sản. Vi thần lúc ấy liền tưởng, khó trách tất cả mọi người phải làm con đâu, tới tiền thật mau a Hoàng thượng, viết đến nơi đây, vi thần tự giác không mặt mũi nào lấy mỗi ngày nhàn nếu không phải nghĩ đến Hoàng thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Bình phủ hưởng mạng 10 vạn .000 ba thánh, không nói được vi thần liền thật sự tham này năm vạn lượng ngân phiếu mà bao che chân chính chủ mưu. Bất quá, Hoàng thượng, vi thần chính là nghĩ như vậy tưởng, cũng không có thật sự lấy, ngài ngàn vạn không nên trách tội ta à, về sau ta nhất định sẽ bảo vệ cho bản tâm, tận tâm tận lực sẽ Hoàng thượng ngài cùng triều đình làm việc. Nhưng là Mã Đại Nhân đang nghe vi thần đối đảo kiệu nói kia phiên lời nói sau, lập tức lấy bạc tới hối lộ vi thần, xem ra, Mã Đại Nhân là trộn dạ, hắn định là có vấn đề. Vi thần nhất định sẽ tiếp tục truy tra đi xuống, hiện tại đào Kiều đã từ hoàng thượng ngài phái tới đại nội thị vệ tạm giam, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Vi thần có chút rong dài, kế tiếp sự tình vi thần sẽ lục tục hướng hoàng thượng tấu. Hoàng thượng, ngài nhưng ngàn vạn đừng ngại vi thần phiền á làm lớn như vậy án tử, vi thần vẫn là có chút sợ, chỉ có hoàng thượng nhìn ta tấu, biết vi thần nhất cử nhất động, vi thần mới có dũng khí. Một phong tấu lộn xộn viết mười mấy trang giấy mấu chốt là sùng chính đế còn mùi ngon xem đi xuống. Cuối cùng than một câu, thật là cái thông minh đứa nhỏ đốc. Đúng vậy, thông minh, không thông minh như thế nào nghĩ đến dùng như vậy biện pháp hù dọa đào kiệu. Sùng chính hoàng đế tưởng, nếu là không có khắc quấy nhiễu, chỉ bằng chu di như vậy một tay, chỉ sợ đào kiệu cũng sớm hay muộn sẽ kiên trì không được, tất cả công đạo. Càng mấu chốt chính là, chu di còn lợi dụng phía sau màn người trọt dạng, trực tiếp làm đối phương lộ ra dấu vết. Chân chính một hòn đá ném hai chim chi kế. Nhưng là cũng nốc, ngân phiếu chẳng những hoàn hoàn chỉnh chỉnh trình lên tới, còn đem chính mình lúc ấy trong lòng sinh ra quá tham dục cũng cùng nhau viết cấp sùng chính hoàng đế. Sùng chính hoàng đế than một tiếng, Chu Di có làm việc năng lực, lại có chân thành trung tâm, như vậy thần tử thật là trăm năm khó gặp a. Người tới, truyền cấm quân thống lĩnh Trương Giản. Không trong chốc lát Trương Giản tiện tới, sùng chính hoàng đế ngồi cọ sát Chu Di tấu, nói Lại âm thầm phái 50 danh cấm quân đi nguyên bình phủ bảo hộ Chu Di, nhớ kỹ, cùng Chu Di nối tiếp muốn âm thầm tiến hành, không thể làm bất luận kẻ nào biết được. trương giản lông mày cũng chưa động một chút, vi thần lãnh chỉ. sung chính hoàng đế đem Chu Di tấu khép lại, lẩm bẩm, ngươi không phải nói không có dũng khí sao, kia chấm lại nhiều phái những người này cho ngươi dũng khí hảo. Tiện đi tấu Chu Di cũng ở ngày hôm sau rời giường sau hơi hơi xuất thần. Hắn sở dĩ sẽ viết chính mình đối mặt kia năm vạn lượng ngân phiếu khi khởi quá tham nghiệm, chính là muốn cho sủng chính hoàng đế nhìn đến hắn là một người, một cái có máu có thịt có khuyết tật người, mà không phải một cái đóng gói hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào đạo đức tì vết thần. Một cái không có bất luận cái gì tư tâm người là không hảo không chế, hơn nữa Chu Di bất quá 17 tuổi, hắn đem chính mình giả giống biện hộ sĩ, ngược lại sẽ xử hoàng đế tín nhiệm đại suy giảm chỉ có làm hoàng đế biết hắn cũng không phải không có khuyết tật, nhưng là đồng thời lại chỉ đối hoàng đế một người nhẹ thở chính mình khuyết tật, xung chính hoàng đế mới có thể tin hắn, dám dùng hắn. Lấy được hoàng đế tín nhiệm là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là Chu Di yêu cầu lúc nào cũng ở sùng chính đế trước mặt soát tồn tại cảm, như Dương Chi văn theo như lời, Chu Di tuy rằng tiếp xúc sùng chính đế không lâu, nhưng cũng biết sùng chính đế cũng không phải một cái cỡ nào nhớ tình bạn của người, hắn là dễ quên. Chu Di chỉ có đắn đo hảo tấu đúng mực, làm chính mình lúc nào cũng xuất hiện ở sùng chính đế trước mắt, làm sùng chính đế nhớ, như vậy ở tra cái này án tử thời điểm, mới có thể bảo đảm hắn lập với bất bại chi địa. Chu Di nghe ngoài cửa sổ chim chóc kêu to nhẹ thở một hơi. Tối hôm qua thượng thu mã cứu doan ngũ vạn ngân phiếu, hẳn là có thể tạm thời làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, hắn cần thiết muốn tranh thủ thời gian này kém ở mã cưu doãn bọn họ phục hồi tinh thần lại phía trước kệ ra đào kiệu miệng hắn tìm tới trương trí kinh cùng phùng nói luôn nói chuẩn bị chuẩn bị đi chúng ta quá hai ngày liền phải hồi kinh trương trí kinh cùng phùng nói luôn chấn động không tra xét không tra xét đào kiệu không phải đã thừa nhận việc này là hắn một người làm được sao ván đã đóng thuyền sự tự nhiên không cần tra xét chu di cười nói chính là chu đại nhân Ngươi ngày hôm qua ở trong tủ không phải nói đảo kiệu sau lưng còn có người sao? Phùng nói luôn giật mình hỏi. Nga, cái kia à, chỉ là ta suy đoán à, lại không nhất định là thật sự. Đến bây giờ đảo kiệu đều không có cung cái gì phía sau mà người, thuyết minh là ta suy nghĩ nhiều, đã định rồi tính án tử chúng ta hà tất lại làm điều thừa. Chu Di nhẹ nhàng nói. Phùng nói luôn nghe xong, đông nhiên đứng dậy, Chu đại nhân là không sai làm việc tự nhiên không cần lao phu xen vào. Bất quá Chu đại nhân ngày hôm qua ở trong tù như vậy khẳng khái chân tư, lao phu vốn tưởng rằng, tính lao phu chính mình đều không nhịn treo chọc việc này, Chu đại nhân tưởng thoát thân lao phu cũng không thể nói gì hơn, dứt lời vung tay háo đi rồi. Trương Chí Kinh đứng lên nói, Chu đại nhân, Phùng đại nhân ngôn ngữ có chút mạo phạm, ngươi không cần để ý. Chu Di cười lắc đầu, Trương Chí Kinh liền cũng cáo tử. Chu Di quá 2 ngày phải về kinh tin tức ở Nguyên Bình Phủ quan trường truyền khai. Phủ đại đại nhân, xem ra Chu Di cũng là cái không kiến thức, ti chức vốn tưởng rằng còn phải dùng điểm tâm tư, không nghĩ tới kẻ hèn năm vạn lượng ngân phiếu liền đem hắn đuổi rồi. Mã Kiều Doan trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nếu thật là như vậy kia liền hảo, chỉ là bản quan lo lắng này trong đó có trá, chúng ta nhất định phải chặt chẽ chú ý Chu Di, ở hắn không có rời đi Nguyên Bình Phủ phía trước nhất định không thể thả lỏng cảnh giác. Là, Trương trí Kinh cùng Phùng nói luôn rời đi sau, Chu Di liền nên ngang đi giam giữ Đào Kiệu địa phương. Thế nào? Đào Kiệu, vẫn là không nói sao? Chu Di lạnh thanh âm hỏi Đào Kiệu. Ha ha, ta nhận, nói cũng là chết, không nói cũng là chết, nhưng người nhà của ta, chỉ cần ta chết khiêng đi xuống, bọn họ nói không chừng còn có mạng sống cơ hội, Chu đại nhân, ta thiếu chút nữa đã bị ngươi dọa sợ. Mặc dù ngươi là khâm sai đại nhân, cũng không thể tùy ý xử trí vô tội người đi. Người nhà của ta, ngươi cũng không phải tưởng xử trí liền có thể xử trí, có phải hay không? Ha ha ha ha đảo kiệu cười ha ha. Chu di vô vô bàn tay, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thông minh, nhanh như vậy liền xuyên qua bản quan kế hoạch, không sai, bản quan là tưởng hù dọa ngươi một phen, nhẹ nhàng bắt được chứng cứ. Nhưng hiện tại nếu bị ngươi xuyên qua, vậy đành phải hao chút tâm tư. Ngươi biết đến, ta không phải một cái kẻ ngu dốt. nếu là ta nghĩ mọi cách, ngươi cảm thấy người nhà của ngươi có thể tránh được này một kiếp. Đào kiệu tưởng sông lên, lại bị khán hộ ở một bên thị vệ một phen đè lại. Cầu quan, ngươi dám thảo gian nhân mạng. Ta liền tính hạ hoàng tuyển cũng định không buông tha ngươi. Đào kiệu nghẹn ngào thanh êm giữ tợ nói. Chu di đào đào lỗ thai, không thể tưởng tượng nhìn về phía đào kiệu, ngươi kêu ta cái gì. Cầu quan. Cái này từ không phải hẳn là dùng ở trên người của ngươi sao? Cũng hảo, ngươi có thể không hề đối lý tham đê đập bạc, hiện tại cũng là ngươi đếm thử những cái đó nạn dân thống khổ, nhìn xem mất đi thân nhân đến tổn cùng lại như thế nào tư vị. Ta ngày mai hỏi lại ngươi một lần, nếu là ngươi còn không nói, kêu từ hậu thiên bắt đầu, ta liền sẽ đem người nhà của ngươi kéo đến nạn dân đàn chung đi, một ngày một cái, trước tử ai bắt đầu hảo đầu. Là ngươi 10 tuổi nhi tử, Vẫn là năm mãn sáu mươi cha mẹ. Nếu không bản quan làm ngươi lựa chọn hảo. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi đảo kiệu kịch liệt dây rủa hướng về phía Chu Di giết gào nói. Ngươi hướng ta kêu có ích lợi gì, người nhà của ngươi tánh mạng không phải nắm giữ ở trong tay của ngươi sao. Chỉ cần ngươi thẳng thắn bản quan tự nhiên cũng sẽ không đi phí cái kia kính. Nhớ kỹ, nếu là người nhà của ngươi bị nạn dân trả thù, đó chính là ngươi làm tự chịu. Chu Di lạnh mặt lược hạ những lời này sau, ra nhà ở. Tự làm tự chịu, tự làm tự chịu. Đào kiệu sủi lơ trên mặt đất, biểu tình dây rùa, do dự không chừng. Trưa hôm đó, Kinh Thành tới cấm quân lặng lẽ cùng Chu Di làm nối tiếp. Bí mật tiếp thu này đó cấm quân sau, Chu Di đối kế hoạch của chính mình nắm chắc lại lớn rất nhiều. Hắn nhịn không được ở trong lòng nói một tiếng, Hoàng thượng, ngươi thật đúng là ta mưa đúng lúc à. Ngay hôm sau... Hắn lại không chút nào che lấp đi giam giữ đảo kiệu địa phương. Vẫn là không nói sao. Chu Di lạnh thanh âm hỏi. Đảo kiệu bổ nhào vào Chu Di trước mặt. run thanh âm nói. Ta nói. Ta nói. Chu đại nhân. Phía sau màn chủ mưu chính là mã cứu doãn. Còn có nguyên bình phụ không sai biệt lắm. Một nửa quan viên đều liên lụy trong đó. Ta có thể viết tên. Ta cũng có thể làm chứng. Chỉ cầu ngươi đừng cử động người nhà của ta. Chu Di rốt cuộc cười. Hắn ôn hòa nói. Hà Tất nói như vậy khách khí, ta lại không phải dễ giết người, bản quan như vậy thiện lương, như thế nào nhẫn tâm làm người nhà của ngươi gặp nạn đâu, đào kiệu, ngươi làm một cái sáng suốt lựa chọn. Đào kiệu nếu không phải người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, nhất định phải mắng to Chu Di chết không biết xấu hổ, thiện lương. Liền Chu Di như vậy cũng có thể xương được với thiện lương. Kia chứng cứ đâu, giao ra đây đi, thì như sổ sách linh tinh. Chu Di nói. Cái gì sổ sách? Ta trong tay không có sổ sách ra. Đào kiệu mở mịt mà nói. Hay là ngươi cảm thấy lừa gạt bản quan thực hảo chơi? Chu Di sắc mặt lại lạnh xuống dưới. Chu đại nhân, ta trong tay thật sự không có sổ sách, cũng không có gì mặt khác chứng cứ. Bất quá mã cưu doãn làm được sự ta đại bộ phận đều biết, ta có thể làm chứng, ta có thể làm chứng đào kiệu vội không ngừng nói. Hắn rất sợ Chu Di một cái không hảo lại muốn liên lụy người nhà của hắn. Chu Di cọ sát một chút ngón tay, như như mày, chuyện tới hiện giờ, Đào Kiệu cũng không có nói dối tất yếu, xem ra trong tay hắn là thật không có chứng cứ. Chu Di thật không biết Đào Kiệu là đối mã cưu doan trung thành vẫn là xuẩn, liền một chút tự bảo vệ mình thủ đoạn đều không có, khó trách phải bị đẩy ra đương người chịu tội thay. Bất quá hiện tại nhưng thật ra cho hắn ra một nan đề, tuy rằng có Đào Kiệu khẩu cung, nhưng rốt cuộc không có hình thành chứng cứ liên vật chứng. Nếu là mã cưu doan sau lưng thật sự có người, đến lúc đó cắn ngược lại một cái, nói đào kiệu là lung tung phàng cắn, nói không chừng liền hắn cũng muốn bị liên lụy đi vào. Không được, cần thiết muốn cho mã cưu doan chính mình lộ ra dấu vết. Chu Di đầu óc xoay chuyển, lập tức nghĩ tới một cái chủ ý, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Đào kiệu, ngươi sống đến bây giờ cũng là không dễ dàng a Chu Di đứng lên cảm thán vô vô bờ vai của hắn. Phân phó người đem đảo kiệu chặt chẽ coi chừng sau, ra tới hậu thiên sắc đã gần đến sát hắc. Chu Di lập tức kêu lên trương trí kinh cùng phùng nói luân, sau đó mang theo 10 cái thị vệ cảnh tượng vội vàng đi đảo kiệu tòa nhà. Bọn thị vệ tiến đảo kiệu tòa nhà, liền ở Chu Di ra mệnh lệnh nơi nơi tìm kiếm lên. Tránh ở bên ngoài nhãn tuyến lập tức đem Chu Di hành động báo cáo cho mã cứu doãn. Mã cứu doãn hoắc một chút đứng lên, không tốt, chúng kia tiểu tử kế. Phù Đài đại nhân, định là đào kiệu đỉnh không được, chiêu, hảo a, này đáng chết tiểu tử. Thế nhưng cô ý thu chúng ta ngân lượng, lại thả ra ngày mai liền phải hồi kinh tin tức làm chúng ta tê mỏi đại ý, trong lén lút lại đối đào kiệu hỏi cung. Hiện tại định là dẫn người đi đào kiệu tìm chứng cứ. Hảo a, hảo một cái đào kiệu, lúc trước hắn một mực chắc chắn nói không có chứng cứ thời điểm, lô vốn quan còn như vậy tín nhiệm hắn mã cưu nói nghiến răng nghiến lợi, hắn hận chua gì? Không nghĩ tới sống đến từng tuổi này, thế nhưng bị một cái hoàng mao tiểu nhi chơi, nhưng là hắn càng hận đào kiệu, vốn tưởng rằng là một cái trung tâm cầu, không nghĩ tới một cái không cẩn thận vẫn là bị cho cắn. Phủ đại đại nhân, chúng ta đây làm sao bây giờ? Phía dưới quan viên hoảng sợ như nói. Hoàng cái gì? Lập tức dẫn người đi đem đào kiệu tòa nhà vây quanh, hắn tổng cộng mới mang đến 20 cái thị vệ, nếu là thật sự bị hắn tìm ra chứng cứ kia ta sao nhóm cũng chỉ có mã kêu doan đôi mắt mị mị. Chính là, chính là những cái đó là đại nội thị vệ, là hoàng thượng phái tới, chúng ta làm như vậy, không phải tương đương với mưu phản sao. Phía dưới lập tức liền có người run thanh âm nói, Ngu xuẩn, nơi này Ly Kinh Thành liền tính ra dòi thúc ngựa cũng muốn một ngày thời gian, chúng ta đem chi nhất vong đánh tẫn, liền tính muốn điều tra, cũng là chết vô đối chứng, đến lúc đó, chúng ta tùy tiện biên cái danh ngũ tỷ như Chu Di trên đường trở về gặp được bọn cướp, chúng ta cũng là không chút nào cảm kích. Lại nói, bản quan phía trên còn có người đâu. Nghe mã cứu doan nói như vậy, phía dưới một chúng quan viên mới xem như hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tìm được rồi, đại nhân, tìm được rồi. Đống nhiên một cái thị vệ kêu lên, cầm thật dày một chồng sổ sách lại đây. Chu Di cười khai, thật tốt quá. trương trí kinh cùng phùng nói luôn bị Chu Di hấp tấp kéo tới. Đến bây giờ vẫn là che, thấy thế vội vây đi lên, chính là tìm chứng cứ. Chu Di gật đầu. Thật tốt quá, ta nhìn xem. Trương Chí Kinh nói liền phải tiến lên phiên sổ sách. Bị Chu Di tay mắt lanh lẹ ngăn cản, nơi này không phải địa phương, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài lại nói. Các ngươi ra không được. Chu Di nói âm vừa ra hạ, một cái âm trầm trầm thanh âm vang lên. Chu Di dương mắt nhìn lại, thấy là Mã Cứu Doãn. Hán phía sau đi theo hảo chút quan viên, trong viện có hảo chút vác đao quan sai, bên ngoài ảnh hỏa thật mạnh, nhìn dáng vẻ cũng vây quanh người, thô sơ giản lược tính toán, không dưới trăm người. Mã đại nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Di nhìn chầm chầm mã cứu Doãn, lạnh giọng hỏi. Có ý tứ gì? Chu Di, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn cùng Lão Phu giả ngu, thật là hảo tính kế, thật can đảm thức a, cho ta đưa bọn họ bắt lấy. Mã Cứu Doãn mặt trầm, dứt lời liền đối với phía sau quan sai quát. "Chậm đã." Chu Di về phía trước một bước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mã Cứu Doãn, "Mã Cứu Doãn, ngươi muốn tạo phản sao? Nơi này nhưng đều là hoàng thượng phái tới đại nội thị vệ, hay là ngươi tưởng liên lụy chín môn không thành?" Ha ha ha ha, Mã Cứu Doãn bỗng nhiên cười ha ha lên, "Chu Di, nói ngươi xuẩn đi, ngươi thông minh tính nhi lại là lão phu cuộc đời ít thấy, nói ngươi thông minh đi." Đến bây giờ rồi lại thấy không rõ tình thế, ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi này mời người tới có thể đi được gian này tòa tòa nhà. Mã Cửu Doãn, ngươi như vậy cấp hoang mang rối loạn nhảy ra, có phải hay không bởi vì ta trong tay này phân sổ sách cùng các ngươi có quan hệ? Chu Di cũng không để ý tới Mã Cửu Doãn cười nhạo, nhẹ nhàng vô vô trong tay sổ sách, nhàn nhạt hỏi. Chuyện tới hiện giờ, Hà Tất cùng Lão Phu giả ngu, không sai chính là bởi vì ngươi không nên xen vào việc người khác. ngươi nói ngươi hảo hảo trạng nguyên công rất tốt tiền đồ này đó ngươi đều từ bỏ lão phu cho ngươi mặt ngươi cũng không tiếp theo. Chu Di tới rồi Hoàng tuyển không nên trách lão phu tàn nhẫn độc ác trách chỉ trách ngươi quá không hiểu đạt được tốc nói xong Mã Cưu Doãn Tựa Hồ mất đi nhẫn mãi đưa lưng về phía mặt sau phất phất tay ở hắn phất tay kia một khắc Chu Di cũng manh quát một tiếng động thủ. Dứt lời liền nhanh chóng trốn đến mười mấy cái thị vệ phía sau, nói tốt nghe kêu quân tử không lập nguy tường dưới, nói khó nghe điểm nhi kêu sợ chết. Ai trong viện không ngừng truyền đến kêu thảm thiết, còn chưa chờ quan sai vọt vào nhà ở, liền đã liên tiếp ngã xuống hơn phân nửa. Sao lại thế này? Mã Cưu Doan giật mình hỏi. Chu Di nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn trước người một cái thị vệ, thị vệ gật gật đầu, đột nhiên vọt tới Mã Cưu Doan trước mặt, Mã Cưu Doan theo bản năng đẩy. Kia thị vệ liền đột nhiên một chút ngã xuống trên mặt đất, hơn nữa từ trong miệng phun ra hai cờ cờ huyết. "Hảo a, Mã Cứu Doãn, ngươi liền đại nội thị vệ đều dám giết, ngươi đây là muốn tạo phản nha." Chu Di bỗng nhiên đứng ra chỉ vào Mã Cứu Doãn lạnh giọng quát. Mã Cứu Doãn hoàn toàn bị một màn này làm nốc, hắn xác thật là muốn giết những người này không sai, nhưng là con mẹ nó không phải còn không có tới kịp xuống tay sao? Hơn nữa hắn một cái tứ chi không cần quan viên. Khi nào có lớn như vậy sức lực, tùy tiện đẩy là có thể đem một cái đại nội thị vệ giết. Đầu hắn ngoạn nhi đâu. Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, đồng nhiên liền từ bên ngoài đi vào tới một cái ăn mặc cấm quân quần áo người, mặt tướng bai kiến chu đại nhân, bên ngoài phản tặc đã toàn bộ đền tội. Cấm quân. Mã cứu doan thất thanh kêu lên, các ngươi là từ đâu tới. Chu Di lúc này thông thả ung dung hướng về phía kinh thành phương hướng chấp tay, đều là hoàng thượng tính không lộ chút sơ hở. Biết ngươi chờ loạn thần tặc tử muốn tạo phản, riêng phái cấm quân tới. Thế nào? Mã đại nhân, ngươi dẫn người bao vây tiểu trừ hoàng thượng phái tới đại nội thị vệ, ý đồ mưu phản, chúng ta nhiều người như vậy, bao gồm bên ngoài 50 danh cấm quân nhưng đều là nhân chứng. Nói nơi này, Chu Di giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, làm kinh ngạc trạng kêu lên, "Ai nha, không xong, Mã đại nhân, ngươi này tội nhưng không nhẹ a, mưu phản a." cái này ngươi muốn rơi vào cái mãn môn sao trảm nồng nỗi, tặc tử, mã cưu doãn bị chọc tức một phật hết giận nhị phật thăng thiên, hự hự hứa ra khí thô, mã đại nhân, xin bất giận, xin bất giận, ngươi hiện tại tuổi lớn, không nên động khí, bằng không khí ra cái tốt xấu nhưng như thế nào hảo, chu di cười tủm tỉm nói, lão phu muốn làm thì ngươi, mã cưu doãn đột nhiên rút ra trên mặt đất thị vệ đao, liền phải chiều chu di đánh tới. Bất quá trong phòng lúc này đã đứng đầy cá quân, Mã Cửu Doãn một cái mập mạp lão đầu nhìn nơi nào có thể đánh lén, mới vừa một động tác, đã bị người ngăn chặn. Chu Di ngồi xổm Mã Cửu Doãn trước mặt, tấm tắc hai tiếng, "Mã đại nhân, ngươi nói một chút ngươi, vì một cái trống không sổ sách động can qua lớn như vậy, hà tất đâu?" Nói còn đem sổ sách mở ra, cấp Mã Cửu Doãn nhìn nhìn, "Xác thật là toàn bộ chỗ trống." Mã Cửu Doãn kia một khắc toàn thân đều cứng, đôi mắt đăm đăm không thể tin được hai mắt của mình, không, chống không, cho nên hắn tự cho là thượng chu di đương, lại không biết này căn bản chính là một cái kế trúng kế, chu di chính là cố ý dẫn hắn thượng câu, lão phu hận a, phất một tiếng, cái này mã cứu doãn là thật sự hộc máu, không hận không hận a, mã đại nhân, có nguyên bình phủ 10 vạn vong hồn bồi ngươi đâu, ngươi còn có cái gì đáng giận? nói đến nửa câu sau, vốn đang cười chu di dần dần lạnh sắc mặt. Ngươi tốt nhất thành thật giao đái ngươi mấy năm nay tham ô nhận hối lộ sở hưu sự thật. Mã kiêu doan sắc mặt hôi bại nhìn Chu Di liếc mắt một cái, ngã quỷ ngươi trong tay, là Lao Phu kỳ không bằng người, nhưng là tưởng từ Lao Phu trong miệng biết mảy may, phi mã kiêu doan phun ra một ngụm nước miếng, nằm mơ đi thôi. Chu Di một mặt xoa xoa nước miếng, lạnh thanh âm nói, ngươi không nói cũng đúng, kia xem ra ngươi là muốn bản quan tấu ngươi một cái mưu phản tội. Đến lúc đó mãn môn sao chảm nhưng chẳng trách bản quan, dù sao các ngươi cũng không oan ngươi mã cứu doan hung hăng trừng mắt nhìn Chu Di liếc mắt một cái, sau đó liền chậm rãi cúi đầu, than một tiếng, lão Phu nói là được. Dẫn đi. Chu Di lúc này mới đứng lên phất phất tay. Thằng đến cấm quân cùng đại nội thị vệ mang theo sủi lợt như bùn lầy nguyên bình phủ quan viên đi rồi, trương trí kinh cùng phùng nói luôn đều còn có chút như lọt vào trong sương ngủ. Bọn họ vừa rồi rốt cuộc là làm chút cái gì. Ở không chút nào cảm kích dưới tình huống bồi Chu Di diễn một vợ diễn. Sau đó Nguyên Bình phủ một chúng quan viên liền toàn bộ cúi đầu. Việc này như thế nào càng nghĩ càng huyền huyễn đâu. Chu Di cũng không tâm cùng bọn họ giải thích cái gì, đi theo cấm quân mặt sau ra nhà ở. Trương Chí kinh cùng Phùng nói luôn nhìn Chu Di đơn bạc bóng dáng, lại cảm thấy tấm lưng kia như thái sơn áp đỉnh, làm cho bọn họ hứa ra mồ hôi lạnh. Trước 116 lại thang quan. Ngày hôm sau sáng sớm, sung chính đế lại nhận được Chu Di Tấu. Sung chính đế hứng thú giặt rào mở ra, hắn cảm thấy xem Chu Di Tấu so cùng phi tử lăn giường còn thú vị. Mở đầu là Chu Di Vân An, cái này không có gì hảo thuyết, kế tiếp Chu Di liền viết đến. Hoàng thượng, vi thần biết được đảo kiệu trong tay cũng không chứng cứ thời điểm, liền nghĩ tới dụ địch thượng câu kế hoạch chỉ là vi thần tuy đoán được mã đại nhân khẳng định sẽ có điều động tác, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn cũng dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, trực tiếp đối ngải phái tới đại nội thị vệ động thủ. Thiên a, vi thần lúc ấy liền ngông nhìn đến nơi này, sung chính hoàng đế cũng sinh khí, hắn một phách cái bàn, loạn thần tặc tử, ai cho bọn hắn như vậy đại lá gan, chém phái đi không sai hắn cũng dám động thủ. Xung chính hoàng đế khí qua đi, lại bước thiết đi xuống xem. Hắn cũng rất muốn biết Chu Di rốt cuộc là như thế nào thoát hiểm. Bất quá Hoàng thượng ngài khẳng định nghĩ tới, bằng không cũng sẽ không phái cấm quân tới. Dương Mã Đại Nhân muốn động thủ thời điểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vi Thần cũng hô động thủ, vì thế hắn mang đến người liền toàn bộ bị cấm quân đến tội. Hoàng thượng, đương thật đúng là hù chết Vi Thần, nếu không phải ngài phái tới cấm quân, Vi Thần chỉ sợ liền thật sự muốn vĩnh viễn lưu tại Nguyên Bình Phủ. Hoàng thượng, ngài lại cứu Vi Thần một mạng. Vi thần quang đời còn lại liền tính đối ngài máu chảy đầu rơi cũng không đủ để báo ngài thánh yên chi văn nhất. Xem bãi Chu Di tấu, sung chính hoàng đế tâm tình tuy ngay từ đầu bị mã cứu doãn đại nghịch bất đạo khí đến, nhưng hiện tại làm Chu Di lại đối hắn lòng mang cảm kích, hắn cho rằng Chu Di hiện tại hẳn là đối hắn là khăng khăng một mực, đến một cái như vậy trung tâm có khả năng thần tử, hơn nữa nguyên bình phủ án tử cũng coi như là phá, nói tóm lại, sung chính đế vẫn là sung sướng bất quá này mã cứu doãn tựa hồ là thái tử biểu cứu cũng không biết thái tử có hay không liên lụy trong đó sung chính hoàng đế nghĩ đến đây nhựt nhựt mày nếu thái tử liên lụy trong đó sung chính hoàng đế không thể nghi ngờ sẽ sinh khí nhưng nếu chu di thật sự miệt mỏi theo đuổi đem thái tử đào ra sung chính đế cũng sẽ không cao hứng liền tính là quân vương rốt cuộc vẫn là người hắn cũng không hy vọng chính mình hài tử vi thần tử sợ chỉ trích hơn nữa thái tử thân là trữ quân Nếu bị người trong thiên hạ biết được hắn thế nhưng liên lụy tham ố án, sung chính hoàng đế trên mặt cũng không quang. Nghĩ đến đây, sung chính đế nhìn nhìn nằm xoài trên trên bàn đấu, chu di, khiến cho chấm nhìn xem ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự thông minh đi. Một cái mưu phản tội danh ở trên đầu huyền, so sánh với tới, tham ố liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể, ít nhất sẽ không liên lụy chính tộc. Vì thoát khỏi mưu phản tội, Mã Cưu Doan cùng liên can nguyên bình phủ quan viên đối Chu Di kia thật là biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, từ bọn họ làm quan tới nay, sở hữu tham ô án tử đều công đạo. Cuối cùng thêm lên được đến một cái làm người chố mắt con số. Nhưng Chu Di cũng phát giác đặc biệt là gần nhất này năm năm, Mã Cưu Doan tham bạc có rất lớn một bút đều chẳng biết đi đâu. Đại lao điểm cây bước, Chu Di mặt ở ánh lửa chiếu xuống có vẻ có chút đỏ lên, ngươi tham này đó bạc còn có hơn phân nửa đi đâu vậy. Mã cứu doan tựa hồ là nhận mệnh, phía trước vẫn luôn cúi đầu, Chu di hỏi hắn nói, hắn cũng toàn bộ một năm một mười công đạo, thẳng đến Chu di hỏi cái này vấn đề thời điểm, hắn mới ngẩng đầu, biểu tình nói không nên lời là trào phúng vẫn là bất đắc dĩ, ta nếu thật nói, Chu đại nhân ngươi dám nghe sao? Vẫn là không cần đi thao những cái đó vô vị tâm mới hảo, ngươi bây giờ còn nhỏ, không biết nhân sinh khó nhất đến chính là hồ đồ. Chu Di nhìn chằm chằm Mã Cứu Doãn, cười cười, phải không? Khả năng bản quan sát thật không bằng Mã đại nhân sẽ làm người đi. Bằng không vì sao hiện tại là bản quan thẩm ngươi, mà ngươi lại trở thành tù nhân đâu? Mã Cứu Doãn cười cười cũng không nói tiếp. Chu Di nhìn Mã Cứu Doãn trong chốc lát, mới cất bước từ trong nhà lao đi ra ngoài. Hán đại khái biết Mã Cứu Doãn sau lưng người là ai, nghĩ đến Mã Cứu Doãn lời nói, Chu Di cười khổ một tiếng. Mã Cứu Doãn nói không sai. Liền tính Mã Cứu Doan dám nói, hắn cũng là không dám nghe. Xung chính 22 năm, đại ca Nguyên Bình Phủ đê đập vỡ đê, hoàng đế phái khâm sai Chu Di xét xử tham quan ô lại, cuối cùng liên lụy ra Nguyên Bình Phủ hơn phân nửa quan viên. Chu Di căn cứ Mã Cứu Doan cùng một chúng phạm quan công đạo, cuối cùng từ lấy Mã Cứu Doan cầm đầu, hơn 10 vị quan viên trong nhà lục xoát ra tăng bạc ước 1.000 vạn lượng, còn có vô số kỳ trân dị bảo. Không riêng gì Trương Trí Kinh cùng Phùng nói luân, ngay cả Chu Di đều xem thẳng đôi mắt, Nương, bọn người kia tham bạc cũng quá nhiều đi. Tham quan điều tra ra kia một khắc, nguyên bình phủ sở hữu nạn dân đều bị vỗ tay tỏ ý vui mừng, có khóc lóc thảm thiết, quỳ gối trên đường hô to, Cha, Nương, này đó cẩu quan bị bắt được, các ngươi nếu ở thiên có linh, có thể nhắm mắt. Chu Di cùng Trương Chí kinh Phùng nói luôn ở phía trước, mặt sau đi theo một hàng xe chở tù. Đường này đó xe chở tù trải qua nguyên bình phủ đường cái khi, sở hưu ba tánh đều lao tới đối với mã cưu doan đám người tạp cục đá, nhổ nước miếng. Cậu quan, tham quan, các ngươi trả ta nhi tử mệnh tới. Tham quan, các ngươi cũng có hôm nay. Chưa tránh cho những người này còn chưa tới kinh thành đã bị nguyên bình phủ nạn dân đánh chết, chu di mệnh lệnh đội ngũ nhanh hơn ra khỏi thành nện bước. Tới rồi ngoại thành, đây đất đã không có tử thi, vì sợ lây bệnh dịch bệnh. Này đó thi thể đào ra sau liền bị hòa táng, tất cả mọi người chồng chất ở bên nhau đốt thành tro mặc dù trong nhà còn có người trên đời, cũng không biết rốt cuộc nào điểm cho cốt là chính mình thân nhân, này đó cho cốt liền hỗn hợp ở bên nhau, táng ở ngoài thành. Đi đến cho cốt mai táng chỗ, chu di xuống ngựa, đối với đại bài bái, trong lòng thầm nghĩ, ta biết phía sau màn còn có người, nhưng ta hiện tại cánh chim chưa phong, sau lưng người không phải ta chọc đến khởi ta cũng có người nhà muốn chiếu cố, không có khả năng đi lấy trứng trọi đá. ta đã hết lực lượng của chính mình, hiện tại mã cứu doan đám người cuối đầu, các ngươi an rước ngàn thu đi, nguyện kiếp sau không hề sinh ở như vậy một cái ăn thịt người xã hội. đã bấy sau, chu di đi đến mã cứu doan xe chở tù trước, đối với hắn nói, mã đại nhân, ngươi nhìn xem, nơi này táng chính là lần này bởi vì vỡ đê chết ở tai nạn chung người, cái này mặt trôn chính là mười vạn thi của ta. Ngài xem, liền không có điểm nhi cái gì cảm tưởng. ân Mã cứu doan chôn đầu, phảng phất giống như không nghe thấy. Chu Di để sát vào mã cứu doan bên hai, lạnh băng thanh âm nói, Bản quan tưởng, này đó vong hồn sẽ vui tới tìm mã đại nhân kể ra hoàn khuất, không lâu tương lai, hạ hoàng tuyển, hy vọng ngươi còn có thể như vậy trấn tĩnh. Mã cứu doan thân mình giật giật, sau đó tiểu biên độ run rẩy lên. Hắn Trung Quy vẫn là sợ. Chu Di nhìn con đôi mắt, chỉ là ý cười tràn đầy lạnh lẽo. Bọn họ sáng sớm từ nguyên bình phủ xuất phát, tiếp cận trạng vạng thời điểm liền tới rồi kinh thành. Người bị hình bộ tiếp đi rồi, ngân lượng tắc bị hộ độ người lấy đi, kỳ chân dị bảo sung hoàng đế nội kho. Nhìn ngàn vạn bạc trắng cùng vô số bảo vật, triều dã trên dưới đều chấn kinh rồi. Hoàng đế càng là bạo nộ, một cái phủ đài, thế nhưng có thể tham nhiều như vậy bạc. Triều đình một năm thu nhập từ thuế cũng bất quá 2.000 vạn đến 3.000 vạn lượng bạc trắng. Đây là đã điều tra ra, còn chưa điều tra ra đâu. Trên đời này không tham quan lại có mấy cái, này đó lòng tham không đáy hỗn trướng, là ở đào hắn đại cảng căn cơ A. Mà trước kia phái đi tra tham quan ô lại quan viên, nhiều nhất trảo hai cái tiểu quan, bị niêm phong tăng bạc nhiều nhất cũng bất quá mười mấy vạn lượng, cùng chu di so sánh với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Bởi vì Chu Di lúc nào cũng chuyên tấu, sung chính đế càng thêm biết Chu Di ở cha này có cán từ thời điểm, rốt cuộc đang ở như thế nào hiểm cảnh, nhưng hắn vẫn là kiên trì xuống dưới. Nhìn chung cả triều văn võ, sung chính đế phóng nhãn nhìn lại, càng xem thế nhưng càng cảm thấy sẽ làm việc, có thể làm sự, thả đuôi hắn trung thành và tận tâm thế nhưng chỉ có một Chu Di. Đương nhiên cũng không phải trên triều đình không có mặt khác có bản lĩnh người nhưng có bản lĩnh người vừa lúc cũng hiểu được mạnh chết thoát thân, hơn nữa nhiều có chính mình tiểu tâm tư. nay án tử thay đổi những người khác, nhiều nhất cũng liền trảo một cái đào kiệu tính, chỉ có Chu Di, bởi vì chung với hắn có được ăn cả ngã về không dũng khí, cuối cùng vì triều đình trừ bỏ như vậy đại một cái ưu ác tính, còn vì quốc khố gia tăng rồi một ngàn vạn lượng bạc trắng. Cái này đứa nhỏ ngốc ca. sung chính hoàng đế ban đêm xem qua Chu Di tấu sau, thật sâu thở dài. Càng mấu chốt chính là Chu Di hiểu được đúng mực, rõ ràng Mã Cưu Doan Tăng Bạc còn có một bộ phận chẳng biết đi đâu, nhưng Chu Di cũng không có một mặt truy tra đi xuống. Đây là Vita A. Xung Chính Đế nghĩ đến có một cái đối hắn như thế chi kỷ thần tử, trong lòng thật đúng là có chút cảm động. Bất quá Thái Tử, thật sự là thật to gan. Xung Chính Hoàng Đế nghĩ đến đây, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng là ban đêm, đem bạc cùng người một dao. Hương phấn về đến nhà Chu Di, nhưng không có sủng chính đế tưởng như vậy nhiều. Hắn đến Nguyên Bình phủ đi hơn 10 ngày, tuy nói cách đến không xa, nhưng rốt cuộc là thật lâu không có thấy người nhà. Về nhà sau, Chu Di liền buông toàn bộ tâm tư cùng người nhà hòa thuận vui vẻ ăn một bữa cơm. Vương Diễm cùng Chu lão nhị cũng không biết Chu Di lần này rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, chỉ cho là hoàng thượng trọng dụng Chu Di, thấy hắn trở về, trừ bỏ cũ biệt gặp lại, cao hứng không thôi ngoại, cũng không có mặt khác tâm tư nhưng thật ra Chu Gia ăn cơm xong sau hắn đi theo Chu Di đi thư phòng. Ca, Nguyên Bình phụ sự đã hiểu rõ có phải hay không? Mười tuổi Chu Gia so Chu Di cái này tuổi tác thân mình muốn chắc nịch một ít góc cạnh cũng muốn rõ ràng nhiều. Hiện tại bưng một khuôn mặt đã có đại nhân bộ dáng. Chu Di cười sờ sờ Chu Gia đầu. Không tuổi, Nguyên Bình phụ sự đã kết thúc. Ngươi không cần lo lắng, này đó ca ca đều sớm có an bài. Ca. Ngươi cho ta nói một chút ngươi lần này đi nguyên bình phủ sự đi, ta muốn biết. Chu Gia dọn một phen ghế dựa ngồi vào Chu Di bên người, chớp đôi mắt nhìn hắn. Chu Di nhíu nhíu mày, nhưng nghĩ đến ấn Chu Gia niệm thư linh khí, hắn sớm hay muộn cũng sẽ đi vào con trường, những việc này hắn sớm một chút biết cũng hảo. Liên đối với Chu Gia nói, ta có thể nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, những việc này một chữ đều không thể để lộ ra đi. Chu Gia vội gật đầu. Chu Di liền tỉnh đi cuối cùng một đoạn, mã Cự doan sau lưng người sự tình vẫn là đường làm Chu gia biết đến hảo, tuy rằng hắn tin tưởng Chu gia biết đúng mực, nhưng sự tình không có tuyệt đối, thiếu một người biết liền ít đi một phần nguy hiểm. Mặc dù là đại khái nói một chút, cũng đem Chu gia nghe liên tục kinh hô, cuối cùng cảm thán, ca, ngươi thật là quá thông minh, này đó biện pháp ngươi đều là nghĩ như thế nào ra tới. Chu Di cười nói, nghĩ nhiều tưởng tượng, tự nhiên liền có. Cho nên ngươi về sau gặp được sự tình, cũng muốn nhiều động nhất động đầu bóc, không thể hành động theo cảm tình, biết không? Chu Gia gật đầu. Sau đó hắn ngượng ngùng tỏ vẻ thật lâu không gặp Chu Di, tưởng cùng Chu Di cùng nhau ngủ. Bất quá lần này Chu Di không đáp ứng hắn, đêm mai đi, ca ca ngày mai dạng sáng còn muốn tham gia lâm triệu đâu, miễn cho rời giường thời điểm đem ngươi đánh thức. Chu Gia đành phải gật đầu, hắn đảo không phải sợ chính mình bị đánh thức. Mà là nghĩ đến Chu Di bên ngoài buôn ba hơn 10 ngày, phí tâm phí lực, hắn vẫn là không cần quấy rầy ca ca ngủ hảo. Ngày hôm sau canh ba, Chu Di rời giường, hắn không ngồi cố kiệu cũng không ngồi xe ngựa, mà là làm Thanh Trúc dẫn theo đèn lồng, chính mình đi tới đi ngõ môn. Thanh Trúc có hơn 10 ngày không gặp Chu Di, trong lòng còn lo lắng thiếu gia nếu ở bên ngoài lâu một chút, có thể hay không liền đem hắn đã quên, trên đường liền tưởng cùng Chu Di nhiều lời một ít lời nói, thiếu gia Ngươi biết ngươi đi mười mấy ngày nay, Thanh Nhi đều tới tìm hiểu nhiều ít trở về sao? Chu Di nghe vậy giật mình, cười cười, "Nga, nàng còn tới tìm hiểu quá." Đương nhiên, Thanh Nhi cô nương mỗi lần nghe nói ngươi còn không có trở về, đều giống như thực lo lắng bộ dáng. "Thiếu gia, ta xem Lý tiểu thư đối với ngươi thật đúng là để bụng." Thanh Trúc thở dài. Chu Di còn cong khoé miệng, "Là nên đi Lý phủ cầu hôn." Tới rồi ngọ môn, Chu Di tiếp nhận đèn lồng làm Thanh Trúc đi về trước, chính mình hướng về ngõ môn trước đi đến. Có tư cách vào chiều sớm đều là tứ phẩm trở lên quan viên, mà Chu Di thân là một cái ngũ phẩm quan, nơi đi qua, nhưng không ai giống như trước như vậy bỏ qua hắn, đều sôi nổi cùng Chu Di chào hỏi. Mọi người đều biết, đây là một cái tàn nhẫn người a, một cái ngũ phẩm quan thế nhưng đem một cái biên giới đại quan, chính nhị phẩm phủ đại cấp văn ngã còn vì triều đình ôm trở về một ngàn vạn lượng bạc trắng, có thể muốn gặp, ít nhất tại đây đoạn nhật tử, Hoàng thượng xem Chu Di là sẽ thực thuẫn mắt. Chu Di liền làm thụ sủng nhược kinh trạng, vô luận bất luận kẻ nào cùng hắn chào hỏi, hắn đều khiêm tốn về quá khứ, không hề có mới vừa lập công lớn lăng lăng, Mà Chu Di năm nay bất quá mới 17 tuổi, này liền càng khó được. Dương chi Văn cũng cười ha hả đối Chu Di nói, Chu Hầu độc, lần này sai sự làm xinh đẹp, Hoàng thượng chắc chắn đối với ngươi đại gia phong thưởng, về sau này triều đình, liền phải xem các ngươi những người trẻ tuổi này của ngươi. Dương Chi Văn sẽ diễn trò, Chu Di cũng không nhường một tấc. Hán tử hồ xấu hổ mặt đều đỏ, ngượng ngùng nói, Dương Các Lão như vậy khen ngợi hạ quan, hạ quan thật sự thụ sủng nhược kinh, hơn nữa chịu chi hổ thẹn. Dương Chi Văn đôi mắt mị mị, tiểu tử, nhưng thật ra diễn trò hảo thủ. Hình cảnh đứng ở cách đó không xa hắc mặt hừ hừ. Chu Di cũng không để bụng, còn tiến lên đi thong thả ung dung cung kính đối hình cảnh đánh một lời chào hỏi, đổi lấy lại là hình cảnh vung tay áo quay người đi. Kéo Chu Di phúc, hắn bị hợp với thôi hai tháng trước, tuy rằng hỉ nộ với sắc bộ dáng có đại bộ phận là giả vờ, nhưng ở hình cảnh đáy lòng, hắn sao có thể đối Chu Di không tức giận. Hiện tại vẫn là bởi vì Chu Di phá hoạch đại án, mang về tới một ngàn vạn lượng bạc trắng cùng vô số trân bảo, Hoàng thượng Long Tâm Đại Duyệt mới phá lệ làm hắn cùng Dương Lão Quỷ tham gia lần này Lâm Triều, hôm nay tham gia xong Lâm Triều, hắn vẫn là đến thành thành thật thật ở nhà ngốc đủ 2 tháng mới được. Nhại danh, nghĩ đến đây, hình cảnh nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một câu. Cũng may Chu Di còn toàn không đến hình cảnh trong lòng, bất quá liền tính nghe thấy được, Chu Di cũng chỉ sẽ vui tươi hớn hở nhún nhún vai, mắng chửi đi, mắng chửi đi, dù sao mắng một mắng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Có thể được đến thực tế chỗ tốt là được. Hơn nữa trên triều đình phạm là có tâm tư người đều thờ phụng chính là có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Vô thanh vô tức trung liền đem người âm kia mới là bản lĩnh đâu. Hiện tại hình cảnh ở trong lòng thầm mắng Chu Di, chỉ có thể thuyết minh hắn tạm thời lấy Chu Di không có biện pháp. Có thể làm thủ phụ đối hắn một cái không có phẩm chất hàn lâm tiểu quan không chỗ hạ miệng, đây cũng là bản lĩnh A thịch thịch thịch ngọ môn thượng tiếng chuông ở yên tĩnh kinh thành gõ vang thanh âm truyền ra thật xa bọn quan viên nối đuôi nhau mà nhập theo thái giám một tiếng hoàng thượng giá lâm lâm triều chính thức bắt đầu sung chính hoàng đế đầu tiên là quá độ một hồi tính tình, nghe giận cả người nghe giận cả người a liệt vào thần công một cái phủ đài tham ô liền có thể đạt tới một ngàn vạn lượng các ngươi nghe xong liền không có cái gì cảm tưởng ta đại cang một năm thu nhập từ thuế bất quá ba vạn lượng bạc trắng Một cái phủ đài, là có thể có một ngàn vạn lượng, phú khả địch quốc ca. So chấm nhật tử quá đến còn thoải mái đâu. Đây mới là sùng chính hoàng đế trong lòng tức giận bất bình nguyên nhân. Hiện tại đứng ở Kim Loan Điện Thượng đều là ta đại càng cấp dưới đắc lực. Ngày thường các ngươi một đám, nhìn so với ai khác đều chính trực. Nhưng hiện tại chấm không thể tin được, ai biết liền tại đây trong đại điện, có phải hay không còn đứng một cái khác mã cứu doãn? Không, có lẽ không phải một cái, mà là hai cái ba cái, trăm cái, thần sợ hãi. Sùng chính hoàng đế giống to làm sở hữu thần tử đều run run. Sau đó phần phật quỳ đầy đất, sợ hãi. Các ngươi còn sẽ sợ hãi. Không biết con châm ở trong tối lạ như thế nào vô pháp vô thiên đâu. Những lời này Sùng chính đế cũng không phải mượn cơ hội phát huy, hắn chỉ cần tưởng tượng đến mã Cưu Doan dám công khai đối Chu Di cùng đại nội thị vệ động thủ. Làm vốn tưởng rằng chính mình hoàng quyền nắm sùng chính hoàng đế đáy lòng dâng lên nguy cơ. Hắn phải đi khâm sai cùng đại nội thị vệ, một cái thần tử đều dám nghĩ giết người diệt khẩu. Ai biết này đó ngày thường nhìn đối hắn tất cung tất kính thần tử nhóm, ngầm lại là như thế nào to gan lớn mật. nhi nằm ở trên mặt đất các đại thần, sùng chính đế đột nhiên sinh ra người cô đơn cảm giác. Này thiên hạ, không có một cái cùng hắn chi kỷ người, ngay cả thái tử, cũng tổn dị tâm. Xung chính hoàng đế ánh mắt lướt qua đại điện hàng đầu, tới rồi quan viên đội ngũ cái đuôi tiêm, thấy được quỳ trên mặt đất kia đơn bạc thân ảnh, sắc mặt hơi chút hòa hoãn, không, còn có một người, đã có bản lĩnh, lại đối hắn trung tâm, còn chi kỷ. Đứng lên đi. Xung chính hoàng đế mắng mệt mỏi, vẫy vây tay làm tất cả mọi người lên. Ở chỗ này, chấm muốn khen ngợi một người, hắn chính là Hàn Lâm Viện Hầu Đọc Chu Di, ở các ngươi cũng không dám tiếp hắn này thời điểm. Là chu di động thân mà ra, hơn nữa có can đảm, có kiến thức, nhất cử phá hoại Nguyên Bình Phủ đề được án, đương vị các ngươi làm quan chi gương tốt. Đủ loại quan lại nghe xong những lời này, đều lặng lẽ xem một cái chu di, mãn nhãn phức tạp, lúc trước tiểu tử này bị tai họa tiếp này án tử thời điểm, bọn họ còn ở sau lưng chế rêu tới, ai ngờ đến nhân gia liền có như vậy bản lĩnh, Nguyên Bình Phủ như vậy ứ đàn hắn không chỉ có toàn thân mà lui còn đem nguyên bình phủ quan viên cơ hồ là một lưới bắt hết lúc này nhưng đại đại gia nổi bật thành hoàng thượng trước mắt người tâm phúc về sau tiền đồ không thể hạn lượng a chu di nghe phong sùng chính đế mang theo ý cười nói chu di từ đội ngũ trung đi ra nằm ở trên mặt đất cung thanh nói vi thần tiếp chỉ sùng chính đế nhìn thoáng qua bên người đại thái giám nói một câu niệm phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng nay hàn lâm viện hầu đọc chu di này hành chi lương này tính chi nghĩa, này tâm chi trùng, dấn văn dấn võ, trung quân ái quốc, thật là đủ loại quan lại chi gương tốt. Thang chức Chu Di vì Hàn Lâm Viện Đại học sĩ, thưởng bạc trắng và lượng, khâm thưởng. Trong điện tất cả mọi người có chút hoàng hốt, thế nhưng lại thăng quan. Vi thần tiếp chỉ, Hàn Lâm Viện Đại học sĩ chính tam phẩm, chỉ ở Hàn Lâm Viện trưởng viện dưới. Lúc này thang phẩm cấp so lần đầu tiên còn nhiều. Trên triều đình có người ghen ghét, trong mắt đều đỏ. Hàn Lâm Viện Đại học Sĩ A, nếu là đặt ở Hàn Lâm Viện chịu coi trọng thời điểm, đây là một cái cỡ nào chịu coi trọng chức vị A, lại ngao thượng một ngao, nói không chừng là có thể tiến nội các. Bất quá cũng may hiện tại Hàn Lâm Viện chỉ là một cái lánh bếp nha môn, liên tính quan lại cao lại như thế nào, còn không phải không có thực quyền. Nghĩ đến đây, mới làm này đó bọn quan viên trong lòng dễ chịu một ít. Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần có việc thượng tấu. Hầu đọc học sĩ Chu Di ở nhậm khâm sai trong lúc, từng thu quá phạm quan mã cưu doan 5 vạn lượng ngân phiếu, Chu hầu độc thân là khâm sai, vốn là thân ở cha tham quan ô lại chức vị quan trọng, lại chi pháp phạm pháp, thật đảm đương không nổi hoàng thượng như thế ngợi khen, vọng hoàng thượng nắm rõ. Liên ở Chu Di vui mừng muốn tiếp chỉ thời điểm, phá hư không khí ra hỏa liền nhảy ra tới. Mách lẹo đúng là trương chí kinh. Trương 117 tranh sủng yêu diễm đồ đê tiện, Trên triều đình vì này một tĩnh, đều cảm thấy này trương chí kinh chẳng lẽ là được thất tâm phong không thành. Hiện tại Hoàng thượng rõ ràng phi thường xem trọng Chu Di, hắn lúc này nhảy ra không phải bắt Hoàng thượng nước lạnh. Nếu là cái gì tội lớn, có thể một kích vặn ngã Chu Di liền thôi. Hiện tại thế nhưng chỉ là năm vạn lượng ngân phiếu, ở Chu Di cấp quốc khố ôm trở về 1.000 vạn lượng bạc trắng trước mặt. Điểm này nhi tiền liền chín châu mất sợi lông không tính là Hơn nữa Hoàng thượng thánh chỉ đều đã hạ Quân vô hí ngôn cũng không phải là nói chơi, ít như vậy tiểu tội danh nhiều nhất có thể ghê tởm ghê tởm Chu Di. Gia phong là đoạn sẽ không thu hồi. Tương phản trương chí kinh nhưng thật ra có khả năng bởi vì quấy giày hoàng thượng hứng thú mà lọt vào hoàng thượng ghét bỏ. Chu Di quỳ trên mặt đất, thần sắc bất biến. Xuân chính đế nghe xong trương chí kinh nói, phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ ôn hòa nhìn Chu Di, đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Chu Di tiếp chỉ đứng lên chờ Chu Di đứng lên sau, Sung Chính Đế mới nhàn nhạt nói, Chu Học Sĩ, chính ngươi nói nói kia năm vạn lượng ngân phiếu là chuyện như thế nào đi? Chu Di liền cười nhìn Trương Chí kinh liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái lại đem Trương Chí kinh xem đến vong hồn nữa ra. ở Nguyên Bình Phủ, Chu Di chính là dùng như vậy cười tủm tỉm bộ dáng âm đã chết mã cứu doan đám người. khởi bẩm Hoàng thượng, này đều do vi thần, lúc ấy bởi vì tình huống đặc thù, không khỏi để lộ quá nhiều tin tức cho nên cũng không có đối chương đại nhân cùng phùng đại nhân nói thật. Vi thần sở dĩ tiếp thu kia năm vạn lượng ngân phiếu, chỉ là muốn cho mã cưu doan thả lỏng cảnh giác, tự động lộ ra dấu vết. Hơn nữa vi thần ở bắt được kia năm vạn lượng ngân phiếu thời điểm, lập tức tấu cho Hoàng thượng Ngài. Hoàng thượng, vi thần lúc ấy xác thật từng có động tâm, nhưng đang xem nguyên bình phủ. Thảm án sau, thâm giác tham quan ô lại thực sự hại người rất nặng. Vì vi thần chính mình lương tâm không chịu đến khiến trách. Vì không cô phụ ngài hậu ái, vi thần cuối cùng vẫn là chịu đựng ở dụ hoặc. Mong rằng Hoàng thượng nắm rõ. Chu Di vừa nói xong, chương trí kinh thân mình liền bắt đầu run rẩy. Hắn liền biết, Chu Di không phải tốt như vậy đối phó. Hắn liền biết. sung chính đế nghe xong Chu Di tự biện, vừa lòng cười cười. Không tồi, ngươi có thể có như vậy rắc ngộ, thực sự khó được. Bất quá ngươi cũng quá thật thành chút, vốn dĩ liền không lấy những cái đó ngân phiếu. Làm gì còn muốn đem sinh quá tham luyến sự nói ra? Ngươi sẽ không sợ chấm sinh khí. Chu Di bị sùng chính đế hỏi tựa hồ có trong nháy mắt chính lăng, nghi hoặc nói, a, Hoàng thượng, còn có thể không nói sao? Vi thần cho rằng Trung quân đó là phải hướng Hoàng thượng một năm một mười tất cả thẳng thán, làm thần tử, nếu đối Hoàng thượng còn có điều dấu dếm, kia không phải khi quân sao. Nói tới đây, Chu Di tựa hồ có chút ngượng ngùng, sắc mặt có chút đỏ lên. Sờ sờ cái mũi nói, Hoàng thượng, vi thần còn nhỏ đâu, cứ việc có chút không hiểu chuyện, nhưng Hoàng thượng ngài có được không chung giống nhau rộng lớn lòng dạ, hẳn là sẽ không cùng vi thần so đo đi. Cuối cùng một câu giống như có chút tự tin không đủ. Chu Di mang theo điểm Nhi cẩn thận, chân chờ hỏi. Ha ha ha ha ha sùng chính đế bị Chu Di phản ứng đầu đến cười to, nếu ngươi đều nói như vậy, kia chấm tự nhiên không hảo lại cùng ngươi so đo bằng không chẳng phải là liền không có không chung giống nhau rộng lớn lòng dạ. Chu Di liền bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, vì thần vọng nôn. Xung chính đế ý cười không giảm, đứng lên đi, ngươi có thể đối ta như vậy thật thành đủ có thể thấy chân thành chi tâm. Chu Di cùng xung chính đế hai cái giống nói tướng thanh dường như một đậu một phủng, chỉ đem mãn đại điện thần tử nhóm xem nha đều toan, đều ở trong lòng thầm mắng Chu Di, hảo gian xảo tiểu tử. Chụp cái mông ngựa đều có thể như vậy ở giữa hồng tâm. Nhưng Chu Di bộ dáng lại thật sự quá có mê hoặc tính, làm cho rất nhiều người đều phân không rõ Chu Di có phải hay không thật là như vậy tưởng. Nếu đây là Chu Di chân thật ý tưởng, kia cũng khó trách hoàng thượng xem hắn như thế thuận mắt, nếu đây là Chu Di chàng, kia tiểu tử này ý ý cũng quá sẽ làm ra vẻ đi. Sung Chính Đế lại nhìn thoáng qua các đại thần, đủ có thể vì ngươi chờ mẫu mực. Mãnh điện đại thần liền cong lưng đi. Thần ghi nhớ hoàng thượng dạy bảo. Trương Chí Kinh lúc này đã quỳ gối trên mặt đất, cả người bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sung Chính đế nhìn thoáng qua Trương Chí Kinh, thu ý cười, ngữ khí đạm mạc nói: "Trương Chí Kinh, chấm phái ngươi đi hiệp trợ Chu Di tra án, nhưng ngươi nhìn xem chính mình, ở Nguyên Bình phủ đều làm chút cái gì? Chu Di ở tra án thời điểm, ngươi bởi vì sợ trọng phiền toái, toàn bộ hành trình bằng quan, ngươi chính là như vậy cho chấm ban sai." Trương Chí kinh bùn một tiếng ngũ thể đầu địa, run thanh âm nói, thần. Thần đáng chết. Đáng chết. Ngươi là đáng chết. Cha án thời điểm trốn đến rất xa, sợ dính chọc một chút mũi tanh, hiện tại ngược lại đối có công chi thần tùy ý vu tội. Ngươi xứng xuyên này thần quan phục sao, chiếm chức vị mà không làm việc tố bọc hạ người, chẳng muốn ngươi gì dùng. Ngươi tới, lui trương Chí kinh con ngũ, phế chuất này trước vụ, vinh không ngớ người. Xung chính hoàng đế nói xong còn nhàn nhạt, nhạt nhìn đứng ở hàng đầu thái tử liếc mắt một cái. Thái tử thân mình run lên, cuống quýt túi đầu.